Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 3 của truyện Thập niên 70 thịnh vượng. Chương 31 bạn, tiền bán kem dưỡng da không bằng tiền bán dược liệu, theo lý thuyết thì Trần Nhiên Nhiên không vui mới đúng. Nhưng có lẽ là do người đi cùng cô khác biệt nên tâm trạng của cô cũng khác biệt. Cô chỉ cần bỏ tiền vốn ra mua kem dưỡng da rồi mang đi tiêu thụ là được. Mặc dù bán dược liệu kiếm được nhiều tiền nhưng cuối cùng đó cũng là công việc tốn sức, nếu có thể kiếm tiền bằng trí óc thì cô sẽ không chọn làm việc tốn sức cực khổ kia. Dược liệu hoang dã có kích thước lớn, dễ bị phát hiện hơn nữa thứ hoang dã này sớm muộn cũng sẽ bị đào bới hết kiếm tiền từ nó không phải là biện pháp lâu dài. Lúc Trần Niên Niên ngồi lên yên sau xe đạp cô nghe thấy bụng của chu tử cứ ủng ục kêu mấy lần. Trần Niên Niên vỗ chán, chu tử cứ làm việc vất vả lâu như vậy mà cô còn chưa mời hắn ăn cơm, cô thật tệ mà. Sáng sớm hai người đã ra khỏi nhà, lên đến chấn cũng không ăn gì, bây giờ là buổi trưa rồi, người này có thể không đói bụng sao. Trần Niên Niên vươn tay chọc vào eo Chu thử cử cô hối lỗi nói, em vui quá liền quên mất chuyện này. Chúng ta tìm một quán ăn trong huyện ăn cơm đi. Chu thử Cừ nói, không sao đâu, anh không đói lắm, chúng ta về nhà rồi ăn cũng được. Ngay khi giọng nói đó phát ra, bụng của hắn cũng kêu lên hai lần. Trần Niên Niên, anh không đói nhưng em đói nha, nếu anh còn khách sáo với em, về sau em sẽ không cho anh đi cùng nữa. Trần Niên Niên không vui nói. Chu tử cứ còn đang ngượng ngùng vì bụng của mình, khi hắn nghe được lời Trần Niên Niên nói liền cảm thấy bất đắc dĩ anh không khách sáo với em. Hắn chỉ nghĩ kiếm tiền không dễ Trần Niên Niên vẫn nợ nần chồng chất có thể tiết kiệm thì nên tiết kiệm một chút. Trần Niên Niên không biết hắn có ý gì nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy không thoải mái lắm. Trước kia chu tử cứ sống như thế nào cô có thể đoán được. Con trai nhà giàu hiểu rõ nỗi khổ của cuộc sống, ngay cả một bát mì cũng không nỡ ăn, thật sự rất đáng thương. Trần Niên Niên nghĩ thầm, mặc dù bây giờ cô ấy không có năng lực giúp chua tử cư quay về sống như trước Nhưng cô sẽ làm hết sức mình để cải thiện cuộc sống của chua tử Cừ. Chu tử Cừ ngồi trên yên xe đạp, hắn quay đầu lại nhìn cô thì thấy Trần Niên Niên đang bĩu môi không vui Hắn nói, vừa rồi anh thấy trước cổng trường có một quán mì Anh đưa em đi ăn, được đi nhanh thôi, em thấy mình sắp chết đói rồi Trần Niên Niên thở dài, cô không suy nghĩ về mấy chuyện bực mình kia nữa trong quán mì không chỉ có mì mà còn có sủi cảo nhân rau cải trắng, sủi cáo vừa trắng bóc vừa to. Trần Niên Niên hào phóng gọi một bàn. người niên đại này rất thành thật, sủi cảo vừa to vừa nhiều nhân nhưng hương vị không ngon lắm. quê của Chu Tử cửa ở phương bắc, hắn rất thích ăn bánh làm từ bột mì. hơn nữa đạp xe cả buổi sáng cũng mệt, bánh bao vừa bê lên hắn liền thì ăn vèo phát hết một đĩa. Trần Niên Niên đưa nửa đĩa còn lại cho hắn, em không ăn được nữa. Lát nữa anh còn phải làm phiền anh rồi, anh ăn nhiều một chút Chu tử cứ cũng không từ chối, lần trước tới nhà Trần Niên Niên Hắn phát hiện cô ăn rất ít, sức ăn cũng không giống những người làm việc khác Sau khi trở về thị trấn, Trần Niên Niên trả lại xe đạp cho tôn mậu hưng Sau đó cô lại lấy một ít kem dưỡng ra cho vào giỏ tre của mình Chu tử cứ nghĩ một lát liền biết cô muốn làm gì Không có ai chê tiền nhiều cả trong đội sản xuất còn có mấy nữ thanh niên trí thức chắc Trần Niên Niên đặt chủ ý lên người bọn họ rồi. Trong nhà Trần Niên Niên thiếu rất nhiều đồ, hai người đi dạo quanh thị trấn mua thêm vài thứ cuối cùng cô còn mua được 5 con gà con lông vàng của một người bán gà cùng thôn. Tôn Tuệ Phương vừa đi làm về thấy 5 con gà con kia thì sướng phát điên lên rồi, bà muốn mua mấy con gà con về nuôi từ lâu rồi. Trước khi ly hôn, trong nhà cũng nuôi mấy con gà, lúc đó tôn tuệ phương rất quý mấy con gà đó, cả ngày bà chỉ mong ngóng gà đẻ trứng để bán lấy tiền. Nhưng đàn gà đó giống như tổ tông của nhà bà vậy, không những không đẻ được trứng để bán lấy tiền, bà còn chưa được ngửi mùi trứng lần nào đâu. Trần Niên Niên đặc biệt mua 5 con gà này về cho bà, bà phải chăm sóc bọn nó cẩn thận mới được, sau này muốn ăn trứng thì ăn, nếu thèm thì giết lấy thịt, không ai có thể quản được bà nữa. Tôn Tuệ Phương chưa bao giờ dám nghĩ đến việc rời khỏi nhà của Trần Quý Tài cuộc sống của bà sẽ như thế nào. Nhưng bây giờ bà biết rồi, cuộc sống của bà rất thoải mái khi không có Trần Quý Tài. Hạn sử dụng của kem dưỡng rất lâu, nó sẽ không bị biến chất sau một thời gian dài nên Trần Nhiên Nhiên cũng không vội bán hết sách trong một lần. Ngày hôm sau cô đi làm bình thường, công việc đồng áng sắp tới thời điểm bận rộn nhất nên công việc trong ruộng cũng càng ngày càng nhiều. Nhóm thanh niên trí thức đến đây được một thời gian rồi, những người được nuông chiều từ bé cũng bắt đầu quen dần với việc đồng áng. Đào Tiểu Điểm nhìn cái kén trên tay mình thật thì buồn bực công việc nặng nhọc nhất lúc cô còn ở nhà là quần áo và nấu cơm, bây giờ cô lại phải bón phân, xới đất. Hách Nguyệt Quý không thích dáng vẻ yếu ớt kia của cô ta nhất mà từ trước đến nay cô chỉ thích luồn lách gài bẫy người khác. Nhìn Trần Nhiên Nhiên đang chăm chỉ làm việc cô mở to mắt nói tiểu điểm cô và Trần Nhiên Nhiên có quan hệ tốt như vậy mà cô ấy không bảo cô biện pháp dưỡng da làm đẹp cho cô sao. Tôi thấy cô ấy làm việc lâu như vậy mà làn da thì vẫn trắng mịn, nếu cô biết thì cô nói cho tôi biết đi. Đào tiểu điểm lầm bẩm làm sao tôi biết cô ấy có biện pháp gì chứ. Chuyện này sao có thể nói tùy tiện cho người khác biết được. Hách Nguyệt Quế ra vẻ khoa trương nói, không phải cô luôn nói cô ấy là bạn thân của cô sao. Sao cô ấy lại không nói chuyện này cho cô? Chẳng lẽ chỉ có cô đơn phương coi người ta là bạn còn người ta lại không coi cô là bạn sao? Liên quan gì đến cô, hách nguyệt quế cô bớt nói linh tinh đi. Tình bạn giữa tôi và Trần Niên Niên đã vượt qua khảo nghiệm rồi. Tiểu niềm, sao cô có thể nói như vậy được? Tôi chỉ sợ cô bị người khác lợi dụng thôi. Hách nguyệt quế không xấu hổ chút nào cô nói giống như cô thật sự quan tâm đào tiểu niềm vậy. Đào Tiểu niềm cười giễu cợt, Hách Nguyệt Quế là một con rắn độc chỉ sợ thiên hạ không loạn, trong miệng không có một câu nói thật nào cả, rõ ràng cô ta muốn sủi dục mình mà làm như quan tâm cô lắm ý, cô ta thật sự nghĩ Đào Tiểu Điềm là một đứa ngu sao? Từ khi quen Trần Nhiên Nhiên, Trần Nhiên Nhiên không chỉ giúp đỡ cô trong công việc mà còn mời cô đến nhà ăn cơm. Tuy nhiên những gì Hách Nguyệt Quế nói cũng đúng, cô và Trần Nhiên Nhiên là bạn tốt của nhau, Trần Nhiên Nhiên có thể nói bí mật của cô ấy cho cô biết mà. Sau bữa tối, Đào Tiểu Điềm đến nhà Trần Nhiên Nhiên Tiểu Điềm, cậu đến rồi à, tôi đang muốn đi tìm cậu Trần Nhiên Nhiên vừa nhìn thấy cô liền nhiệt tình nắm lấy tay cô Đào Tiểu Điềm cười hì hì, chẳng phải đây gọi là thần giao cách cảm sao Nhiên Nhiên, cậu tìm tôi có việc gì à Trần Nhiên Nhiên dẫn Đào Tiểu Điềm về phòng, cô lấy kem dưỡng ra đã chuẩn bị sẵn đưa cho Đào Tiểu Điềm rồi nói Hôm nay tôi vào huyện thì thấy một người bán hàng rong bán cái này tôi nghe nói rằng nó được nhập từ hồng kông về tôi nghĩ nhất định là cậu cần nó nên tôi đã mua hai hộp mang về tặng cậu nhập từ hồng kông sao cái này tốn bao nhiêu tiền chứ đào tiểu điềm vội vàng lắc đầu không tôi không lấy được gia đình cậu đang khó khăn như vậy cậu còn mua cho tôi nữa trần niên niên nói chân thành chúng ta là bạn mà cậu đối xử tốt với tôi đương nhiên tôi cũng muốn đối xử tốt với cậu rồi cho dù tốt đến đâu cũng không thể nhận đồ miễn phí của cậu được Đào tiểu niệm không phải loại người thích lợi dụng người khác, đánh chết cô cô cũng không thể nhận hộp kem dưỡng da này được. Trần Niên nhiên nói nghiêm túc, chẳng lẽ cậu muốn nhìn làn da của mình càng ngày càng thô giáp sao? Mau nhận đi, tiểu niệm cậu kiên trì dùng mỗi ngày thì làn da của cậu sẽ trở nên tốt hơn. Đào tiểu niềm nghe cô nói thì hơi do dự, cô mới 19 tuổi thôi, cô còn chưa làm mai với ai cả. Nếu vài năm nữa cô trở thành một cô gái xấu xí ở nông thôn không ai muốn thì phải làm sao bây giờ? Đào Tiểu Điềm động lòng nói tôi sẽ nhận hộp kem dưỡng da này nhưng tôi không muốn nhận miễn phí. Tôi sẽ trả tiền cho cậu. Đương nhiên Trần Niên Niên không lấy tiền của Đào Tiểu Điềm rồi. Tiểu Điềm, cậu đừng khách sáo với tôi, nói thật với cậu tôi còn có một chuyện muốn nhờ cậu giúp đấy. Đào Tiểu Điềm sảng khoái nói, cậu nói đi, có thể giúp tôi nhất định giúp. Trần Niên Niên nói nhỏ, không phải lần trước tôi vay tiền của mọi người sao. Sau khi tôi mua căn nhà này vẫn còn dư lại không ít. Hôm nay lên huyện thấy người bán hàng rong đang bán kem dưỡng da Sau khi suy nghĩ kỹ tôi quyết định dùng số tiền còn lại mua số hàng của anh ta Cậu có thể nghĩ cách giúp tôi bán số hàng này không? Lời Trần Nhiên Nhiên nói nửa thật nửa giả Vốn dĩ cô dám nói cho Đào Tiểu niệm là vì cô biết Đào Tiểu niệm là người đơn thuần Và ngay thẳng cô ấy còn người có thể vì bạn bè mà không tiếc mạng sống Hơn nữa cô gái này không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng cô ấy luôn tin tưởng cô vô điều kiện Còn không phải sao, khi cô biết Trần Nhiên Nhiên làm chuyện đầu cơ trục lợi, mắt đào tiểu Điểm sáng rực lên, trong mắt cô còn mang theo sự sùng bái. Nhiên Nhiên, con nhóc này sao lại có lợi hại như vậy chứ? Trong thành phố có rất nhiều người không dám làm chuyện này, không ngờ một cô gái nông thôn như Trần Nhiên Nhiên lại can đảm như vậy. Trần Nhiên Nhiên cũng không muốn nghe cô ấy khen mình tiểu niềm, cậu bằng lòng giúp tôi không? Đào tiểu niềm gật mạnh đầu, giúp tôi nhất định giúp cậu. Trần Niên Niên thở vào nhẹ nhõm cô nói tiếp cậu là người bạn thân nhất của tôi. Tôi chỉ nói việc này cho một mình cậu biết tiểu niềm cậu không được phụ lòng tin của tôi đối với cậu đâu đấy. Cảm nhận rõ trách nhiệm to lớn của mình, đào tiểu niềm ưỡn thẳng lưng vỗ ngực nói cậu cứ yên tâm tôi sẽ giúp cô làm chuyện này. Sau khi đào tiểu niềm cầm kem dưỡng ra đi về Trần Niên Niên cảm thấy hơi ái náy. Lúc đầu cô chỉ muốn bán ít kem dưỡng da cho mấy nữ thanh niên trí thức kiếm một ít tiền là được rồi nhưng không ngờ đào tiểu niềm lại ủng hộ cô như vậy. Trần Niên Niên không quen mấy thanh niên trí thức kia, nói không chừng cô vừa quay đầu đi lập tức bị họ báo cáo. Bố mẹ của đào tiểu điềm đều là công nhân ở thành phố, những người ở đấy vừa có tiền vừa có phiếu, chỉ cần đào tiểu niềm lên tiếng, gia đình cô ấy nhất định bán chỗ kem dưỡng da này giúp cô. Cô không có mối quan hệ nào, vì vậy cô chỉ có thể đặt hy vọng vào đào tiểu niềm. Đào tiểu niềm cũng biết chuyện này rất quan trọng, cô không thể để người khác phát hiện được, đặc biệt là hách nguyệt quý, một con người nham hiểm và xảo quyệt cô phải cẩn thận đề phòng cô ta mới được. Trong lúc mọi người không chú ý, đào tiểu niệm lập tức giấu kem dưỡng da vào trong ba lô của mình, cô sẽ đợi hai ngày nữa được nghỉ phép thì lên huyện, sau đó cô sẽ nói dối là bố mẹ gửi kem dưỡng da cho cô. Đêm hôm đó đào tiểu niềm không ngủ được tim cô cứ đập thình thịch thình thịch trên mặt lộ vẻ hưng phấn khó tả. Lần đầu tiên nhìn thấy Trần Nhiên Nhiên, cô đã cảm thấy cô ấy không giống những người bình thường khác, bây giờ xem ra cô đoán đúng rồi. Đừng nhìn bây giờ Trần Nhiên Nhiên chỉ là một cô gái nông thôn, cô tin một ngày nào đó Trần Nhiên Nhiên sẽ trở thành phượng hoàng và bay ra khỏi ngọn núi này. Cô đi theo Trần Nhiên Nhiên không sai mà. Chương 32, người lái xe. Bố mẹ của Đào Tiểu Điềm chỉ là những người lao động bình thường, nếu cô bảo họ giúp đỡ chuyện nguy hiểm như này, họ sẽ không tình nguyện lắm. Nhưng giọng điệu trong bức thư của Đào Tiểu Điềm quá yếu ớt làm lòng người đau đớn, vốn dĩ bố mẹ cô luôn cảm thấy hổ thẹn với cô nên họ chỉ có thể đồng ý với cô. Nửa tháng sau, Đào Tiểu Điềm nhận được thư hồi âm của bố mẹ, ngoài việc đồng ý với những gì cô ấy nói trong thư trong phong bì còn có thêm tiền và phiếu. Đào Tiểu Điềm mỉm cười rồi cất tiền vào túi. Cô cứ đi theo Trần Nhiên Nhiên thì nói không chừng trong tương lai cô còn có thể gửi tiền về nhà đấy. Nghĩ đến cuộc sống sau này, Đào Tiểu Niềm vừa ngâm nga một bài hát vừa bôi kem dưỡng da. Đào Tiểu điểm, đêm hôm khuya khoát cô còn hát cái gì vậy có để cho người ta không ngủ hả? Hách Nguyệt Quế xị mặt mắng cô. Rõ ràng là mọi người đang nói chuyện, làm gì có ai ngủ chứ? Đừng tưởng cô không biết rõ ràng Hách Nguyệt Quế đang ghen tị với cô mà. Sau khi sử dụng loại kem này, cô cảm thấy làn da của mình trở nên hồng hào và nước da cũng được cải thiện rất nhiều. Đầu giống như hách nguyệt quế, làn da vàng như nến giống hệt mấy cô gái nông thôn Đào tiểu niệm ẩm ừ Đồng chí hách nguyệt quế, xin chú ý thái độ nói chuyện của cô Bây giờ mọi người đều chưa ngủ, tôi đang hát thì ảnh hưởng tới ai hả Hách nguyệt quế nói nghiêm túc ảnh hưởng tới ai Đương nhiên là tới tôi rồi Đồng chí đào tiểu niệm không phải là tôi nói cô đâu Nhưng chúng ta xuống vùng nông thôn tham gia sản xuất để tuyên truyền tư tưởng mới cho nông dân và bần nông Cô bồi mấy thứ đó lên mặt suốt ngày không phù hợp với hình ảnh của người dân lao động chút nào. Những thứ này đều là đồ mà các nhà tư bản sử dụng lúc trước. Động một tí lại chụp mũ lên đầu người khác, người này thật là xấu xa mà. Đào tiểu điểm vỗ nhẹ vào mặt mình, cô nhìn mình trong gương thì cực kỳ hài lòng. Cô không thể so sánh với đại mỹ nhân như Trần Nhiên Nhiên được nhưng để so sánh với những thanh niên trí thức ở ký túc xá này thì cô cũng được coi là đỉnh. Nếu sau này cô có thể trở về thành phố cô nhất định có thể gà cho một người đàn ông tốt Hách Nguyệt Quế bị phất lờ thì hơi giận, dựa vào đôi mắt sắc bén của mình Cô biết rõ hộp kem của đào tiểu niềm không phải loại bình thường Cô đã nói úp mở mấy lần muốn đào tiểu niềm cho cô dùng kem dưỡng da cùng Nhưng đào tiểu niềm lại không muốn Cô ta còn nói đây là hàng nhập từ Hồng Kông về, rất đắt Ngày thường đào tiểu niềm cũng giữ kem dưỡng da thật chặt Cô không tìm ra cơ hội trộm dùng thử một lần Một hộp kem to như vậy, cô ta đã sử dụng hết thế sao được đào tiểu niệm thực sự ích kỷ mà. Đồng chí đào tiểu niệm cô có đang nghe tôi nói không vậy? Đào tiểu niềm khẽ thở dài, lúc đầu tôi đã viết thư cho mẹ tôi rồi tôi nhờ mẹ gửi thêm mấy hộp nữa cho tôi, mấy nữ thanh niên trí thức trong nhóm chúng ta đều có thể sử dụng được. Nhưng lời của đồng chí Hách Nguyệt Quế làm tôi nhận thức sâu sắc suy nghĩ của mình là sai lầm như thế nào? Nếu những thứ tư bản kiểu này bị người khác nhìn thấy thì thật là khủng khiếp. Tôi không nên làm liên lụy đến mọi người thì tốt hơn Ngày mai tôi sẽ lên thị trấn gọi bảo mẹ tôi đừng gửi nữa Vừa nghe vậy nhóm thanh niên trí thức đang nói chuyện bên cạnh lập tức không vui Loại kem họ sử dụng đều mua ở cung tiêu xã của thị trấn Nhưng hiệu quả chỉ tạm tạm cùng lắm thì nó giúp ra mặt bớt khô cứng mà thôi Mấy loại đó kém xa loại đào tiểu niềm dùng nhiều Họ còn muốn hỏi đào tiểu niềm xem cô có thể mua giúp họ một hộp không Nhưng họ vẫn ngại nên chưa hỏi ra lời Ai ngờ đào tiểu điểm đã có ý định này từ sớm rồi, họ không muốn vụt mất cơ hội này một cách vô ích. Tôi nói này hách nguyệt quý, cô đừng động một tí lại nói người khác là nhà tư bản. Loại kem này có thể bán ở công tiêu xã đồng nghĩa với việc nó đã được nhà nước và ban lãnh đạo phê duyệt rồi. Chẳng lẽ cô muốn chống đối lãnh đạo sao? Ai mà chả biết chụp bũ người khác bình thường họ không thèm phản ứng với cô, nhưng lúc này cô động đến lợi ích của mọi người thì ai bỏ qua cho cô được. Hách Nguyệt Quế vội vàng nói cô nói cái gì vậy tôi không có ý đó. Nhóm thanh niên trí thức không để ý đến cô tất cả đều vây quanh đào tiểu niềm hỏi tiểu điểm kem dưỡng da cô dùng có tác dụng thật đấy. Làm việc lâu như vậy mà da của cô vẫn trắng mịn. Tiểu niềm cô thật sự bảo bố mẹ cô gửi thêm mấy hộp à. Đào tiểu niềm cười nhẹ đương nhiên rồi. Vừa nói xong mặt cô lại hiện lên vẻ khó xử. Nhóm thanh niên trí thức chỗ chúng ta đều là chị em cả tôi cũng nói thẳng luôn. Loại kem dưỡng da này không rẻ tôi chỉ là người giao hàng giúp thôi tôi nhất định sẽ không lấy thêm một xu của mọi người Nhưng dù sao mọi người cũng nên đưa phí vận chuyển và tiền hàng cho tôi đi Bách Hồng gật đầu đó là điều đương nhiên rồi chúng tôi không phải loại người thích chiếm lợi của người khác đâu Khi nói đến chuyện thích chiếm lợi cô ấy còn nhìn về phía hách nguyệt quế một lát chỉ thiếu chút nữa là chỉ thẳng tên luôn rồi Hách Nguyệt Quế cười nói giống như không có chuyện gì xảy ra, Bách Hồng nói đúng đấy, Tiểu Điểm, chúng tôi không phải loại người như vậy, cô đừng lo lắng. Chỉ cần bố mẹ cô gửi hàng đến, chúng tôi sẽ trả đủ tiền cho cô. Đào Tiểu Điểm và Hách Nguyệt Quế ở cùng nhau một thời gian dài nên cô cũng thấy tốc độ đổi mặt của cô ta từ lâu rồi. Cô không ngạc nhiên chút nào khi nghe cô ta nói điều này. Cô và Hách Nguyệt Quế không hợp nhau, cô không thèm bán kem dưỡng da cho cô ta đâu. Tiểu Điểm, loại kem dưỡng da này tầm bao nhiêu? Người hỏi câu này tên là Uông Mỹ Liên, bố và mẹ của cô đều là những người lao động phổ thông, bình thường nuôi cả một gia đình cũng không dễ dàng gì thì làm sao có thể cho cô ấy tiêu tiền một cách lãng phí như này chứ. Đào Tiểu Điểm cũng không biết loại kem này có giá bao nhiêu, cô nói dối không chớp mắt tôi chưa hỏi bố mẹ tôi nhưng các cô phải chuẩn bị tâm lý trước. Loại kem này chắc chắn đắt hơn loại kem mua ở trong cung tiêu xã. Nguồn Mỹ liên há to miệng cô muốn nói mình không mua nữa nhưng cô lại không thể nói ra vì lòng tự trọng Hách Nguyệt Quế thấy cô muốn nói lại thôi thì cười dĩu cợt Hôm sau là ngày nghỉ, sáng sớm Đào Tiểu Điểm đã chạy đến nhà Trần Nhiên Nhiên Ở nơi làm việc có rất nhiều người đi đi lại lại phức tạp nên Trần Nhiên Nhiên đã bảo Đào Tiểu Điểm đến nhà cô bàn chuyện kem dưỡng ra Khi Đào Tiểu Điểm đến đó cô chỉ thấy Trần Thiên Hoàng đang ngồi trong sân đan giỏ che và gùi Lúc này Trần Nhiên Nhiên không ở nhà nên Đào Tiểu Điểm đành phải ngồi bên cạnh Trần Thiên Hoàng quan sát động tác của hắn. Anh Thiên Hoàng, anh đan giỏ đẹp quá. Anh học kỹ thuật đan này ở đâu vậy? Đào Tiểu Điểm hay sang nhà họ nên quan hệ của bọn họ rất tốt dần già Trần Thiên Hoàng cũng coi cô như em gái. Nghe cô hỏi Trần Thiên Hoàng nói trước khi anh đi theo một bác thợ già học đan che nứa. Để học được kỹ thuật này, Trần Thiên Hoàng cũng phải trả phí học nghề, lúc đó Trần ướt Trần giáo vào nghề, lúc đó hắn vẫn đi lại bình thường nên dù Trần quý tài tiết tiền thì ông vẫn đóng phí cho hắn học. Về tất cả công việc trong ruộng của gia đình đều dồn hết lên người hắn, từ đó hắn cũng cũng bỏ nghề này. Sau khi chuyển ra ngoài, hắn cảm thấy thoải mái hơn nhiều, nhàn rỗi không có việc gì làm, hắn lại bắt đầu đan mấy thứ này. Mặc dù không kiếm được nhiều tiền nhưng đây vẫn coi là một nguồn thu nhập. Đào tiểu niệm cũng đã từng nghe qua chuyện của Trần Thiên Hoàng, cô ngồi đây nhìn Trần Thiên Hoàng một lúc lâu, cô càng nhìn càng thấy đáng tiếc. Trần Thiên Hoàng cao lớn, gương mặt đẹp trai hơn hẳn mấy anh nông dân bình thường, hắn và Trần Nhiên Nhiên đều được thừa hưởng nét đẹp của Tôn Tuệ Phương, ngoại trừ làn da của hắn hơi đen một chút thì những chỗ khác cũng không có gì để bắt bẻ cả. Chẳng qua là chân của hắn thật sự cản trở hắn, nếu ở cùng hắn cả đời thì e rằng người kia sẽ không bao giờ có được một cuộc sống tốt đẹp. Người bình thường muốn lấy hắn sẽ phải suy nghĩ thật kỹ. Ánh mắt của đào tiểu Điềm làm Trần Thiên Hoàng hơi khó chịu, hắn đã quá quen với ánh mắt thương hại đó rồi. Hắn cúi đầu che giấu cảm xúc của mình, thanh niên trí thức Điềm em có thể đừng nhìn anh như thế được không? Đào tiểu niềm cảm thấy cực kỳ có lỗi, cô vội vàng thu lại ánh mắt của mình. Đúng lúc bầu không khí đang xấu hổ thì Trần nhiên nhiên bước vào sân. Đào tiểu niềm vội vàng đi tới nắm lấy cánh tay cô. Nhiên nhiên, rốt của cậu cũng về rồi. Trần Niên Nhiên tưởng cô ấy đang vội vàng vì chuyện kem dưỡng ra nên cô mỉm cười, chắc cậu đợi rất lâu rồi, đi thôi, vào phòng tôi nói chuyện. Đào Tiểu Niềm gật đầu, sau khi vào phòng cô không nhịn được nhìn về phía Trần Thiên Hoàng. Đào Tiểu Niềm thấy Trần Thiên Hoàng đang vùi đầu đan giỏ che, cô càng nhìn càng cảm thấy hắn rất đáng thương. Nhưng một lát sau cô liền quên chuyện này, ngoài việc đi làm ruộng kiếm công điểm, cô chưa kiếm được đồng nào cả. Bây giờ Trần Nhiên Nhiên muốn giúp cô bước đầu tiên, cô vừa nghĩ đến điều đó liền kích động. Niên niên cậu nói xem tôi nên bán loại kem này bao nhiêu tiền thì tốt Bán kem dưỡng ra cho nhóm thanh niên trí thức rất nguy hiểm Lợi nhuận mang lại cũng không nhiều Trần niên niên không muốn mạo hiểm Nhưng nếu người bán cái này là đào tiểu điểm thì lại khác Hoàn cảnh gia đình hai người khác nhau Đào tiểu điểm nói thế nào thì những thanh niên trí thức đó cũng không nghi ngờ gì Hơn nữa cái đầu nhỏ bằng hạt dưa của đào tiểu điểm rất thông minh Nếu để ở thời hiện đại cô sẽ trở thành người kinh doanh tiềm năng đó Trần Niên Niên suy nghĩ một chút rồi nói cậu và nhóm thanh niên trí thức kia còn ở bên nhau lâu dài. Mọi người đều biết do về nhau, nếu bán đắt sẽ khiến họ cảm thấy khó chịu. Như vậy đi, nếu có phiếu thì cậu sẽ bán 5 mau, không có phiếu thì bán 8 mau, còn đim dưỡng ra tay thì bán 3 mau là được. Mấy thanh niên trí thức này không thể kiếm được nhiều tiền như công nhân ở thành phố tiền của họ đều được người nhà gửi đến nên phải tiết kiệm. Đào Tiểu Điểm cũng hiểu rõ việc này, giống như Uông Mỹ Lệ, sợ rằng cô ấy còn không mua nổi hộp kem dưỡng ra tay. Cô hỏi, nếu họ vẫn chê đắt thì sao bây giờ? Nếu có người chê đắt cầu có thể bảo bọn họ mua nửa hộp, hai người dùng chung một hộp, như vậy họ có thể chấp nhận được. Vấn đề khiến cô đau đầu nhất đã được giải quyết, Đào Tiểu Điểm cười nói, đúng vậy, đến lúc đó mọi người đều có chỉ còn một mình hách nguyệt không có tức chết cô ta đi. Trần Niên nhiên biết từ trước đến nay Đào Tiểu điềm và Hách Nguyệt Quế không hợp nhau lắm Cô cảm thấy Đào Tiểu điềm vẫn còn quá ngây thơ trong chuyện này Tiểu điềm tôi nói cho cậu biết người làm kinh doanh cần nhất là sự khéo léo Chỉ cần Hách Nguyệt Quế đưa tiền cậu nhất định phải bán lại kem này cho cô ấy Cậu nghĩ thử xem, rõ ràng cô ấy rất ghét cậu nhưng cô ấy vẫn muốn mua đồ trong tay cậu Cậu vừa kiếm được tiền vừa được họ cảm kích như vậy không thích sao Đào Tiểu điềm nghĩ đến cảnh này thực sự tuyệt vời mà Cậu nói đúng, tôi nghe lời cậu. Cô không những muốn bán kem dưỡng da cho Hách Nguyệt Quý mà cô còn phải lừa cô ta mua hẳn một hộp mới được. Tâm trạng của Đào Tiểu Điềm tốt là điều hiển nhiên, Trần Nhiên Nhiên nhân cơ hội hỏi, "Tiểu Điềm, chuyện tôi nhờ cậu giúp thế nào rồi?" "Ôi trời, xem tôi này, suýt chút nữa đã quên chuyện cậu dặn rồi. Đừng lo, tôi đã sắp xếp cho cậu rồi. Ba mẹ tôi sẵn lòng bán mấy loại hàng đó cho cậu, nhưng cậu phải tự tìm một chiếc xe tải để chở." Đến lúc đó họ sẽ bảo người đến đón xe hàng của cậu Điều này làm Trần Nhiên Nhiên cảm thấy hơi khó khăn Ngoại trừ Tam gia và lục tử cô không biết nhà buôn và người lái xe nào khác Xem ra chỉ có thể túm lông dê của Tam gia thôi Được cậu viết địa chỉ cho tôi đi tôi sẽ tìm thời gian bảo người chở hàng đến Lần trước lục tử nói bình thường không có việc gì làm thì hắn ở nhà hoặc đến chỗ tôn mậu hưng Nếu Trần Nhiên Nhiên có việc gì thì đến đó tìm bọn họ Nhìn thấy Trần Nhiên Nhiên, lục tử không ngạc nhiên chút nào Hắn và Thẩm Thành Lương đều nhất trí cho rằng Trần Nhiên Nhiên không phải là một người chịu yên một chỗ, đã dây vào cô thì họ muốn bỏ cũng không bỏ được. Tam gia của tôi không có ở đây, cô muốn tìm tam gia thì đợi ngày mai tới. Gần đây Thẩm Thành Lương cực kỳ bận rộn, bình thường không thể thấy bóng dáng hắn. Trần Nhiên Nhiên lắc đầu, tôi không tới tìm tam gia, tôi tới đây tìm anh. Tìm tôi? Liêu tử lập tức thu hồi dáng vẻ cà lơ phất phơ lại, hắn khó hiểu nhìn Trần Nhiên Nhiên, tại sao cô lại tìm tôi? Trên người tôi không có gì đáng giá để cô tính toán đâu. Anh lục khiêm tốn quá rồi, đối với tôi mà nói anh lợi hại y như tam gia vậy. Lục tử là một ông cụ non viên đạn bọc đường này chẳng có tác dụng gì với hắn cả. Đừng khen nữa cô có việc gì thì cứ nói đi, đừng quanh co, ngay cả tam gia của tôi cũng không đấu lại cô thì tôi cũng không phải là đối thủ của cô. Trần Niên nhiên nghẹn lời cô làm gì khủng bố như lời lục tử nói chứ. Chuyện chính quan trọng hơn cô cũng chẳng buồn so đo với hắn. Thật ra tôi chỉ muốn hỏi xem anh Lục có hứng thú hợp tác với tôi hay không kem dưỡng ra đợt này nhiều quá, một mình tôi nhất định không ăn hết được cho nên tôi đã nhờ người trong thành phố giúp nhưng tôi thật sự không có nào vận chuyển được. Tôi bắt buộc phải đến đây tìm anh Lục giúp đỡ, sau khi xong việc tôi sẽ trả 10 đồng phí đi lại cho anh, anh thấy có được không? Lục tử hơi kinh ngạc 10 đồng không phải số tiền nhỏ cô gái này bỏ được sao? Phải biết rằng bình thường hắn lái xe cho thầm thành lương nhưng cũng không được đến 10 đồng đâu. Nói không động lòng thì chắc chắn là giả nhưng trong lòng hắn vẫn hơi băn khoăn Hắn là người được thẩm thành lương đào tạo từ lâu rồi Nếu hắn cứ hợp tác với Trần Nhiên Nhiên như thế này thì thật sự có lỗi với thẩm thành lương Trần Nhiên Nhiên có thể thấy sự băn khoăn ở trong đôi mắt của hắn Nói thật một lần phải trả 10 đồng Trần Nhiên Nhiên cũng nhức nhối lắm đó Nhưng không bỏ được con thì không bắt được sói Không hạ quyết tâm thì sao lục tử có thể đáp ứng được Cô trả tôi 10 đồng thật sao Lục tử không tin hỏi lại Trần Niên Niên trả lời chắc chắn, đúng tôi trả anh 10 đồng. Lục Tử bị thuyết phục nhưng hắn vẫn không thể vượt qua được rào cản ở trong lòng. Cô cho tôi một chút thời gian để tôi suy nghĩ đã. Suy nghĩ cái gì chứ, vừa nhìn liền biết đây là lời từ chối. Chủ yếu là Lục Tử muốn báo vấn đề này cho Tam gia biết và hỏi ý kiến của hắn luôn. Nếu hắn giấu giếm Tam gia chuyện này, hắn sẽ cảm thấy mình đang phản bội Tam gia. Hắn có thể từ chối trực tiếp nhưng hắn lại không nỡ bỏ 10 đồng tiền đó Hắn không lợi hại bằng tam gia, hắn không có khả năng kiếm được nhiều tiền như ông chủ của hắn Người mẹ già ở trong nhà vẫn đang ngóng trông hắn làm dạng dỡ tổ tông đấy Chỉ cần chờ một đơn hàng liền kiếm được 10 đồng, đây không phải là cái bánh từ trên trời rơi xuống thì là cái gì Nói thế nào thì hắn cũng phải việc này, hắn hy vọng thẩm thành lương không ngăn cản hắn Trần Nhiên Nhiên đập rèn sắt khi còn nóng, đúng lúc trong nhà tôi đào được một đống dược liệu, như vậy đi, tối ngày kia anh đi theo tam gia đến thu dược liệu, anh nói cho tôi biết anh có đồng ý hay không. Được, hai ngày đủ thời gian để lục tử bàn bạc với Thẩm thành lương rồi. Khi lợi ích ở ngay trước mặt, không ai có thể chịu được sự cám dỗ của nó, Trần Nhiên Nhiên khẳng định lục tử sẽ đồng ý. chương 33, Mèo Mướp Nhỏ Sự cám dỗ của 10 đồng tiền thực sự quá lớn đối với lục tử chỗ mà trần nhiên nhiên nói kia, hắn giúp thầm thành lương giao hàng đã đi qua mấy lần, bây giờ giao kem dưỡng ra cũng không có gì khó. Khi thầm thành lương trở lại, lục tử không kịp chờ mà nói với hắn về điều đó luôn. Người mẹ già trong nhà lục tử luôn dạy hắn phải làm người có ân tất báo, khi nghĩ đến việc giao hàng cho người khác, lục tử cảm thấy rất có lỗi và luôn có cảm giác mình muốn phản bội thầm thành lương. Hắn nghĩ nếu thẩm Thành Lương thực sự không đồng ý thì hắn sẽ từ chối việc này. Mười đồng đương nhiên quan trọng nhưng hắn không thể vì nhỏ mà mất lớn được. Nếu thực sự muốn kiếm tiền thì hắn vẫn nên đi theo thẩm Thành Lương. thẩm thừa chạy cầm chén chả uống một ngụm một lúc lâu sau cũng không có trả lời. Đến khi lưu Tử không nhịn được muốn nói nói thì hắn mới bình tĩnh mở miệng. Lục Tử cậu là anh em của tôi chứ không phải người làm của tôi. Chúng ta làm việc trên quan hệ hợp tác địa vị ngang nhau bây giờ cậu muốn giao hàng cho người khác thì đó là tự do của cậu cậu đừng cảm thấy có lỗi với tôi những lời này làm lục từ cực kỳ thoải mái đi theo thẩm thành lương nhiều năm như vậy thẩm thành lương chưa bao giờ đối xử tệ bạc với hắn chỉ cần thẩm thành lương không chê hắn thì sau này hắn sẽ luôn đi theo thẩm thành lương lục từ thở vào nhẹ nhõm anh anh đừng lo em nhất định sẽ không làm trễ việc của anh đâu thẩm Thành Lương gật đầu, đúng lúc Lưu Tử đang muốn nói gì đó thì hắn hỏi, Lục Tử cậu nghĩ như thế nào về Trần Nhiên Nhiên? Lục Tử không hiểu ý của hắn lắm nhưng nghĩ đến việc thẩm Thành Lương vẫn còn độc thân, hắn gãi đầu nói cô ấy rất đẹp, người cũng thông minh, nhưng còn nhỏ tuổi quá. Tam gia không phải anh định, lời còn chưa nói ra khỏi miệng, Lục Tử đã vội vàng lắc đầu. Tam gia vào nam gia bắc bao nhiêu năm nay, hắn đã gặp rất nhiều loại phụ nữ, sao hắn có thể bị mê hoặc bởi cô gái thôn quê ở cái thị trấn nhỏ này được chứ? Hơn nữa tuổi của Thẩm thành lương còn có thể làm bố của Trần Niên Niên đấy, tam gia của hắn không cầm thú như vậy đâu. Thẩm thành lương nhìn mắt lục từ đảo tới đảo lui thì sao không biết hắn đang suy nghĩ gì chứ? Khóe miệng tam gia khẽ giật một lúc sau hắn mới khống chế được vẻ mặt của mình. Lục Tử thông minh lanh lợi, đáng tiếc thỉnh thoảng trong đầu toàn là cơ bắp. Thôi bỏ đi, có một số vấn đề không thích hợp thảo luận cùng Lục Tử, hắn vẫn nên suy nghĩ một mình thì hơn. Hai ngày trôi qua nhanh chóng, khi Lục Tử và Thẩm Thành Lương đến mua dược liệu, họ đã mang hai tin tức cho Trần Nhiên Nhiên. Một là Lục Tử đồng ý giao hàng cho Trần Nhiên Nhiên, hai là Thẩm Thành Lương sẽ không mua dược lực trong một khoảng thời gian ngắn việc đầu tiên nằm trong dữ liệu của trần niên niên còn về phần mua dược liệu cho dù tam gia không nói thì trần niên niên cũng sẽ chủ động nói về sau cô sẽ không đào dược liệu mang đi bán nữa. rủi ro của việc đào được dược liệu tương đối cao người ở thôn trần gia loan không phải là đồ ngốc khi thời tiết nắng nóng sẽ càng có nhiều người lên núi chuyện này sớm muộn gì cũng bị lộ tốt hơn hết là dừng lại càng sớm càng tốt để giữ sạch bản thân. hiện tại cô đã có kế hoạch khác nên cô không phải trông chờ vào việc bán dược liệu để kiếm tiền nữa. Trần Nhiên Nhiên đưa địa chỉ Đào Tiểu Điểm viết cho Lục Tử, cô nói với hắn ta anh là người có kinh nghiệm rồi, anh nhớ phải làm việc này ổn thỏa cho tôi đấy. Lục Tử nghiêm mặt nói, chỉ cần cô thu xếp bên kia xong xuôi, tôi sẽ không làm việc giống như xe bị tuột xích đâu. Sau khi Lục Tử giao hàng xong, Trần Nhiên Nhiên bắt đầu chờ đợi tin tức của bố mẹ Đào Tiểu Điềm. Vào đầu tháng 5, bố mẹ của Đào Tiểu Điểm đã gửi liên tiếp mấy phong thư cho Đào Tiểu Điềm. phong thư nào cũng có tiền và phiếu tất cả chỗ tiền này đều là của Trần Nhiên, Nhiên. Trần Nhiên Nhiên đếm kỹ có khoảng 100 đồng. Cầm sấp tiền trong tay, Trần Nhiên Nhiên cực kỳ vui mừng. Nhiên Nhiên, về sau cậu lại cần thì cô có thể tìm bố mẹ tôi. Đào tiểu niềm đã được nếm mùi ngon ngọt trong chuyện này nên bây giờ cô càng sùng bái Trần Nhiên Nhiên hơn. Mấy loại kem dưỡng da cô bán cho nhóm nữ thanh niên trí thức đều lấy từ chỗ Trần Nhiên Nhiên. Trần Nhiên Nhiên không tính một phân tiền lời nào, điều đó tương đương với việc Trần Nhiên Nhiên bỏ qua mấy đồng liền đấy. Được. Thực ra Trần Nhiên Nhiên vẫn chưa biết về sau mình sẽ bán gì tiếp nhưng con đường bán hàng thì có rất nhiều, mọi chuyện sẽ tốt thôi. Ngày mai chúng ta lên thị trấn để mua một ít bột mì trắng và thịt đi. Tôi lại thèm rồi, đào tiểu niềm sờ bụng mình, vừa nghĩ đến món thịt Trần Nhiên Nhiên nấu cô lập tức nuốt nước bọt. Trần Nhiên Nhiên gật đầu trước đây khi chưa dọn ra ngoài cô phải đề phòng Trần Quý Tài và Trần Thiên Lộc. Bây giờ trong nhà chỉ còn ba người họ cô nhất định không thể đối xử tệ bạc với bản thân được. Có đào tiểu niệm ở đây, chuyện mua thịt có thể đẩy lên người cô ấy. Lúc lên thị trấn mua thịt, đào tiểu điểm cũng mua một ít cho nhóm thanh niên trí thức ở ký túc xá tốt xấu gì cô cũng kiếm tiền cho họ cô mua một ít thịt về sẽ khiến họ cảm thấy dễ chịu hơn. Khi đi ngang qua công tiêu xã, Trần Nhiên Nhiên nói tiểu niệm cậu đợi tôi ở đây, tôi vào mua vài thứ. Cậu có muốn tôi đi cùng không? Trần Nhiên Nhiên liên tục nói không, tôi sẽ ra ngay thôi. Đào tiểu niềm ngoan ngoãn đứng đợi ở bên ngoài, nhưng lúc thấy Trần Nhiên Nhiên bước ra, cô hiếu kỳ nhìn Trần Nhiên Nhiên. Không phải nói mua đồ à, tại sao Trần Nhiên Nhiên đi tay không về rồi? Nếu không mua được thì để lần sau mua. Trần Nhiên Nhiên cười, tôi đã mua rồi. Đào tiểu niềm càng hiếu kỳ, cậu mua cái gì? Trần Nhiên Nhiên sờ đồ trong túi không trả lời. Tôi mua thêm ít gia vị, buổi tối tôi nấu thịt heo kho cho cậu. Nói đến chuyện ăn uống, Đào Tiểu Niềm lập tức cao hứng, đi thôi đi thôi, về nhà nấu sớm một chút. Tôi sẽ gọi hai người chua từ cử đến. Đào Tiểu Niềm mua rất nhiều thứ, cô ấy mua bằng tiền mình kiếm được nên trong lòng cảm thấy rất thoải mái. Sau khi trở về thôn Trần Gia Loan, cô đưa một phần thịt và bột mì trắng cho Trần Niên Niên, phần thịt còn lại thì mang về ký túc xá của nhóm thanh niên trí thức. Một cân thịt lợn đủ để nhóm nữ thanh niên trí thức ăn, mặc dù thỉnh thoảng họ cũng mua thịt ăn nhưng đồ miễn phí vẫn thích hơn đồ mình tự bỏ tiền ra mua. Mọi người nói cảm ơn với Đào Tiểu Điểm, Hách Nguyệt Quế cũng giả vờ khen cô nhưng khi Đào Tiểu Điềm rời đi, khuôn mặt của Hách Nguyệt Quế lập tức xị xuống. Mua cho nhà Trần Niên nhiên rõ nhiều ký túc xá chúng ta bao nhiêu người mà chỉ có chút thịt này nhét răng cũng không đủ. Bạch Hồng cười khúc khích đồng chí Hách Nguyệt Quế, người không biết còn tưởng cô và thanh niên trí thức niền ở đối diện là anh em thất lạc nhiều năm đấy. Hách Nguyệt Quế híp mắt cô có ý gì? Hai người đều yêu thích lợi của người khác, không biết tốt xấu, đây không phải là anh em sao? Hách Nguyệt Quế cười nói, cô nói gì vậy chứ, tôi chỉ muốn mọi người được ăn nhiều thịt hơn thôi mà. Bạch Hồng xì mũi, không tiêu tiền của cô ta nên cô ta không sót. Cô còn nói dễ nghe như vậy chứ, sao cô không mua một ít cho người trong ký túc xá đi. Ở bên kia, Đào Tiểu Điềm đã gọi Chu Từ Cừ và Trần Đại Tráng ra ngoài. Nghe rõ ý của cô Trần Đại Tráng cảm thấy xấu hổ. Nhà tiên nữ đang nghèo khó, chúng ta cứ đến nhà cô ấy ăn cơm không tốt lắm đâu. Đào Tiểu Điềm nghĩ thầm, bây giờ nhà Nhiên Nhiên không nghèo đâu, tiền bố mẹ cô gửi cho Trần Nhiên Nhiên ít nhất cũng phải 100 đồng, người ở thôn Trần Gia Loan cũng chưa chắc giàu như Trần Nhiên Nhiên. Đừng lo, lần này tôi bỏ tiền. Hơn nữa quan hệ của thanh niên trí thức chu và nhà họ rất tốt, ăn một hai bữa thì sao chứ? Chu tử cứ nhàn nhạt nhìn cô, đào tiểu niềm trêu hắn, thanh niên trí thức chu làm sao vậy tôi nói không đúng sao? Chu tử cứ lắc đầu. Đương nhiên không đúng rồi, hắn không có quan hệ gì với Trần Niên Niên cả. Trần Đại Tráng không hiểu từ cử và nhà họ tiên nữ có quan hệ gì. Chẳng lẽ gì tôn nhận cậu ấy làm con nuôi rồi? Đào tiểu niềm bật cười, ngay cả chu tử cư cũng nghẹn lời. Không nói nữa, không nói nữa, Nhiên Nhiên còn đang chờ chúng ta đấy. Lúc ba người đến, Trần Nhiên Nhiên vẫn đang nấu ăn trong bếp, đào tiểu niềm liền nhảy xuống bếp giúp đỡ. Trần Đại Tráng và chua tử cứ ra sân xây chuồng gà cho Tôn Tuệ Phương. Mấy con gà nhỏ Trần Nhiên Nhiên mua lớn hơn rồi, mà còn hơi non nớt nhưng dưới sự chăm sóc cẩn thận của Tôn Tuệ Phương, mấy con gà này còn lớn nhanh hơn mấy con gà ở nhà khác. Điều đáng tiếc duy nhất là đàn gà con đã thay đổi từ 5 con xuống còn 4 con, một trong số chúng đã bị một con trồn từ trên núi xuống bắt đi vào 2 ngày trước. Cũng may mà tôn tuệ phương phản ứng nhanh, nếu không 4 con còn lại cũng bị bắt mất. Tốn bao nhiêu công sức nuôi nhưng lại mất một con tôn tuệ phương tức muốn chết. Sáng sớm nay, bà và Trần Thiên Hoàng lên núi tìm một ít gỗ định xây một cái chuồng gà chắc chắn hơn cho đàn gà. Trần Đại Tráng là một người cao to mạnh mẽ, loại nghề thủ công này rất thích hợp với hắn. Khi nhìn thấy việc này, hắn lập tức giúp đỡ mà không nói một lời. Thấy Chu Từ Cừ cũng định giúp đỡ, Tôn Tuệ Phương vội xua tay, thanh niên trí thức Chu, ba người chúng tôi là đủ rồi. Cậu ngồi xuống trước đi, chúng tôi làm xong ngay đây. Tôn Tuệ Phương biết Chu Từ Cừ có ý với Trần Nhiên Nhiên, nhưng bà không thể dựa vào đó mà sai bảo Chu Từ Cừ được. Biết tôn tuệ phương không chê mình, chu thử cứ bình tĩnh rút tay về, hắn thật sự không biết làm thế nào, hắn đi theo còn làm họ phiền hơn. Một lúc sau, đào tiểu niềm đi từ phòng bếp ra Trần Niên Niên không cần cô ở đó, cô liền đi ra xem mấy người Trần Thiên Hoàng dựng chuồng gà. Từ nhỏ đến lớn cô sống ở thành phố nên nhìn cái gì cô cũng cảm thấy hiếm lạ. Cô vừa đứng ở một bên vừa đặt câu hỏi, thỉnh thoảng Trần Thiên Hoàng lại giải thích cho cô. Kể từ khi chuyển ra ngoài Trần Thiên Hoàng trở nên lạc quan và cười mở hơn trước bố mẹ đều hy vọng con cái của họ tốt trạng thái hiện tại của hắn làm Tôn Tuệ Phương cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Chờ qua một thời gian nữa, bà sẽ đi tìm bà mối ở trong thôn để nói chuyện kết hôn của Trần Thiên Hoàng, đến lúc đó cuộc sống nhất định sẽ ngày càng tốt hơn. Về phần Trần Nhiên Nhiên, Tôn Tuệ Phương liếc nhìn Chu từ cứ không biết rời đi lúc nào, bà khẽ thở dài. Còn cái tự có phúc của con cái Trần Nhiên Nhiên là người có chủ ý tôn tuệ phương sẽ không xen vào việc hôn nhân của cô. Trần Nhiên Nhiên đang thái thịt ở trong bếp thì nghe thấy tiếng bước chân truyền đến từ phía sau, cô liền nói tiểu điểm cậu lấy bát đựng thịt giúp tôi. Bát to một chút, một cái bát to nhanh chóng đến tay Trần Nhiên Nhiên cô nói cảm ơn nhưng vẫn không quay lại nhìn. Ánh đèn trong bếp mờ ảo nhưng không thể che đi khuôn mặt xinh xắn và đầy màu sắc của Trần Nhiên Nhiên. Tháng năm nhiệt độ tăng cao áo khoác to cồng kình được thay bằng chất liệu mỏng hơn, dáng người trần nhiên nhiên đeo tạp dề duyên dáng, đường cong mềm mại, đây chính là dáng vẻ đẹp nhất ở độ tuổi này Một tia sáng ngoài cửa sổ chiếu lên gương mặt cô làm tăng thêm nét dịu dàng và hiền lành Hai mắt của chua tử cứ chìm xuống tim hắn đập thình thịch giống như pháo hoa nổ tung trên bầu trời vậy Trần Niên Niên cảm thấy bầu không khí thay đổi rõ rệt khi cô nhận ra thì người cô đã bị bao trùm bởi một cái bóng đen cô dừng hành động trên tay rồi quay lại nhìn cười cười. Anh làm gì vậy cô ý làm em sợ đúng không? Giọng điệu oán trách mang theo mấy phần giận dỗi. Hầu kết của chua tử cứ nhấp nhô lên xuống, bàn tay dơ lên khẽ run rẩy. Trần Niên Nhiên không biết hắn định làm gì, khi bàn tay của chua tử cứ chạm vào mặt cô Trần Niên Nhiên nín thở. Sao sao vậy? Sau khi hỏi xong câu này, mặt cô lập tức đỏ bừng. Con người thực sự bị ảnh hưởng bởi môi trường. Ở thời đại rè rặt bảo thù này, Trần Nhiên Nhiên cảm thấy mình cũng trở nên rè rặt hơn nhiều. Trần Nhiên Nhiên không khỏi nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt Chu Tử Cừ. Chu Tử Cừ lau mặt cho cô, anh còn tưởng mình gặp một con mèo mướp nhỏ đấy. Bẩn lắm sao, nhất định là lúc nãy nhóm lừa cô không để ý rồi. Gương mặt lúc đầu chỉ có một vết đen nhỏ nhưng sau khi Chu Từ Cừ lau xong, diện tích của nó lại có xu hướng lan rộng ra. Hắn rút tay về, mặt không chút thay đổi gật đầu nói, "Rất bẩn." Trần Nhiên Nhiên không nghi ngờ gì, cô dùng mu bàn tay lau mặt còn nữa không? "Còn em không nhìn thấy, để anh lau giúp em." Vẻ mặt Chu Từ Cừ bình tĩnh, bàn tay lại rơi trên mặt Trần Nhiên Nhiên. Gương mặt Trần Nhiên Nhiên tràn đầy sự tín nhiệm, chú thử cứ nhìn cô chăm chú, trong lòng hắn sụp sôi mãnh liệt tất cả mọi cảm xúc như muốn trào ra ngoài. Không đợi Trần Nhiên Nhiên nói gì, đột nhiên hắn rút tay về, mặt nóng như lửa đốt. Lao sạch rồi, anh ra ngoài hỗ trợ đây. Dáng vẻ luống cuống hoảng sợ kia giống như trong phòng bếp có thứ gì đó lạ lắm vậy. Trần Nhiên Nhiên im lặng không nói nên lời cô cảm thấy người đàn ông này thật khó hiểu mà. chương 34, nghi ngờ. Sau khi ăn xong, Trần Nhiên Nhiên đến nhà Trần Phú Quốc. Trồn trên núi xuống ăn thịt da cầm là chuyện lớn. Ở niên đại này một con da cầm cũng rất quý cô phải báo cáo để mọi người có sự chuẩn bị tránh bị tổn thất. Trần Phú Quốc cũng hiểu được mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Khi đi làm vào ngày hôm sau, ông đã nói việc này với mọi người. Bà con cô bác tối qua đồng chí Trần Nhiên Nhiên đã tới báo cáo với tôi. Gần đây, trồn trên núi đã xuống thôn cắn chết một con gà của nhà cô ấy. Loài vật này cực kỳ nhanh nhẹn, mọi người phải làm tốt công tác bảo vệ và nhốt kỹ gia cầm ở trong nhà, đặc biệt là mấy gia đình sống ở dưới chân núi, nhất định phải đề cao cảnh giác. Các thôn dân đều nhíu mày bàn tán ẩm ý. Cái đồ trời đánh kia lâu rồi không xuất hiện sao đột nhiên bây giờ lại xuống núi vậy chứ? Ai biết được có thể là nhà tôn tuệ phương nhìn nhầm rồi, nếu thật sự có trồn thì sao gà nhà họ sống được chứ? Chúng ta còn không nỡ ăn mà cho mấy con da cầm kia ăn hết bây giờ mà mất thì thức muốn chết à? Ông nhà tan làm về chúng ta phải dựng một cái chuồng gà mới được. Mọi người nửa tin nửa ngờ nhưng suy nghĩ trong lòng họ đều giống nhau. Họ thà dành thời gian dựng chuồng gà còn hơn để gà trong nhà bị chuồn ăn thịt nếu không cẩn thận thì thiệt hại lớn. Trần Tiên lộc khịt mũi coi thường, nhà hắn ở ngay dưới chân núi, gà trong nhà được chăm béo mập, hắn tùy tiện dựng một chuồng gà trong sân, mấy con gà kia vẫn sống tốt đó sao. Muốn hắn nói ý, vận đen Trần nhiên nhiên quá nặng rồi, chuyện xấu gì cũng rơi xuống đầu cô, may mà mẹ hắn ly hôn đưa cô đi cùng, nếu không thì mấy con gà trong nhà hắn phải gánh chịu rồi. Vừa nghĩ tới đây, hắn liền bị vỗ một phát vào đầu, ông đang nói chuyện với mày, mày điếc à? Trần thiên lộc xoa đầu, hắn chừng mắt nhìn Trần Quý tài nói chuyện thì cứ nói đi, đông tay động chân làm gì? Thường ngày Trần Quý Tài hay bị chọc tức, bây giờ ông không còn biện pháp gì với Trần Thiên Lộc nữa, sớm muộn gì ông cũng phải tìm thời gian để thu thập thằng con mất nét này. tào nói lại lần nữa, buổi chiều về nhà dọn lại chuồng gà trong sân đi, có nghe không hả? Suy nghĩ của Trần Quý Tài cũng giống Trần Thiên Lộc, ông cũng cảm thấy mấy người Tôn Tuệ Phương đáng đời gặp phải chuyện xui xẻo. Sau khi ba mẹ con Tôn Tuệ Phương rời đi, cuộc sống của ông càng ngày càng tồi tệ, mọi chuyện diễn ra không như ý muốn. Bây giờ nỗi hận trong lòng ông cuối cùng cũng nuốt trôi rồi ông còn mong con trồn kia giết hết gà nhà tôn tuệ phương đi để bà biết kết quả của việc đắc tội ông là như nào Nhưng đề phòng thì vẫn phải đề phòng, mấy con gà mái già nhà ông đang đẻ được trứng nếu bị trồn ăn mất thì rất đáng tiếc Được rồi, tan làm con sẽ về nhà làm, bố không cần lo lắng Ngoài miệng Trần Thiên Lộc hứa hẹn tốt lắm, hắn vừa quay người liền quên việc này luôn Trồn cũng không ăn gà nhà hắn, cần gì phải đề phòng chứ Nhà hắn cách rất xa nhà Trần Niên Niên con trồn làm cách nào cũng không thể đến nhà hắn được. Hơn nữa hắn cũng không giống tên Thọ Trần Thiên Hoàng, nếu con sốc sinh kia dám đến nhà hắn, hắn nhất định dùng cuốc đánh chết nó. Người dân trong thôn rất quan tâm đến chuyện này còn những thanh niên trí thức thì không quan tâm lắm, dù sao họ cũng không có gà có trồn thật hay không cũng không liên quan gì đến họ. Niên chính mình kéo tay Ngô Thu Dương nói nhỏ, mạng của chúng ta còn không bằng một con trồn. Con trồn kia còn trộm được gà để ăn, chúng ta thì sao, ngay cả vỏ chấu cũng không có. Lương thực của hắn gần hết rồi, mấy ngày nay hắn phải mặt dậy đi xin bốn phía. Nếu đội sản xuất vẫn không phát lương thực thì sớm muộn gì hắn cũng chết đói. Tuy nhiên bây giờ cách vụ thu hoạch mùa thu còn xa lắm, đội sản xuất làm gì có lương thực phát cho họ. Gia đình điền chính bình ở thành phố nhưng hộ khẩu lại không ở thành phố. Bố mẹ hắn không có công việc ổn định, trong nhà còn có hai đứa em phải nuôi nên không có một đồng tiền rảnh rỗi nào. Niên chính bình viết mấy lá thư cho gia đình, em gái hắn năm nay 18 tuổi, đã nhẽ phải lấy chồng từ lâu nhưng suốt ngày ở trong nhà ăn chùa chỗ đồ đó nên gửi cho hắn còn hơn. Gần đây hắn có thể thấy tâm tình của bố mẹ hắn qua thư, họ bắt đầu nới lỏng rồi. Hai ngày nữa hắn sẽ viết một bức thư gửi đi, việc này có thể giải quyết rồi. Ngô sở ý vỗ cái tay đang kéo của hắn nói ai bảo bình thường cậu tiêu xài lãng phí như vậy cậu không biết tiết kiệm chút nào Nếu cậu thật sự không còn lương thực để ăn thì đến chỗ đội trưởng vay một ít đi ông ấy sẽ không thấy chết mà không cứu đâu Ủa trời nhìn dáng vẻ hung dữ của ông ấy đi tôi dám đi tìm ông ấy sao Tôi thấy cậu vẫn còn nhiều đó hay là tôi vay cậu được không Điền chính bình xoa xoa tay giọng nói không có một chút xấu hổ nào Ngô Thu Dương cao mày, trời sinh anh không biết từ chối người ta như thế nào, nhưng Điền chính bình thật sự quá đáng rồi. Tất cả đồ ăn trong tay hắn đều do mình để lại cho, bây giờ hắn còn không biết xấu hổ mà mở miệng nói vậy sao. Chỗ này còn không đủ cho tôi ăn, cậu đi tìm những thanh niên trí thức khác đi. Chu Tử cư còn nhiều đấy, cậu đi hỏi thử cậu ấy xem. Điền chính bình cảm thấy Ngô Thu Dương thật sự giả dối, không muốn cho hắn thì thôi đi, Ngô Thu Dương còn bảo hắn đi tìm Chu Tử cư. Ngô Thu Dương biết rõ hắn và Chu Tử Tuyền không hợp nhau, bảo hắn đi để hắn chốt lấy nhục nhã sao Thế mà hắn cứ nghĩ hắn và Ngô Thu Dương có mối quan hệ tốt Ai ngờ Ngô Thu Dương lại không sẵn sàng giúp đỡ khi hắn đang gặp khó khăn như vậy Điều này thực sự khiến hắn thất vọng mà Mấy thanh niên trí thức ở bên cạnh đã nghe thấy cuộc nói chuyện giữa hắn và Ngô Thu Dương từ lâu Mấy người quay ra nháy mắt với nhau trong mắt đều là sự khinh thường đối với Điền chính bình Tôi nói này Điền Chính Bình, không phải cậu vẫn luôn nói cậu có rất nhiều bạn ở trong thành phố sao? Bây giờ cậu đang gặp khó khăn, sao cậu không tìm bọn họ giúp đỡ đi? Sức hấp dẫn của cậu lớn như thế, cậu chỉ cần nói mấy câu khổ sở trong thư, mấy cô gái kia sẽ đứng xếp hàng gửi lương thực cho cậu luôn ấy chứ? Điền Chính Bình vui vẻ nói, tại sao tôi lại không nghĩ đến việc này chứ? Ngày mai tôi sẽ viết thư cho họ tôi tin tưởng bọn họ sẽ không cam tâm nhìn tôi chịu khổ. Trần Đại Tráng nhìn dáng vẻ đắc ý của hắn thì tức giận không biết cậu ta dựa vào đâu mà ra vẻ tự tin như vậy. Những cô gái kia cũng không mù ai thèm gửi lương thực cho hắn chứ. Chu tử cứ liếc nhìn Điền Chính Bình nói cậu ta không đắc ý được lâu nữa đâu. Trần Đại Tráng thấy lạ hỏi thế nào cậu có cách thu thập cậu ta rồi à. Chu tử cứ không nói gì khóe miệng nhách lên lộ ra sự lạnh lẽo lúc ánh mắt của hắn chạm vào ánh mắt của Trần Niên Niên đứng cách đó không xa, hắn lập tức thu nét mặt lại rồi bày ra dáng vẻ đơn thuần vô hại. đôi môi hắn mấp máy nói một câu nhẹ nhàng. Trần Niên Niên không biết đọc khẩu hình môi, cô suy nghĩ một lúc lâu cũng không biết Chu Từ Cừ đang nói cái gì. đến lúc đi làm, cô cố ý đi chậm lại đợi Chu Từ Cừ. sau khi mọi người đi ra xa, cô mới hỏi, vừa rồi anh nói cái gì vậy? chu thử cứ thấy xung quanh không có nhiều người thì chậm rãi nói, thật ra anh muốn nói em đợi anh một lát. Trần nhiên nhiên à một tiếng, hôm qua anh đến nhà em mà không nói gì với em. Em còn tưởng anh chỉ thèm đồ ăn em nấu thôi đó. Sao bây giờ anh lại muốn em đợi anh vậy? chu thử cứ vội vàng giải thích em nấu ăn giỏi, đồ ăn em nấu cũng rất ngon, nhưng hôm qua không phải anh thèm cơm em nấu mà bởi vì... Chu thử cứ không biết nói câu tiếp theo như thế nào, dù sao cũng không phải như em nghĩ đâu, niên niên, em đừng tức giận. Đương nhiên trần niên niên sẽ không tức giận vì chuyện nhỏ này cô chỉ thấy lạ thôi. Nghĩ đến ngày hôm qua, Chu thử cứ xấu hổ không nói nên lời, hắn gạt cảm xúc kỳ quái ra khỏi đầu rồi nghiêm mặt nói thật ra anh có chuyện muốn tìm em. Xung quanh không còn ai nhưng hắn vẫn giảm thanh âm nói, gần đây em đừng đi đào dược liệu nữa, hôm qua làm việc anh thấy có người nghi ngờ rồi. Trên núi có rất nhiều hố không thể giải thích được người bình thường nhìn thấy đều nghi ngờ. Trong thôn Trần Gia Loan có nhiều người như vậy, chắc chắn ai đó sẽ đoán được vì sao lại xe tô mấy cây hố này. May mà Trần Niên Niên nhạy bén và không tham lam. Anh đừng lo em đã thua tay lại rồi. Em cũng nói với người trong nhà rồi, họ sẽ không làm chuyện này nữa. Cô làm việc gì cũng cẩn thận, không để lại nhược điểm gì, những người kia sẽ không nghi ngờ cô. Chu Tử Cừ nghe thế thì thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, hắn không có nhiều thời gian nên không thể giúp Trần Nhiên Nhiên được Hai người làm việc ở hai nơi khác nhau, trước khi tách ra Chu Tử Cử gọi Trần Nhiên Nhiên lại Anh nghĩ rất lâu rồi, anh có chuyện muốn nhờ em giúp đỡ Trần Nhiên Nhiên chớp mắt cô nghĩ nghĩ cô biết Chu Tử Cử đang muốn nói chuyện gì rồi Nhưng đợi đến lúc Chu Tử Cừ mở miệng cô mới biết những gì Chu Tử Cử đang nói khác hoàn toàn những gì cô nghĩ Trần Sảo Vân đi phía sau họ, mặc dù cô không nghe thấy Trần Nhiên Nhiên và Chu tử cứ nói gì nhưng cô vẫn cảm thấy không thoải mái. Vốn dĩ cô còn mong Trần Nhiên Nhiên có thể gà cho bố cô để làm việc nhà cho cô. Ai ngờ bây giờ cô lại có quan hệ tốt với nam thanh niên trí thức kia. Chẳng lẽ Chu tử cứ chưa nghe chuyện của Trần Nhiên Nhiên sao? Hắn dám đi gần cô ta như vậy, hắn không sợ vận đen của Trần Nhiên Nhiên ảnh hưởng đến hắn ta sao? Sự thật chứng minh đàn ông trên thế giới này đều thích cái đẹp như nhau, ngay cả một người đàn ông kiêu ngạo như chua tử cư cũng bị vẻ đẹp của Trần Nhiên Nhiên đánh gục thì đúng là nông cạn. May mà cô không chọn chua tử cư, cô nhìn về phía ngô thu dương đang ăn trứng bên cạnh thì cực kỳ hài lòng. Tất cả mọi người đều chạy theo Trần Nhiên Nhiên như vịt thì sao chứ? Người đàn ông cô thích không nông cạn như vậy, đến tận bây giờ ngô thu dương cũng chưa từng nhìn về phía Trần Nhiên Nhiên lần nào. Thu Dương, anh ăn từ từ thôi, ngày mai em sẽ mang thêm hai cái cho anh. Nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ như nước của Trần Sảo Vân, ngô Thu Dương thu lại ánh mắt của mình, hắn cúi đầu che giấu sự ảm đạm trong mắt. Không cần đâu thứ đắt tiền như vậy, em vẫn nên ăn đi. Trần Sảo Vân cho hắn rất nhiều đồ ăn làm hắn cảm thấy rất băn khoăn. Hắn đã nói nhiều lần rằng hắn muốn trả tiền cho Trần Sảo Vân nhưng Trần Sảo Vân vẫn từ chối giả lại. Trong nhà em vẫn còn. Đây là tấm lòng của em dành cho anh, anh cứ nhận đi. Mặt Trần xảo Vân đỏ bừng, trong lời nói ám chỉ rất rõ. Trần xảo Vân đối với hắn tốt như vậy làm hắn cảm thấy hơi xấu hổ, hắn nhìn chua tử cừ và Trần Niên nhiên lưu luyến không rời ở phía trước, trong lòng im lặng thở dài. Từ trước đến nay hắn không bao giờ đoạt người yêu của người khác, hắn cũng biết dư hái xanh không ngọt. Lúc phát hiện chua tử cừ và Trần nhiên nhiên ngày càng thân thiết, hắn đã ngăn chặn kịp thời suy nghĩ trong lòng mình. Trần Sảo Vân không kém Trần nhiên nhiên lắm cô còn đối với hắn tốt như vậy Hắn không thể làm cô thất vọng được Sảo Vân em yên tâm đi anh sẽ nhớ kỹ những gì em đã làm cho anh Trần Sảo Vân cúi đầu cười cô nhất định phải thu phục được Ngô Thu Dương Nếu như bây giờ chói chặt hắn lại tương lai hắn nhất định sẽ dẫn cô về thành phố Trần Sảo Vân đưa hai quả trứng cho Ngô Thu Dương Hắn chỉ ăn một quả còn một quả cho vào túi để dành ban đêm đói thì lấy ra ăn Niên chính bình đã nhìn thấy trứng của ngô thu dương. Sau khi ngô thu dương trở về ký túc xá, hắn lập tức mặt dày mở miệng xin. Mỗi ngày hắn chỉ ăn một bữa, bây giờ hắn đói đến mức bụng xẹp lép rồi. Dù sao ngô thu dương cũng có đồ ăn khác cậu ta đưa trứng cho hắn cũng không mất gì. Thấy ngô thu dương lấy trứng ra bóc vỏ, niên chính bình lập tức nuốt nước bọt. Ngô thu dương, cậu có thể cho tôi quả trứng đó không? Ngô thu dương bóc vỏ trứng, không nhìn hắn lần nào. Không được, nghe thấy lời từ chối thẳng thừng của Ngô Thu Dương, nên chính bình trợn to hai mắt sao lại không được quan hệ của chúng ta tốt như vậy mà ngay cả quả trứng cậu cũng không nỡ cho tôi ăn, cậu không có nghĩa khí gì cả. Ngô Thu Dương nhíu mày tối nay hắn không ăn được nhiều, bây giờ bụng của hắn cũng đói, vì sao hắn phải quên mình vì người khác chứ? Nếu cậu thật sự đói bụng thì đi đội trưởng đi, tôi cũng muốn ăn quả trứng này. Nên chính mình nhìn Ngô Thu Dương ăn từng miếng một nếu không phải hắn không dám đắc tối Ngô Thu Dương thì hắn đã chửi ầm lên rồi. Thế mà hắn còn tưởng mình đi theo Ngô Thu Dương sẽ có tiền đồ ai ngờ người này lại ích kỷ như vậy. Ngô Thu Dương, cậu thật nhẫn tâm, tôi nói cho cậu biết quan hệ giữa tôi và cậu kết thúc ở đây tôi sẽ không bao giờ coi cậu là bạn của tôi nữa. Ngô Thu Dương không nói nên lời, hắn là người tốt tính không thích gây sự đánh nhau Nên hắn không bày sắc mặt ra với Điền Chính Bình như những thanh niên trí thức khác Ai ngờ Điền Chính Bình lại hiểu lầm hắn muốn làm bạn với cậu ta Đồng chí Điền Chính Bình, mong cậu hiểu rõ một chuyện Tôi chưa bao giờ coi cậu như anh em của mình, cậu đừng tự mình đa tình nữa Mấy thanh niên trí thức khác không nhịn được nữa, họ bật cười thành tiếng Bình thường Điền Chính Bình luôn định hót Ngô Thu Dương Ai ngờ người ta chưa từng coi trọng hắn thực sự đáng đời mà. Hai mắt Điền Chính Bình đỏ bừng vì tức giận, hắn cảm thấy Ngô Thu Dương đang sỉ nhục mình. Trước mặt nhiều người như vậy mà không lưu lại mặt mũi cho hắn, sao trên đời lại có người như vậy chứ? Tiếng cười nhạo càng ngày càng to, hắn tức giận chạy ra khỏi ký túc xá. Nhưng vừa chạy ra ngoài Điền Chính Bình liền hối hận trời thì tối đen, hắn đói đến mức không còn tí sức nào, hắn biết đi đâu bây giờ? Niền chính bình sờ lần trong bóng tối đi vào bếp bên trong chẳng có gì cả cuối cùng hắn chỉ có thể uống hai bát nước lạnh cho bụng dễ chịu hơn. Nhìn trăng lưỡi liềm và các vì sao trên bầu trời, niền chính bình cảm thấy cực kỳ khó chịu. Sớm muộn gì hắn cũng dẫm nát những kẻ đã coi thường mình. Ở bên ngoài được một lúc đến lúc cánh tay bị mũi đốt xưng thành cục điền chính bình miễn cưỡng đi vào trong ký túc xá. Sau khi vào ký túc xá, hắn hừ mạnh một tiếng, không đợi người khác phản ứng, hắn lập tức lên giường chui vào trong chăn của mình. Đợi tiếng ngáy vang lên bốn phía trong ký túc xá, hắn lại lặng lẽ bỏ dậy. Hắn thực sự đói lắm rồi, hắn phải tìm cách lấp đầy bụng mới được. Sau khi hắn nhẹ tay nhẹ chân đi ra khỏi ký túc xá, Chu từ cử chậm rãi mở mắt ra. Đôi mắt hắn sáng rõ, không buồn ngủ chút nào. chương 35 trộm gà. Từ khi gà trong nhà bị trồn ăn mất tôn tuệ phương luôn cảm thấy không yên tâm, buổi tối bà không dám ngủ say, chỉ cần nghe thấy tiếng động gì bà sẽ dậy đi xem ngay. Nửa đêm gà trong chuồng không ngủ mà cứ kêu cục tác cục tác chẳng lẽ trồn lại đến rồi. Tôn tuệ phương nhanh chóng rời giường, bà vội vàng cầm đèn pin ra ngoài xem. Đèn pin này sử dụng dễ hơn đèn dầu rất nhiều, chỉ cần soi về phía chuồng gà là có thể nhìn rõ cảnh vật bên trong. Bốn con gà túng tụng trong góc đôi mắt như hạt đậu xanh của chúng nheo lại thành một khe, chúng kêu cục tác cục tác nhìn thấy tôn tuệ phương đi ra. Tôn tuệ phương nhìn xung quanh nhưng không thấy có gì lạ cả. Bà nghĩ chắc do bà quá căng thẳng rồi, cái chuồng gà này rất chắc chắn, dù trồn nhảy kiểu gì cũng không vào được. Bà ngáp một cái rồi xoay người bước vào nhà, vừa mới nhắm mắt lại, đàn gà lại kêu lên tôn tuệ phương dậy lần nữa. Lần này bà không dùng đèn pin con trồn đó rất thông minh có lẽ vừa rồi nó bị phát hiện nên trốn đi trước rồi Tôn tuệ phương cầm cây xào ở sau cửa chỉ cần nhìn thấy con trồn kia bà sẽ dùng gậy đập nó ngay bà phải đánh chết nó mới được Nhưng lần này vẫn không thấy gì Tôn tuệ phương buồn bực mấy con gà nhà bà rất ngoan bọn nó sẽ không bao giờ kêu vào lúc nửa đêm Sao tự nhiên hôm nay bọn nó lại kem ầm lên như vậy nhỉ Tình huống này xảy ra mấy lần qua nửa đêm mà Tôn Tuệ Phương vẫn chưa được ngủ, ngay cả Trần Niên Niên và Trần Thiên Hoàng cũng tỉnh ngủ khi nghe thấy động tĩnh Tôn Tuệ Phương suýt chút nữa đã nghi ngờ mấy con gà nhà bà đang cố tình trêu đùa người. Trần Niên nhiên, nhiên ngáp một cái cô dụi dụi mắt mẹ có chuyện gì vậy con trồn lại tới à? Tôn Tuệ Phương cực kỳ mệt mẹ không biết con trồn đó di chuyển rất nhanh, mẹ còn không nhìn thấy bóng dáng của nó nữa. Ban ngày Tôn Tuệ Phương vẫn phải đi làm, ban đêm bà không ngủ đủ giấc sẽ không có sức lực để làm việc. Trần Thiên Hoàng quan tâm nói, mẹ, mẹ đi ngủ trước đi, để con trông coi cho. Lúc này đầu óc của Trần Niên Niên cũng tỉnh táo dần, cô nhìn thoáng qua khoảng sân yên tĩnh rồi nói, không cần trông coi đâu, đêm nay gà của nhà chúng ta nhất định không sao, mọi người đi ngủ đi. Tôn Tuệ Phương nhìn cô, sao con biết trồn không tới. Trần Niên Niên cười nói, chúng ta đã đánh rắn động cỏ chắc chắn bọn nó sợ hãi không trở lại nữa. Mà chuồng gà nhà mình cũng rất chắc chắn, mấy con vật bình thường không thể trèo vào được đâu. Mẹ Niên Niên nói đúng đấy, con nghĩ chúng ta đừng căng thẳng, khẩn trương như vậy. Được hai đứa con an ủi, tôn tuệ phương cũng không cố chấp ở lại trông coi nữa. Nhưng không hiểu sao trong lòng bà luôn cảm thấy không ổn, bà tự tay nuôi lớn mấy con gà này nên bà thực sự không muốn chúng xảy ra chuyện. Cứ như vậy, ba mẹ con lại trở về phòng của mình. Lúc này Điền Chính Bình đang trốn trong đống cỏ tim hắn đập rất mạnh, hắn nghe thấy trong nhà không có động tĩnh gì nữa thì lập tức nhảy ra khỏi tường chạy về ký túc xá thanh niên trí thức. Hôm nay hắn chỉ đến đây dò xét thôi, sau khi hiểu được tình hình trong nhà trần nhiên nhiên, việc tiếp theo sẽ dễ dàng hơn nhiều. Trong màn đêm tĩnh mịch chỉ còn lại tiếng tim đập thình thịch của hắn, những thanh niên trí thức khác đang ngủ say ở trong ký túc xá, hắn che miệng lại rồi gión rén bò lên giường. Đồng minh viễn nằm ngay bên cạnh xoay người sang một bên Trong miệng hắn vẫn đang nói lầm bầm mơ hồ Điền chính bình che kín tiếng thở hồn hển trong miệng của mình Chờ đến lúc ký túc xá không có động tĩnh gì nữa hắn mới buông lỏng tay ra Hai bát nước lạnh đã tiêu hóa hết trong lúc chạy Điền chính bình đói đến mức nôn ra nước chua Hắn cắn tay mình nghĩ thầm, ngày mai trộm con gà kia có thể no bụng rồi Dựa vào ánh trăng, hắn có thể nhìn rõ chuồng gà của nhà trần nhiên nhiên Mặc dù gà vẫn còn non nớt nhưng ăn chúng cũng đủ no bụng rồi. Khi hắn trộm được gà, hắn sẽ tìm một bờ sông không có ai rồi làm sạch lông gà, sau đó rắc một ít gia vị lên khi nướng, mùi vị chắc chắn rất ngon. Niên chính mình liếm miệng giống như mùi gà nướng đang ngoác tay gọi hắn đến. Hắn dần dần nhắm mắt lại trong cơn đói, ngay cả trong mơ cũng có thịt gà làm hắn sướng phát điên lên. Việc trộm gà chỉ có thể thực hiện vào ban đêm, nên chính mình không nhịn được đói nên mặt dày đi tìm Trần Phú Quốc. Hắn bị Trần Phú Quốc bắt nhiều lần vì tội lười biếng khi làm việc nên Trần Phú Quốc cực kỳ ghét hắn, ông còn phê bình hắn rất nhiều lần. Nếu không phải không còn biện pháp gì thì hắn không bao giờ tìm Trần Phú Quốc. Còn không phải sao, hắn vừa nói đến việc vay lương thực Trần Phú Quốc liền của trách hắn giống như pháo nổ vậy. Lương thực phân cho nhóm thanh niên trí thức trong đội sản xuất đều được tính toán kỹ, chỉ cần tiết kiệm một chút là có thể bám trụ đến vụ thu hoạch. Từ trước đến nay ngoại trừ Điền chính bình ra thì không có thanh niên trí thức nào ăn hết lương thực cả. Hàng năm chia lương thực cho từng hộ gia đình xong, đội sản xuất còn phải giao một phần cho công xã nên đội sản xuất không còn bao nhiêu cả. Điền chính bình đến vay lương thực sớm như vậy khiến Trần Phú Quốc giận nên người. Ai cũng từng trải qua chuyện này rồi nên họ biết cảm giác đói là như thế nào. Trần Phú Quốc là một người mặt lạnh tim nóng, mặc dù ông không hài lòng về Điền Chính Bình nhưng ông cũng không vui vẻ gì nếu Điền Chính Bình đói đến mức sinh bệnh. Tôi nói cho cậu biết chỗ lương thực này là phần cậu ứng trước. Hiện tại cậu lấy bao nhiêu thì đến vụ thu hoạch mùa thu sẽ bị trừ bấy nhiêu. Lần sau cậu chết đói tôi cũng không quan tâm đâu. Điền Chính Bình vội vàng gật đầu, đội trưởng, bác đừng lo lắng, lần này cháu sẽ ăn tiết kiệm, cháu sẽ không bao giờ lãng phí lương thực điền chính bình hứa thì hay lắm nhưng thực tế hắn không ăn năn chút nào cả một bữa ăn của hắn còn nhiều hơn người khác nhiều hắn nghĩ nếu đội sản xuất có thể cho hắn vay một lần thì nhất định sẽ cho hắn vay lần hai bây giờ trần phú quốc nói tuyệt tình như vậy nhưng đến lúc đó ông thật sự muốn nhìn hắn đang sống sờ sờ lại chết đói sao để nhét đầy cái bụng của mình ý đồ xấu xa trong lòng điền chính bình không tiêu tan mà ngược lại càng ngày càng mãnh liệt hơn hắn không giống chu từ cử và ngô thu dương Họ có thể dựa vào gương mặt của mình để lừa mấy cô gái nông thông mang đồ tốt trong nhà cho họ. Đến thôn Trần Gia Loan mấy tháng rồi, hắn chưa từng được ăn đồ mặn dính dầu gì cả. Thừa dịp trong thôn ồn ào vì chuyện trồn ăn gà, hắn có thể dựa vào chuyện này để che đẩy cho mình. Trần Niên Niên xấu xa chưa bao giờ gọi hắn đến ăn thịt vậy thì đừng trách hắn độc ác. Đêm đó niền chính mình lại vươn bàn tay tội ác của mình vào trong chuồng gà nhà Trần Niên Niên. Lần này hắn quen đường quen nẻo nên trước khi mấy con gà kêu ầm lên, hắn ta túm cổ một con gà rồi dùng bao tải chuồng con gà lại. Hắn bục miệng túi thật chắc rồi ném nhẹ ra ngoài tường rồi nhìn xung quanh, sau khi không thấy ai thì lập tức nhảy ra ngoài. Quá trình trộm gà rất xuân sẻ, nếu không phải điều kiện không cho phép nên chính mình đã sướng đến mức hét to lên rồi. Người ở trong ký túc xá có thói quen nửa đêm dậy đi vệ sinh, hắn không thể lang thang bên ngoài lâu được nếu không sẽ làm người ta nghi ngờ. Đầu tiên hắn mang con gà đến nơi hắn nhìn chúng lúc sáng, đợi ngày mai đi làm hắn sẽ đến xử lý nó. Nơi này cách ký túc xá khá xa, xung quanh cũng không có nhà nào nên hiếm khi có người tới đây. Sau khi Điền Chính Bình giấu con gà đi rồi đánh dấu ký hiệu, hắn lập tức quay trở lại ký túc xá. Lúc thức dậy vào sáng hôm sau, ngoại trừ Chu tử cứ không thấy đâu cả thì tất cả mọi người trong ký túc xá đều bận rộn. Điền Chính Bình nằm trên giường ôm bụng rên rỉ rất lâu nhưng không có ai để ý tới hắn Điền Chính Bình tức giận hầm hừ, những kẻ ích kỷ này không thèm quan tâm đến hắn Đáng đời họ không được ăn thịt gà của mình Hắn kéo cổ hỏng hét lên hai lần, Trần Đại Trắng không thể chịu đựng được nữa Hắn bước đến và hỏi Điền Chính Bình làm sao Tôi đau bụng muốn chết rồi, hôm nay chắc tôi không đi làm được Lát nữa tìm đội trưởng xin nghỉ cho tôi nhé Nhìn ra mặt hồng hào và giọng nói mạnh mẽ của hắn, Trần Đại Tráng thấy hắn làm gì có dáng vẻ bị ốm chứ. Giả vờ cũng không biết giả vờ cho giống một chút, nhưng hắn không đi làm thì bị trừ công điểm, Trần Đại Tráng cũng lười vạch Trần hắn. Khi nhóm thanh niên trí thức lần lượt rời khỏi ký túc xá, Điền Chính Bình lập tức đứng dậy. Trong bếp có đủ gia vị và riêm thật là tiện cho hắn mà. Nhưng khi hắn ham hở đi đến nơi giấu gà tối hôm qua thì con gà trong bãi cỏ đã biến mất không thấy tăm hơi đâu cả. Niên chính mình gấp gáp tìm đi tìm lại bốn phía nhưng ngay cả lông gà cũng không thấy đâu. Hắn vừa tức giận vừa lo lắng, hắn sợ người khác phát hiện mình ăn trộm gà, đồng thời nguyên ruột kẻ đã trộm gà của hắn. Niên chính mình tuyệt vọng trở về ký túc xá, hắn suy nghĩ miên man mà không rõ chuyện gì đang xảy ra. Cả ngày hôm nay hắn vô cùng hoảng sợ, hắn sợ việc hắn trộm gà sẽ bị lộ. Hắn từng nghe nói một người ở thôn Trần Gia Loan bị bắt vào trại lao động vì tội ăn trộm trứng gà của người khác Hắn còn muốn trở về thành phố, nếu hắn bị bắt và đưa vào trại lao động thì hắn phải làm sao bây giờ Hắn đứng ngóng trơ non trước cửa ký túc xá dành cho thanh niên trí thức Hắn muốn nghe những chuyện xảy ra hôm nay từ trong miệng nhóm thanh niên trí thức đi làm về Khi thấy mọi người không nói một câu nào liên quan đến gà thì hắn mới thở vào nhẹ nhõm Nhưng hắn cảm thấy hơi lạ, một con gà trong nhà trần nhiên nhiên biến mất mà họ không phát hiện ra sao Chắc bọn họ nghĩ trồn đã ăn gà rồi, Điền chính mình càng nghĩ càng nghĩ càng thấy đúng Không biết con đĩ nào đã lấy con gà mà mình cố sức ăn trộm được, Điền chính mình giận nhiên người Thật ra lúc đầu hắn không ăn con gà kia cũng không sao, nhưng thứ càng không chiếm được thì hắn càng thèm Nhà trần nhiên nhiên người thì già, người thì yếu ớt, người thì thọt đây là nhà dễ thành công nhất Năm cả buổi tối, hắn vẫn không kìm lòng được, đêm hôm sau hắn lại đến nhà Trần Nhiên Nhiên, hành động vẫn xuon xẻ như lần trước, Điền Chính Bình đổi chỗ giấu gà, lần này hắn tính toán trước, hắn giả vờ bỏ đi rồi lại chạy về đổi chỗ giấu khác. Hôm nay hắn phải bắt được tên trộm gà này mới được. Nhưng hắn đợi rồi lại đợi, đợi thật lâu cũng không thấy nửa bóng người. Bờ sông là nơi có nhiều muỗi nhất, Điền Chính Bình ngồi xổm một lúc cả người hắn ngứa không chịu được, bây giờ hắn ăn luôn con gà này là được rồi. Nghĩ đơn giản mà làm thì khó chưa nói đến việc thiếu thời gian Lần này hắn cũng không mang theo đồ nghề gì Hắn không cách nào giải quyết con gà ngay tại chỗ được Niên chính bình nhiến răng Hắn dùng tay đào một cái hố trên mặt đất rồi trôn con gà vào Cuối cùng hắn còn dùng lá cây che lại Sau khi cam đoan không ai thấy Hắn mới cẩn thận quay về ký túc xá Sáng hôm sau tỉnh dậy cũng không thấy Chu Từ Cử ở ký túc xá, trong đầu Điền Chính Bình chợt lóe lên một tia sáng, sáng ngày hôm qua Chu Từ Cử không ở đây, hôm nay cũng không ở đây, chẳng lẽ là hắn trộm gà sao? Trần Đại Tráng, Chu Từ Cử đi đâu vậy? Hắn vội vàng hỏi, Trần Đại Tráng nhìn hắn nói, cậu ấy đi đâu thì liên quan gì đến cậu? Điền Chính Bình tức chết vì thái độ của Trần Đại Tráng. Ở trong mắt hắn, Trần Đại Tráng và Chu Từ Cử câu kết với nhau làm chuyện xấu, hai người họ lấy gà của hắn giấu đi rồi. Đừng tưởng tôi không biết hai người đã làm chuyện xấu xa gì. Chu Tử cử đến bờ sông rồi đúng không? Trần Đại Tráng sắn tay áo bắp tay, cậu lại thà cái rắm gì vậy hả? Hai chúng tôi làm chuyện gì? Nếu hôm nay cậu không nói rõ tôi nhất định đánh chết cậu. Nên chính mình không đánh thắng Trần Đại Tráng nên hắn sợ rụt cổ lại. Nhưng ngay sau đó hắn lại hùng hổ nói, muốn mọi người không biết trừ phi mình đừng làm. Bị tôi nói chúng nên trột dạ phải không? Ngô Thu Dương càng ngày càng không thích Điền Chính Bình. Mọi người đều biết thanh niên trí thức Chu đang rửa mặt ở bên ngoài. Cậu nổi điên cái gì? sắc mặt Điền Chính Bình biến đổi. Rửa mặt? Sao cậu ta đang rửa mặt được? Hắn vừa nói xong thì Chu Tử cứ bê chậu rửa mặt đi vào. Hắn nhìn sắc mặt cứng đờ của Điền Chính Bình nói: Tôi không biết thanh niên trí thức Điền lại quan tâm đến việc đi lại của tôi thế đấy. Điền Chính Bình nghẹn lời. Đột nhiên hắn không biết nói gì cho tốt. Lúc này đồng minh viễn nói thanh niên trí thức điền bản lĩnh đạo ngược của cậu thật lợi hại, không bằng cậu nói hai ngày nay đêm nào cậu cũng lẻn ra ngoài làm gì đi. điền chính mình có tật giật mình, hắn lập tức cứng cổ nói cậu đừng có nói linh tinh, nửa đêm tôi lén ra ngoài làm gì. Đồng minh viễn không muốn tranh luận với hắn, người trong ký thúc xá không phải kẻ ngốc điền chính mình thật sự cho rằng thần không biết quỷ không hay sao. Tôi nghe nói gần đây đội sản xuất đang điều tra việc đầu cơ trục lợi, cậu đừng có kéo nhóm thanh niên trí thức chúng tôi vào đấy." Nghe thấy bốn chữ đầu cơ trục lợi, Điền Chính Bình không gấp gáp nữa, hắn nhất thời bị quỷ ám mới trộm hai con gà, hắn không liên quan gì đến việc đầu cơ trục lợi cả. Đang suy nghĩ về việc này, đột nhiên tiếng chiêng vang lên bên ngoài ký túc xá nhóm thanh niên trí thức, ngay sau đó là tiếng Trần Phú Quốc gọi bọn họ tập hợp. Chương 36: Kết quả Nghe thấy tiếng chiêng, nhóm thanh niên trí thức lập tức dừng việc đang làm lại và tập trung trước cửa ký túc xá, ngoài Trần Phú Quốc còn có bí thư thôn và chỉ đạo viên. Vẻ mặt của ba người lãnh đạo nghiêm túc nhóm thanh niên trí thức nhìn nhau, mọi người đều tự hỏi chuyện gì đang xảy ra. Có người nghe được phong thanh thì thấy trong lòng giống như tấm gương sáng. Nhìn vẻ mặt không sợ hãi của Điền Chính Bình, trong lòng đồng minh viễn cười nhạo chuyện sắp bại lộ rồi mà người này vẫn bình tĩnh như vậy, hy vọng lát nữa hắn có thể cười tiếp. Đôi mắt sắc bén của Trần Phú quốc quét qua nhóm thanh niên trí thức đến khi nhóm người này thấy lo sợ thì ông mới nói rõ ý đồ đến đây. Gần đây tôi đã nhận được báo cáo nhân viên công xã nghi ngờ có người trong Trần Gia Loan chúng ta đầu cơ trục lợi. Loại chủ nghĩa tư bản này tuyệt đối không được phép xảy ra. Thẳng thắng sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trì. Nếu ai làm việc này thì lập tức đứng ra nhận tội, đến lúc xử lý sẽ được khoan dung. Hách Nguyệt Quế kéo tay Đào Tiểu Điềm, cô giả vờ quan tâm hỏi Tiểu Điềm làm sao bây giờ? Không phải chuyện cô bán kem dưỡng ra bị phát hiện rồi chứ? Đào Tiểu Điềm cũng hơi lo lắng, nhưng cô không muốn lộ ra vẻ sợ hãi trước mặt Hách Nguyệt Quế. Cô gái này thật sự buồn nôn, lúc trước thì mặt dày mua kem của cô còn bây giờ thấy mọi chuyện sắp bị phát hiện thì cô ta lại muốn dở trò xấu. Đào Tiểu Điềm lườm cô một cái rồi nói cô đang nói cái gì vậy? Tôi tốn bao nhiêu công sức mới nhờ bố mẹ tôi mua kem gửi tới. Trừ tiền vốn ra tôi cũng không lấy thêm một đồng nào của các cô. Tôi làm việc thẳng thắn rõ ràng, đội trưởng biết thì sao chứ. Tiểu điềm cô đừng tức giận, không phải tôi đang lo cho cô thôi sao. Im miệng, đào tiểu điềm thực sự khó chịu vì lòng tốt giả tạo của cô ta. Niên chính mình uể oài ngắp một cái nói, đội trưởng, nhóm thanh niên trí thức chúng tôi không phải là người địa phương này, chúng tôi còn chưa quen thuộc cuộc sống nơi đây, sao chúng tôi có thể làm ra chuyện đầu cơ trục lợi được chứ. Tôi nói ý, bác nên điều tra người trong thôn của bác đi. Nhóm thanh niên trí thức chúng tôi đều được giáo dục tư tưởng kỹ càng, sao chúng tôi có thể làm ra chuyện như vậy được. Những lời này chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa, dù có muốn khen mình cũng đừng lôi những người nông dân lương thiện này ra mà dẫm đạp. Hắn nói thế thì sao Trần Phú Quốc có thể bỏ qua cho hắn được. Trước khi nhóm thanh niên trí thức đến, thôn chúng tôi chưa từng xảy ra chuyện như thế này, tôi đã đến từng hộ gia đình để điều tra rồi, không ai có thời gian và động cơ để phạm tội. Tôi chắc chắn kẻ gây án là một trong số thanh niên trí thức này. Tôi nói cho mấy người biết, bao che cho nhau cũng là tội, nếu mấy người biết ai làm thì mau nói ra đi, nếu không tôi sẽ không nể tình đâu. Trong lúc nói chuyện, Trần Phú Quốc quan sát biểu hiện của nhóm thanh niên trí thức này, cuối cùng ông tập trung ánh mắt vào người Trần Đại Tráng. Đồng chí Trần Đại Tráng, cậu là nhóm trưởng của nhóm thanh niên trí thức này. Gần đây cậu có thấy chuyện gì đáng nghi không? Trần Đại Tráng muốn nói lại thôi tôi. Đồng minh viễn không nhìn được nữa, hắn tức giận nói tôi cái gì mà tôi cậu cứ trực tiếp nói Điền Chính Bình có vấn đề là được rồi. Câu này vừa nói ra, tất cả mọi người đều nhìn về phía Điền Chính Bình. Hắn vội vàng giải thích đồng minh viễn cậu đừng có nói linh tinh, đờ mờ tôi làm sao chứ? Cậu làm sao à? Cậu giải thích cho chúng tôi biết hơn nửa đêm cậu không ở phòng ngủ mà đi đâu. điền Chính Bình chết còn mạnh miệng tôi đi đâu chứ, không phải tôi vẫn luôn ngủ ký túc xá sao. Ngủ cái rắm, một thanh niên trí thức khác cũng đứng lên tố cáo tối qua tôi đi vệ sinh nhưng không thấy cậu đâu cậu ở phòng ngủ lúc nào chứ. Ngô Thu Dương cũng gật đầu, hắn và đồng minh viễn ngủ bên cạnh điền Chính Bình nên họ là người có quyền lên tiếng nhất. Mấy ngày nay đồng chí điền Chính Bình có thói quen đi ra ngoài lúc nửa đêm. Mọi chuyện dần dần sáng tỏ, mặt mũi Trần Phú Quốc đen như than, thanh niên trí thức Điền cậu còn điều gì muốn nói không? Điền chính mình không ngờ mọi chuyện lại phát triển như thế này, thế mà hắn cứ nghĩ hành động của mình không ai biết, ai ngờ anh đám người này lại nhìn ở trong mắt nhưng không liên quan gì đến họ nên bọn họ không muốn phản ứng với hắn thôi. Lúc này Trần Phú Quốc nói đến tội bao che, ai còn dám giấu giếm cho hắn nữa? oan uổng mạc đội trưởng, bác suy nghĩ kỹ đi, nếu tôi thật sự làm chuyện đầu cơ trục lợi thì sao tôi phải đói đến mức vay lương thực chứ? Có tiền thì tôi đã tự mình mua rồi. Đồng minh viễn kiên quyết tâm muốn tố cao hắn, ai biết thanh niên trí thức điền có phải muốn thoát khỏi sự nghi ngờ mà cố ý giả nghèo hay không? Đồng minh viễn, điền chính bình gấp đến mức gọi cả họ và tên của hắn, giữa chúng ta có ân oán hay thù hận gì mà cậu đối xử với tôi như vậy cậu muốn nhìn tôi chết sao? Đồng minh viễn cười nói. Hai chúng ta có thù oán gì chứ, nếu cậu không làm chuyện đó thì cậu giải thích đi Cậu giải thích xong ai có thể oan uổng cậu được Trần Phú Quốc đau đầu với cả hai người, đủ rồi, đồng chí điền Chính Bình Cậu đã nói cậu oan uổng thì tôi hỏi cậu mấy đêm không ngủ cậu làm những gì Vừa bảo hắn giải thích Niên Chính Bình lại ấp úng không nói nên lời Dù sao tôi cũng không làm chuyện đó, các người không thể oan uổng tôi được Cho cậu một cơ hội giải thích mà cậu không nói được Đã như vậy thì tôi cũng chỉ có thể giao cậu cho công xã thôi. Nếu náo loạn đến công xã, Điền Chính Bình sẽ có ngay một vết đen, sau này hắn khó mà quay lại thành phố được. Hắn gấp gáp giống như con kiến trên chảo nóng, hắn không ngừng nghĩ xem mình nên giải quyết nguy cơ này như thế nào. Thấy Trần Phú Quốc muốn làm thật, Điền Chính Bình quyết định nói, đừng đừng, tôi sẽ khai báo ngay. Trần Phú Quốc nhíu mày nói. Được rồi, vậy cậu khai báo cậu đã bán đồ cho ai, cậu kiếm được bao nhiêu và giao tất cả số tiền cậu kiếm được ra sung công. Niên chính mình lắc đầu liên tục đội trưởng tôi thật sự không đầu cơ trục lợi. Hai ngày nay tôi đói quá, tôi thấy nhà Trần Nhiên Nhiên nuôi mấy con gà nên tôi mới có ý nghĩ xấu. Tôi biết mình làm vậy là không đúng, nhưng tôi thực sự không có gan đầu cơ trục lợi. Niên chính mình cũng muốn hiểu rõ, ăn trộm cả đứng trước đầu cơ trục lợi chỉ là một việc nhỏ thôi, lát nữa hắn vừa khóc nói về khó khăn của mình thì Trần Phú Quốc sẽ tháo một góc lưới ra cho hắn thôi. Trần Phú Quốc không nói gì nhưng những thanh niên trí thức còn lại đều cuống cả lên. Trần Đại Tráng tức giận nói, sao cậu có thể làm như thế được chứ? Nhà Trần Nhiên Nhiên đã khốn khó lắm rồi, cậu còn đi ăn trộm gà của bọn họ, sao lòng của cậu lại tồi tệ vậy? Ăn trộm gà không bằng việc đầu cơ trục lợi nhưng xét trên phương diện đạo đức thì rất đáng xấu hổ. Lời của đào tiểu niềm nói làm ai cũng phẫn nộ. Niên chính bình cậu đúng là đồ không biết xấu hổ. Gia đình trần nhiên nhiên đang khó khăn mà cậu còn chó cắn áo rách. Trong nhóm thanh niên trí thức của chúng ta lại có một người như cậu thật sự không ngẩn đầu lên được mà. Niên chính bình mạnh miệng nói do tôi đói quá không còn cách nào sao. Muốn trách thì trách các người thấy chết không cứu. Nếu các người chia thức ăn cho tôi thì sao tôi phải liều mình ăn trộm gà chứ? Mọi người giận đến mức bật cười vì suy nghĩ của hắn, ngay cả chỉ đạo viên của đội sản xuất cũng rất tức giận. Ông không ngờ nhóm thanh niên trí thức này tham gia sản xuất ở nông thôn lâu như vậy rồi mà bây giờ vẫn còn loại tư tưởng này, xem ra về sau ông phải tranh thù thời gian mỗi ngày để dạy dỗ bọn họ mới được. Từ cừ, hôm qua lúc cậu ở cùng tiên nữ cậu có nghe nói gà nhà cô ấy mất không? Chu từ cừ nói, không có. Gà vẫn còn, chẳng lẽ điền Chính Bình đang nói dối sao? Không đợi Trần Đại Tráng hỏi tiếp, đồng minh viễn đã nóng lòng nói, nếu cậu nói cậu ăn trộm gà thì cậu có bằng chứng không? điền Chính Bình thực sự có bằng chứng. Nếu cậu không tin cậu có thể hỏi Trần Nhiên Nhiên xem gà nhà cô ấy có thiếu không tôi cũng có thể đưa cậu đến nơi giấu gà. Trần Đại Tráng rất tích cực tôi sẽ gọi đồng chí Trần Nhiên Nhiên đến đây. Trần Phú Quốc không nói gì xem nhưng ngầm đồng ý, chờ đã tôi đi theo cậu. Chỉ đạo viên nói, cả hai đến nhà Trần Nhiên Nhiên giải thích rõ lý do họ đến, Tôn Tuệ Phương khẩn trương nhìn Trần Nhiên Nhiên. Mẹ, mẹ ở nhà đợi con, con đi một lát sẽ về. Tôn Tuệ Phương hít sâu một hơi, được mẹ chờ con về. Khi ba người đến ký túc xá dành cho thanh niên trí thức niên chính bình nóng lòng hét lên, Trần Nhiên Nhiên, cô mau nói cho mọi người biết, có phải cô mất hai con gà không? Trần Nhiên Nhiên nhìn chu từ cử trước, hai người nhìn nhau, trong mắt đều có ý tứ sâu xa. Không có, trong nhà tôi không mất con gà nào cả. Niên chính bình chừng mắt, cô nói linh tinh cái gì đó, trong nhà cô rõ ràng thiếu hai con gà. Trần Niên Niên cười, tôi vừa cho gà ăn xong. Lúc nãy bốn con gà vẫn nhảy nhót tưng bừng. Nếu không tin, đội trưởng có thể đi xem thử. Trần Đại Tráng cũng làm chứng, khi tôi đi đến, mấy con gà kia đều ở trong sân, đúng là có bốn con. Niên chính bình há to miệng nửa ngày không nói được lời nào. Không thể nào, không thể nào chắc chắn gà nhà họ thiếu hai con, nhất định là hai người cố ý hại tôi. Mặt chỉ đạo viên tối sầm lại, vừa rồi tôi đi cùng thanh niên trí thức trình tôi cũng nhìn thấy bốn con gà. Chẳng lẽ thanh niên trí thức niên cho rằng tôi cũng đang hại cậu sao? Niên chính bình thực sự hoảng hốt, hắn cảm thấy mọi chuyện hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của mình. Hắn không từ bỏ nói tôi dẫn mấy người đến xem nơi tôi giấu con gà kia. Tôi thật sự không nói dối. Được rồi, thanh niên trí thức điền, đừng ngụy biện nữa. Tôi sẽ nói lại lần nữa, thẳng thắn được khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trì. Mau khai báo lỗi lầm của mình đi, tôi sẽ xin công xã tha cho cậu. Hắn không làm gì thì khai báo cái giám à. Đầu của điền chính mình bị kích thích đến mức đột nhiên tỉnh táo lại. Hắn nhớ lại quá trình trộm gà suôn xẻ đến mức người ta không thể tin được còn có con gà kia lại đột nhiên biến mất trong khi hắn đã giấu kỹ. Bỗng nhiên hắn ngẩng đầu nhìn Chu Tử Cừ, hắn đỏ mắt hỏi, cậu gài bẫy tôi đúng không? Câu chỉ trích không đầu không đuôi này làm mọi người cảm thấy lạ. Trần Đại Tráng lập tức nói, bản thân cậu phạm sai lầm thì thôi đi, cậu còn muốn kéo người khác xuống nước cùng đúng không? Tôi nhổ vào chính tên Chu Tử Cừ kia hại tôi. Đội trưởng, tôi nói cho bác biết, lần trước tôi thấy Chu Tử Cừ lên trấn cầm rất nhiều tiền trở về, nhất định là hắn đầu cơ trục lợi, bây giờ hắn bị phát hiện liền đổ oan cho tôi. Chu Tử Duy chỉ trả lời nhẹ một câu tôi không làm, ngay cả một câu giải thích dư thừa cũng không muốn nói. Trần Đại Trắng đỏ mắt cậu ấy có tiền là do cậu ấy đến công tiêu xã bán chiếc đồng hồ mà bố cậu ấy tặng cậu ấy nhân dịp sinh nhật. Dựa vào đâu mà cậu vu án cho người khác hả? Trần Phú Quốc biết một chút về gia cảnh của Chu Tử Cừ nhưng ông không tin Chu Tử Cừ sẽ làm việc đầu cơ trục lợi. Chuyện đến nước này rồi mà đồng chí Điền Chính Bình vẫn không biết hối cải. Đồng chí Điền Chính Bình, cậu làm tôi qua thất vọng rồi Cậu đã không muốn khai báo với chúng tôi thì cậu đến đội an ninh nhân dân của công xã đi Tôi xem miệng cậu còn cứng như vậy không Những việc lớn nhỏ mà Điền Chính Bình làm ở Trần Gia Loan, Trần Phú Quốc đều nhìn ở trong mắt Hắn vừa lười biếng làm việc vừa thích chiếm tiện nghi của đồng chí nữ Lương thực khó kiếm mà hắn không biết tiết kiệm gì cả Trần Phú Quốc không nhìn nổi hắn từ lâu rồi, hôm nay ông còn phát bực vì hắn mặc dù không có bằng chứng cho việc này nhưng Điền Chính Bình bị tình nghi nhiều nhất. Ông không muốn nói thêm gì nữa, cứ giao Điền Chính Bình cho công xã để lãnh đạo công xã đau đầu là được rồi. Sự việc cứ giải quyết như vậy. Một lúc Điền Chính Bình khóc hô to oan uổng, một lúc hắn lại chửi rủa Chu Từ Cử bằng những lời lẽ ác độc trên mặt hắn toàn là nước mũi và nước mắt. Sau khi hắn bị bắt đi, đám thanh niên trí thức còn lại bắt đầu an ủi chua tử cử, bọn họ cảm thấy hắn thật sự là phải gánh chịu tai họa không đáng có, bình thường Điền chính mình đều là đơn phương nhắm vào chua tử cử, bây giờ hắn bị bắt cũng muốn kéo chua tử cử theo. Chu tử cử thực sự thảm mà. Trần Niên Niên sớm biết mặt ngoài của chua tử cử trắng bóc sạch sẽ nhưng thật ra bên trong là nhân vừng đen. Điền chính mình có thể không vô tội nhưng chua tử cử chắc chắn không thảm chút nào mọi chuyện phát triển đều nằm trong dự đoán của hắn, không nói câu gì liền làm cho nên chính mình không thể lật người lại. Cuối cùng hắn còn nhận được sự đồng cảm của mọi người. Hắn thật sự ẩn sâu mà. Chu Tử Cừ anh thật sự thay đổi cái nhìn của em về anh đó. Lúc đi làm Trần Nhiên Nhiên vừa mở miệng liền bắt đầu trêu chọc hắn. Chu Tử Cừ cười toàn bộ đều nhờ em giúp. Trần Nhiên Nhiên nghĩ thầm cô cũng không dám tranh công đâu lần trước Chu Từ cứ nhờ cô giúp chuyện này, hắn và Điền Chính Bình nhìn nhau đã thấy phiền nên hắn muốn tìm cơ hội giải quyết Điền Chính Bình. Chu Từ cứ biết quá rõ Điền Chính Bình khi việc con trồn xảy ra, Điền Chính Bình đói bụng sẽ nảy ra suy nghĩ xấu. Chu Từ Bình không cần làm gì, hắn chỉ cần chờ Điền Chính Bình trộm gà thì đi lấy lại là được. Hơn nữa gần đây việc đầu cơ trục lợi đang được điều tra nghiêm ngặt, Điền Chính Bình làm việc trái lương tâm sẽ không nói rõ được. Sợ Trần Niên Niên cho rằng mình quá tàn nhẫn Chu Từ cứ giải thích em đừng lo Không có chứng cứ đầu cơ trục lợi công xã Chỉ nhốt cậu ta mấy ngày rồi thả ra thôi Trần Niên Niên vui vẻ nói em lo lắng gì chứ Em ước cậu ta bị giam thêm mấy ngày nữa ý điền chính bình đầu cơ trục lợi là giả Nhưng hắn muốn ăn trộm gà nhà cô là thật Nếu không phải Chu Từ cứ đoán được trước Thì sợ rằng Tôn Tuệ Phương còn đang ở nhà lau nước mắt đấy Anh làm rất tốt, ngày mai em sẽ mời anh ăn thịt Lần trước đào tiểu niềm mua thịt vẫn còn dư một ít thời tiết ấm dần lên thịt để lâu sẽ hỏng nên phải ăn nhanh tránh lãng phí Chu thử cười mỉm cười, trong mắt hắn hiện lên một chút cảm xúc khó giải thích Trước khi tới đây, hắn cực kỳ bài xích ngọn núi này, hiện tại mới có mấy tháng mà hắn lại có thêm mấy phần lưu luyến rồi Vì người con gái hắn yêu, hắn phải cố gắng nhiều hơn nữa chương 37, gửi thư Trần Niên Niên vừa đi làm liền có người hỏi cô Niên Niên tím nghe nói thanh niên trí thức từ thành phố tới đầu cơ trục lợi nên bị đội trưởng bắt đến công xã rồi. Gia đình cháu sống ở bên đó. Cháu nói cho chúng ta biết chuyện gì xảy ra đi. Trần Niên Niên cười nói cháu cũng không biết rõ lắm. Chuyện này còn phải chờ công xã điều tra mới biết được. Người phụ nữ kia bĩu môi bà không hài lòng với câu trả lời qua loa của Trần Niên Niên. Nhưng vừa quay đầu bà lại chút hết cơn giận lên những thanh niên trí thức kia. Không ngờ những thanh niên trí thức từ thành phố tới này lại làm chuyện như vậy. Tôi nói ý công xã nên bị bắt cậu ta lại đánh một trận rồi tống cậu ta vào tù mới đúng. Đúng vậy, chúng ta không thể bỏ qua cho loại chó săn của chủ nghĩa tư bản này, nhất định phải nghiêm trị. Họ vừa nói vừa liếc nhìn mấy nữ thanh niên trí thức đang làm việc bên cạnh họ. Những người này đều người chịu rất nhiều khổ cực trước đây họ bị địa chủ đối xử khắc nghiệt nên họ hận những người kiếm tiền bằng cách không chính đáng đến tận xương. Nếu hôm qua họ ở đấy, họ sẽ phỉ nhổ điền chính bình. Vẻ mặt Trần Niên nhiên bình tĩnh giống như cô không nghe thấy nhóm người này đang thảo luận cái gì. Bình thường cô rất khiêm tốn, sau khi kiếm được tiền, ngoài việc cải thiện thức ăn, cô cũng không mua sắm vật dụng gì thêm cho nhà, ngay cả quần áo cô đang mặc cũng là quần áo trước kia. Theo lý thuyết thì việc này thật sự uất ức nhưng Trần nhiên nhiên luôn hiểu rõ đạo lý khiêm tốn. Người khác không phải là kẻ ngốc vốn dĩ đây chính là việc không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Trần Phú Quốc đã điều tra từng hộ gia đình, khi ông đến nhà cô ông cũng chỉ hỏi một vài câu tùy tiện thôi. Ở trong mắt của ông toàn bộ người thôn Trần Gia Loan đều có khả năng đầu cơ trục lợi nhưng nhà Trần Nhiên Nhiên thì không thể làm chuyện đó được. Ngay cả việc mua nhà cũng phải đi vay tiền của bà con láng giềng thì nhìn đầu cơ trục lợi cái gì chứ. Hơn nữa, không phải ông coi thường ba người nhà Trần Nhiên Nhiên mà chủ yếu là bọn họ thật sự không có bản lĩnh đó. Thỉnh thoảng Trần Phú Quốc vẫn thấy buồn giàu lo lắng, nhìn ngôi nhà nghèo nàn của gia đình Trần Nhiên Nhiên, ông không biết bao giờ họ mới trả hết số tiền đã vay lúc trước, ông sợ rằng đến lúc đó người đội trưởng như ông lại khó làm rồi. Tôn Tuệ Phương mất tự nhiên và chuột giả khi nghe những lời này, chán bà đổ mồ hôi, sắc mặt cũng tái nhợt. May mà Trần Nhiên Nhiên thua tay kịp thời, nếu không người bị bắt đến công xã chính là ba người họ. ôi trời Tuệ Phương, sao mặt cô nhợt nhạt thế cổ ố mà. Trần Niên Niên biết Tôn Tuệ Phương đang nghĩ gì, cô không nói gì mà bước đến đỡ cánh tay của Tôn Tuệ Phương nhẹ nhàng nói, mẹ nếu mẹ cảm thấy không khỏe thì mẹ nghỉ ngơi đi, lát nữa con làm nốt phần công việc này cho. Tôn Tuệ Phương liếc cô một cái, bà vội vàng lau chán của mình rồi nói chậm rãi, không sao, không cần nghỉ ngơi. Lông mày của Trần Niên Niên hơi nhăn lại khi thấy Tôn Tuệ Phương cư xử rất bất thường như thế. Nếu đổi lại là một người hay để ý, họ chỉ cần nhìn thoáng qua liền có thể nhận ra bà đang trột giả. Xem ra cô phải tìm thời gian nói chuyện với Tôn Tuệ Phương về mức độ nghiêm trọng của vấn đề để tránh bà gây ra sai sót. Hứa Mỹ Lệ nhìn họ cười tâu tuét, Tuệ Phương đang khổ sở vì mấy con gà trong nhà đi. Không đợi Tôn Tuệ Phương mở miệng, hứa Mỹ Lệ nói tiếp, ôi trời, xem cái miệng của tôi này. Tôi nói sai rồi, tôi nói sai rồi. Bây giờ cô và Trần Quý Tài không phải người một nhà nữa, gà nhà ông ta bị trồn ăn cũng không liên quan gì đến cô. Lời này không sai chút nào Tôn Tuệ Phương không muốn quan tâm đến chuyện của Trần Quý Tài Nhưng bà cũng chăm mấy con gà đó từ lúc chúng còn nhỏ Khi nghe hứa Mỹ Lệ nói Tôn Tuệ Phương vẫn không nhịn được mà hỏi cô có ý gì Gà nhà ông ta đều bị ăn hết rồi sao Hứa Mỹ Lệ hả hê nói còn không phải sao Mọi người trong làng đều nháo nhào lên vì trồn Nhà nào cũng quản chặt mấy con gà nuôi trong nhà Nhưng Trần Quý Tài không tin có chuyện kia ông ta để mấy con gà chạy lung tung trong sân Kết quả ba con gà đều bị con súc sinh kia cắn chết. Thân hình tôn tuệ phương hơi lào đảo, bà vất vả nuôi gà mấy năm trời, con nào cũng đẻ rất nhiều trứng, ai ngờ bọn nó lại bị trồn cắn chết hết, lòng bà đau như dao cắt. Hứa Mỹ Lệ cũng cảm thấy đáng tiếc, nhưng có thể trách ai đây? Trần Quý Tài muốn tìm chết, không ai ngăn cản được nha. Ngay cả lông của mấy con gà kia cũng không còn, không biết bây giờ Trần Quý Tài cảm thấy thế nào. Hai nhà cách nhau một bức tường trong nhà Trần Quý Tài xảy ra chuyện gì, hứa Mỹ Lệ có thể biết rõ mọi chuyện. Vì mấy con gà này mà hai bố con Trần Quý Tài và Trần Thiên Lộc đánh nhau như kẻ thù vậy. Tiếng đánh nhau lớn đến mức gia đình họ không thể nào ngủ được. Nhà hứa Mỹ Lệ ghé vào đầu thường xem một lúc Trần Thiên Lộc bị đánh đến mức chạy trốn khắp nơi giống như con chó điên trên mặt xanh tím một mảng. Cuối cùng chắc là không chịu được nữa, hắn cũng cầm cây xào lên đánh lại Trần Quý Tài. Hai bố còn đánh nhau đến nửa đêm vẫn chưa phân được thắng bại. Cả đêm có thể nghe thấy tiếng chửi rủa ẩm ý của họ. Sáng hôm nay cả hai đều không đi làm chắc là không còn mặt mũi nào gặp mọi người nữa rồi. Trần nhiên nhiên không bất ngờ lắm. Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng con của chuột thì biết đào hang. Từ nhỏ Trần Thiên Lộc đã bị dậy sai cách. Hắn ích kỳ thì thôi đi ai ngờ hắn còn học theo cái tính không hợp ý thì lại ra tay đánh người. Tính tình bạo lực của Trần Quý Tài và sự nhẫn nhục chịu đựng của Tôn Tuệ Phương đã ảnh hưởng đến Trần Thiên Lộc, từ đó hắn luôn muốn giải quyết mọi vấn đề bằng nắm đấm của mình. Những đứa trẻ lớn lên trong môi trường bạo lực gia đình sẽ trở nên hèn nhát hoặc trở nên cục cằn giống như bố mẹ chúng. Bây giờ Trần Thiên Lộc đã trưởng thành cách suy nghĩ của hắn cũng ăn sâu vào trong đầu. Trần Quý Tài càng ngày càng già yếu còn Trần Thiên Lộc thì đang ở độ tuổi sung sức ai mạnh ai yếu chỉ cần nhìn lướt qua là biết cuộc sống về sau của Trần Quý Tài xong rồi. Trần Quý Tài tưởng mình sinh được một cậu con trai giỏi giang nhưng thật ra ông đã sinh được một ông lớn trong nhà rồi. Nếu sau này Trần Thiên lộc cưới một cô con dâu lợi hại khác thì gia đình ông sẽ rất náo nhiệt. Trần Niên Niên cười thầm trong lòng, quả quyết giày có móng tay nhọn, hai bố con nhà này không cần cô làm gì cũng loạn hết lên thôi. Không biết Trần Quý Tài có hối hận vì đã coi đứa con lòng lang dạ sói kia là bảo bối của mình hay không? Hứa Mỹ lệ thấy mặt tôn tuệ phương tái nhợt, bà già vừa nói tuệ phương, tôi nói này, cô ly hôn với ông ta là đúng đấy, nếu không người bị đánh hôm nay là cô rồi. Trần Quý tải ra tay cực kỳ tàn nhẫn, mỗi lần ông ta đánh cô chúng tôi cũng không dám chạy ra ngăn cản. Cô nhìn gương mặt trắng hồng không còn vết thâm như trước kia của cô mà xem nước da cũng cải thiện hơn nhiều rồi. Ở trong câu cuối cùng, giọng của hứa Mỹ lệ hơi chua chua. Lúc tôn tuệ phương mới kết hôn, vẻ đẹp của bà cũng nổi tiếng ở trong thôn. Mấy người vợ mới cưới đều ghen tị với bà, nhưng sau 2 năm, bà bị trần quý tài đánh không còn hình dạng gì nữa, lúc đấy mọi người chỉ còn thấy đồng tình vì bà thôi. Tôn tuệ phương chăm sóc ra một thời gian tuy làn của bà vẫn còn hơi tái nhợt nhưng vẫn có thể lờ mờ vẻ đẹp năm xưa. Nghe hứa Mỹ lệ nhắc đến cuộc sống trước kia tôn tuệ phương cảm thấy mình giống như đang nằm mơ vậy. Bà nhát gan cả đời nhưng cuối cùng bà dũng cảm được một lần. ly hôn với trần quý tài là quyết định đúng đắn nhất mà bà đã làm trong đời. Mặc dù mấy con gà kia được bà chăm từ nhỏ đến lơn nhưng bà không nhận được một chút lợi ích nào. Thường ngày muốn ăn trứng gà cũng phải nhìn sắc mặt của Trần Quý Tài, bây giờ mấy con gà kia đã bị con trồn cắn chết, bà cũng không có việc gì liên quan đến ông ta nữa. Hiện tại chăm sóc tốt mấy con gà nhà mình mới là việc nên làm. Tôn Tuệ Phương cảm thấy thoải mái hơn khi nghĩ theo cách này. Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Tôi không xen vào chuyện của người khác, trong giấy tờ ly hôn đã viết rõ ràng, nếu Trần Quý Tài dám đánh tôi, ông ta sẽ bị bắt đến công xã giáo dục cải tạo. Thái độ kiên cường của Tôn Tuệ Phương làm mọi người xung quanh ngần người. Nếu bọn họ không tận mắt chứng kiến thì họ sẽ không tin Tôn Tuệ Phương sẽ nói lời như vậy. Những người ban đầu còn đồng tình với Tôn Tuệ Phương đều cảm thấy bây giờ bà thật sự lạnh nhạt. Dù gì thì Tôn Tuệ Phương cũng sống với Trần Quý Tài hơn 20 năm, sao bà có thể rũ sạch quan hệ nhanh như vậy được? Đây chính là ba con gà mái sống sờ sờ ra đấy, nhưng Tôn Tuệ Phương lại không đau lòng chút nào thật sự lạnh nhạt mà. Cảm xúc của những người này đều viết hết lên mặt nhưng Tôn Tuệ Phương không hề bị ảnh hưởng. Trần nhiên nhiên rất hài lòng với màn biểu hiện của Tôn Tuệ Phương. So với những người không thể buông bỏ chuyện cũ sau khi ly hôn, Tôn Tuệ Phương thật sự quyết đoán hơn nhiều. Cô cảm thấy hơi lạ, đáng nhẽ một người đẹp như Tôn Tuệ Phương nhất định không thiếu người cầu hôn nhưng tại sao bà lại lấy một người đàn ông như Trần Quý Tài? Trên đường đi làm về, Trần Niên Niên trực tiếp hỏi những nghi vấn trong lòng ra miệng. Sau khi nghe câu hỏi này, suy nghĩ của Tôn Tuệ Phương bay xa, không cảnh quay trở lại hơn 20 năm trước. Trên mặt bà lộ rõ nỗi buồn chua sót, một lúc sau bà mới trả lời tất cả đều là duyên số rồi. Vừa nhìn liền biết có chuyện gì đó nhưng Tôn Tuệ Phương không muốn nói về nó nên Trần nhiên nhiên cũng không hỏi đến cùng. Cô chỉ thấy tiếc cho tôn tuệ phương, nếu bà kết hôn với một người đàn ông hiểu rõ bà thì chắc chắn cả đời bà sẽ không khổ sở như vậy. Sau khi gõ chiêng tan làm, Trần Phú Quốc chắp tay đứng trên bờ ruộng nói, vừa nãy người đưa thư đến thôn chúng ta, Ngô Thu Dương, Bách Hồng, chu từ Cử, lát nữa đến văn phòng đội sản xuất lấy thư. chu Thử Cử nghe thấy tên mình thì sửng sốt, hắn vô thức hỏi, thư từ đâu tới. Trần Phú Quốc nói, đội sản xuất chỉ nhận hộ thôi, ai biết bức thư từ đâu tới. Trần Đại Tráng kéo vạt áo lên lau mồ hôi trên mặt có phải chú gì gửi thư đến không? Không phải, mặc dù trong lòng rất mong đợi nhưng Chu tử cứ biết bố mẹ mình đang tiếp nhận cải tạo ở chuồng bò, lúc này họ không thể viết thư gửi cho hắn được. Chu tử duyệt nghĩ kỹ lại, lúc này chỉ có vài người vẫn liên lạc với hắn, có lẽ hắn cũng đoán được là ai rồi. Sau khi nhận thư quay trở về ký túc xá, hắn ngồi ở bên giường mở thư ra Trần Đại Tráng nghiêng người xem tên người gửi. Hóa ra là hứa Vĩnh Ngôn, tại sao tên này lại viết thư cho cậu cười trên nỗi đau của người khác à? Nhắc đến hứa Vĩnh Ngôn, Trần Đại Tráng tức giận đầy bụng, ai mà ngờ hai năm trước hắn và hứa Vĩnh Ngôn vẫn là anh em tốt mặc chung một cái quần, vậy mà giờ lại hận nhau như vậy. Chu Thừa Thuyền đọc nội dung bức thư rồi nhíu mày. Vĩnh Ngôn không phải người như cậu nghĩ đâu. Không phải như tôi nghĩ cậu ta đã làm gì khi gia đình cậu gặp khó khăn hả? Lần này cậu ta lại giả làm người tốt chứ gì? Trần Đại Tráng thực sự tức giận, mọi người đều nói vì anh em không tiếc mạng sống, nhưng tên Hứa Vĩnh Ngôn này đã đâm Chu từ Cừ hai nhát liền. Chu thử Cừ và Hứa Vĩnh Ngôn ở chung một khu, hai người lớn lên cùng nhau, quan hệ của hai gia đình cũng thân thiết. Nhưng sau khi gia đình Chu Tử Cừ xảy ra chuyện, thay vì giúp đỡ, gia đình Hứa Vĩnh Ngôn lại nộp rất nhiều bằng chứng lên cho cấp trên. Sau đó, gia đình Chu Tử Cừ rơi xuống vực sâu, còn gia đình Hứa Vĩnh Ngôn thì bay thẳng lên mây xanh. Trần Đại Tráng cứ nghĩ đến điều này lại cảm thấy bực bội. Chu Thừ cứ đọc lướt qua nội dung bức thư rồi nhanh chóng cất nó đi. Lúc đó tôi cũng oán trách gia đình hứa Vĩnh Ngôn, nhưng bây giờ tôi bình tĩnh suy nghĩ kỹ về chuyện năm đó, đổi lại là tôi thì tôi cũng làm như vậy. Trần Đại Tráng nhìn hắn nói, vậy nhất định là cậu có lý do làm như vậy. Chu Thừ cứ mỉm cười, Vĩnh Ngôn sẽ rất buồn khi nghe những gì cậu nói đấy. Trần Đại Tráng lầm bẩm, lúc trước cậu ta làm chuyện đó có quan tâm đến việc tôi buồn hay không đâu. Bây giờ tôi cũng không thèm quan tâm cậu ta nữa. Lúc đầu nhà họ hứa xử lý chuyện qua tuyệt tình nên cũng không trách Trần Đại Tráng lại tức giận như vậy. Trong khoảng thời gian ở nông thôn, chua từ cứ cũng trưởng thành hơn nhiều. Đến giờ hắn mới hiểu rõ bốn chữ mà bố của hứa Vĩnh Ngôn đã nói. Làm lại từ đầu. Cố gắng kéo dài hơi tàn còn không bằng dấu tài, bố của hắn kiên cường như sắt thép nên ông không bao giờ bị đánh bại như thế. Lúc đó gia đình hắn đã rơi vào tình huống không thể cứu nữa rồi, nếu nhà họ hứa mà đứng ra nói giúp họ thì đấy gọi là ngu. Tình nghĩa không phải chỉ nói xuông, hoặc là không làm, đã làm thì phải làm cho xong. Trực tiếp phản bội, gia đình nhà họ hứa đứng vững gót chân ở cái đất đấy. Về sau gia đình hắn muốn sửa lại án sai cũng dễ dàng hơn nhiều. Không phải bây giờ đến lúc hứa vĩnh ngôn đền bù rồi sao chương 38 chỉ tiêu Nửa tháng sau Trần Phú Quốc nhận được chỉ thị của lãnh đạo xã Nhà máy trong huyện cho công xã vài chỉ tiêu tuyển dụng công xã Phân cho thôn Trần Gia Loan một chỉ tiêu Về phần chỉ tiêu này rơi xuống đầu thanh niên trí thức nào Thì Trần Phú Quốc phải xem biểu hiện thường ngày của họ để đề cử mới được Phần cuối văn bản lãnh đạo vừa phê bình điền chính bình Vừa khen ngợi chua từ cử ý trong lời nói đã rất rõ ràng Trần Phú Quốc nhíu mày, đờ mờ đã chọn chua từ cư rồi thì còn nhờ ông đề cử cái gì chứ? Rõ ràng ông chỉ là một người đi ngang qua sân khấu mà thôi. Trần Phú Quốc xem lại cẩn thận ý của lãnh đạo, hóa ra khi chua từ cư còn ở thành phố An Dương, gia đình hắn có người thân là kỹ thuật viên trong nhà máy nên công xã hy vọng hắn có thể đến học hỏi kinh nghiệm của các kỹ thuật viên trong nhà máy, giao tiếp với nhau cùng tiến bộ, sau đó quay lại giúp đỡ kiến thiết nông thôn. Theo biểu hiện thường ngày của Chu từ cử ở thôn Trần Gia Loan, chỉ tiêu này để cho hắn còn nghe được. Mặc dù lãnh đạo xã đã nói rõ chỉ tiêu nhưng nếu ông không làm đúng cách thì nhóm thanh niên trí thức còn lại sẽ cảm thấy không công bằng. Trần Phú Quốc buồn rầu ông nghĩ ngợi chuyện này làm cứng rắn qua nhất định không được, vẫn nên để những thanh niên trí thức đó chủ động nhường lại chỉ tiêu này mới ổn. Cuối tuần, tất cả thanh niên trí thức được nghỉ, Trần Phú Quốc tập hợp nhóm nam thanh niên trí thức lại một chỗ. Bởi vì chuyện của nền chính mình, mọi người luôn mang theo nỗi sợ, họ sợ mình làm sai cái gì đó chọc giận Trần Phú Quốc. Ở đây bọn họ chỉ có thể mặc người ức hiếp, muốn trở về thành phố thì họ không thể đắc tội Trần Phú Quốc được. Mặt Trần Phú Quốc tràn ngập vẻ u sầu, ông vừa hút thuốc lá sợi vừa nhìn nhóm thanh niên trí thức. Trong lòng nhóm thanh niên trí thức loạn cả lên, họ không biết chuyện gì đang xảy ra. Tất cả mọi người đều không chịu nổi bầu không khí này, cuối cùng Chu từ cười lên tiếng trước đội trưởng có chuyện gì bác nói đi à bác cứ như vậy khiến tất cả mọi người đều hoảng sợ trần phú quốc liếc nhìn chu từ cử ông thấy chu từ cử không kiêu ngạo không tự ti nhìn mình thì hừ nhẹ một tiếng dáng vẻ bình tĩnh thoải mái này làm gì giống như đang hoảng sợ chứ ông hoài nghi có phải chu từ cử đã biết bí mật gì rồi hay không trần đại tráng thành thật nói đội trưởng gần đây trời vừa chỉ đạo viên đều đến dạy dỗ chúng cháu trong khoảng thời gian này chúng cháu không phạm sai lầm gì cả Trần Phú Quốc giả bộ thở dài, hôm nay tôi tập hợp mọi người lại để thông báo một chuyện rất quan trọng hơn nữa còn là chuyện tốt. Nghe đến đây, mọi người đều cảm thấy khó hiểu. Đội trưởng, bác đừng thừa nước đục thả câu nữa, bác mau nói cho chúng cháu biết đi ạ. Thấy vẻ mặt mọi người hơi sốt ruột, Trần Phú Quốc nói công xã phát một chỉ tiêu cho nhóm thanh niên trí thức của đội sản xuất chúng ta đến nhà máy trong huyện học tập. Lần này chỉ cần đồng chí nam nên tôi không gọi nhóm nữ thanh niên trí thức. Trong lòng nhóm thanh niên trí thức đều sôi trào, dù thôn Trần Gia Loan có tốt đến đâu thì bọn họ vẫn mong muốn được trở lại thành phố. Mặc dù chỉ được đến nhà máy trong huyện học tập nhưng vẫn sướng hơn nhiều lần so với việc ở lại đây làm ruộng. Đây là việc vui lớn mà đội trưởng, sao bác buồn giàu ạ? Đồng minh viễn khó hiểu hỏi. Nhìn vẻ mặt u sầu của Trần Phú Quốc người không biết còn tưởng trời sắp sập đến nơi rồi. Vừa nói đến chuyện này, Trần Phú Quốc lập tức thở dài, đúng là chuyện tốt nhưng thôn chúng ta có nhiều thanh niên học thức như vậy, chúng ta nên chọn ai đây? Lòng nhiệt tình của nhóm thanh niên trí thức nhanh chóng giảm xuống, ở đây có 7 nam thanh niên trí thức trừ điền chính bình ra thì còn lại 6 người, ai mà nhận được chỉ tiêu này cũng sẽ bị người ta chỉ trích. Trần Phú Quốc nói tiếp tôi luôn theo dõi biểu hiện thường ngày của mấy người tôi đều muốn các cậu nhận được chỉ tiêu này nhưng chỉ tiêu chỉ có một. Không thì như vậy các cậu tự bỏ phiếu quyết định đi không ngờ người luôn ngay thẳng như Trần Phú Quốc lại là người khéo léo như vậy ông dễ dàng đẩy vấn đề này vào tay nhóm thanh trí thức Trần Đại Trắng không nghĩ nhiều hắn nói thẳng cháu thấy chỉ tiêu này thích hợp với Chu Tử cường nhất bình thường cậu ấy luôn làm việc chăm chỉ người cũng thông minh cậu ấy đến nhà máy nhất định sẽ được coi trọng Trần Phú Quốc gật đầu bình thường thanh niên trí thức Chu làm tốt lắm người chơi thân với Ngô Thu Dương hơn lại nói tôi nghĩ Ngô Thu Dương rất thích hợp với chỉ tiêu này Ngô Thu Dương là một người hướng ngoại, cậu ấy biết cách giao tiếp với người khác. Câu này cũng hợp lý, Trần Phú Quốc Cán Thành, thanh niên trí thức ngô cũng là một ứng cử viên phù hợp. Đồng minh viễn không phục nói, đến nhà máy để học công nghệ kỹ thuật chứ không phải dùng miệng để học nói hay thì có ích gì. Cậu không thể nói như vậy được, nếu miệng ngọt chủ sưởng sẽ dạy thêm cho cậu ấy. Đội trưởng, bác để chua từ cử đi đi, cậu ấy thích hợp hơn chúng cháu. Hai người trong cuộc còn chưa nói gì mà mấy thanh niên trí thức kia lại thi nhau phát biểu ý kiến của mình, bọn họ vì hai người mà tranh cãi đến mức mặt đỏ tia tai. Suy nghĩ của những thanh niên trí thức này rất đơn giản, dù sao chỉ tiêu này cũng không rơi vào tay họ nên tốt hơn hết là chọn một người có mối quan hệ tốt với mình, nói không chừng về sao mình còn được nhờ. Còn đối với Trần Phú Quốc, cho dù chỉ tiêu này thuộc về chu tử cử hay ngô thu dương thì ông cũng không có ý kiến gì, ông cho rằng hai người này đều phù hợp. Nhưng nhà máy chỉ cần một người ông nhất định phải chọn. Lòng bàn tay và mơ bàn tay đều là thịt. Hai người đều là thanh niên trí thức xuất sắc. Ai được nhận thì tôi cũng vui. Nhưng nhà máy chỉ có một chỉ tiêu. Điều này thật sự làm khó tôi rồi. Trần Phú Quốc chắp tay sau lưng đi đi lại lại mấy vòng rồi mới nói. Đúng rồi, lãnh đạo nhà máy kia còn nói nếu ai có người thân làm việc trong nhà máy thì chỉ tiêu này có thể ưu tiên cho người đó. Trần Đại Tráng nghe vậy thì cao hứng, hắn lập tức khoác vai Chu từ cứ nói cậu ấy có, cậu ấy có. Trước kia từ cứ thường xuyên đến nhà máy tham quan, cậu ấy biết rất nhiều, đội trưởng, bác để cậu ấy nhận chỉ tiêu này đi. Vẻ mặt ngô thu dương cứng đờ, hắn lập tức khôi phục lại rồi hào phóng nói, thanh niên trí thức Chu thích hợp hơn cháu, bác để cậu ấy đi học tập đi. Trần Phú Quốc bất đắc dĩ nói, được vậy thì quyết định như thế đi. Tôi lập tức đi báo cáo cho công xã, các cậu cũng đừng nản lòng. Còn rất nhiều cơ hội như thế này, tôi nhất định sẽ cố gắng tranh thủ cho mọi người. Cảm ơn đội trưởng, nhóm thanh niên trí thức thật lòng cảm ơn. Trước kia bọn họ thường nghe nói cuộc sống ở nông thôn của thanh niên trí thức rất khó khăn, không những phải làm việc mà lãnh đạo đội sản xuất còn gây khó dễ cố ý ngăn cản không cho bọn họ trở lại thành phố. Họ thật may mắn khi gặp được một người đội trưởng như Trần Phú Quốc, mặc dù ông hơi khát khe nhưng từ trước đến nay ông không nhắm vào bất kỳ ai cả. Sau khi nhóm thanh niên trí thức về ký túc xá, vẻ mặt bất đắc dĩ của Trần Phú Quốc xuất hiện một nụ cười như ý. Việc này coi như được giải quyết tốt rồi, những thanh niên trí thức này không những không oán hận câu nào mà họ còn kính trọng người đội trưởng này hơn trước. Việc Chu từ cư được đến nhà máy trong huyện học tập không chỉ khiến những thanh niên trí thức hâm mộ mà toàn bộ người dân trong đội sản xuất cũng bắt đầu này sinh ra nhiều ý nghĩ khác công nhân ở niên đại này là một nghề rất giỏi trong mắt người dân nông thôn. họ vừa có tay nghề vừa được nhận lương cố định và phiếu hàng tháng, thật sự hâm mộ mà. thậm chí có người còn đang thầm hối hận sớm biết chu từ cứ có thể lên huyện nhanh như vậy thì lúc trước họ đã định bợ hắn rồi. nếu không thường ngày chu từ cứ quá lạnh nhạt thì mấy cô gái chưa chồng cũng đến gần hắn lâu rồi. khi nghe được tin tức này trần nhiên nhiên và tôn tuệ phương đang làm việc trên cánh đồng. Mọi người bàn luận sôi nổi, thỉnh thoảng Tôn Tuệ Phương lại quay sang nhìn Trần Nhiên Nhiên. Trần Nhiên Nhiên và Chu Từ có chuyện gì, người khác không rõ nhưng làm người mẹ có thể thấy rõ ràng. Điều bà lo lắng lúc đầu trở thành sự thật rồi. Chu Từ cứ không thuộc về mảnh đất này, hiện tại có cơ hội trở về thành phố, sau này hắn còn trở lại không? Hắn còn nhớ Trần Nhiên Nhiên không? Vừa nghĩ đến chuyện tương lai Trần Nhiên Nhiên sẽ khổ sở Tôn Tuệ Phương cảm thấy rất khó chịu. Nhưng thấy vẻ mặt của Trần Nhiên Nhiên vẫn thở ơ lạnh nhạt đột nhiên bà không biết Trần Nhiên Nhiên đang nghĩ cái gì Trần Nhiên Nhiên không nghĩ phức tạp như tôn tuệ phương, Chu tử cứ có thể lên huyện đồng nghĩa với việc hắn không phải chịu khổ ở đây nữa, cô thật sự rất vui Về việc Chu tử cứ có quay lại không, hắn có quên mình hay không thì Trần Nhiên Nhiên chưa từng nghĩ tới Chu tử cứ đến huyện không phải đến thành phố An Dương, đến ngày lễ được nghĩ vẫn có thể về đây hơn nữa về sau trần nhiên nhiên muốn lên huyện buôn bán thì cô cũng có thể chủ động đến tìm hắn giữa trưa tan tầm về ăn cơm trần nhiên nhiên nói với tôn tuệ phương mẹ con ra ngoài một lát tôn tuệ phương liếc cô một cái bà mím môi gật đầu trần nhiên nhiên hẹn chu từ cự ở bờ sông chu từ cự đoán chắc cô đã biết chuyện mình lên huyện nên hắn đang nghĩ xem mình nên mở miệng thế nào sau khi đến chỗ không có ai cả hai đồng thanh nói em anh chu từ cự nói em nói trước đi Trần Nhiên Nhiên cũng không từ chối cô cười nói, nghe nói anh chuẩn bị đến nhà máy trong huyện học tập chúc mừng anh. Chu Từ cứ gật nhẹ đầu cơ hội này không dễ kiếm anh nhất định phải đi. Hắn không giải thích gì cả bởi vì hắn biết Trần Nhiên Nhiên sẽ hiểu. Một cơn gió thổi tới, mặt Trần Nhiên Nhiên dính mấy sợi tóc cô vén tóc ra sau tay giòi nở nụ cười dịu dàng, em hiểu. Đổi lại là cô cô cũng sẽ cố gắng hết sức để nhận được chỉ tiêu này. Chuyện tình yêu cũng phải tiến hành song song cùng lúc bọn họ không thể trở thành chướng ngại vật của nhau được. Thấy cô không giả vờ như mình ổn, chu từ cứ cảm thấy tự hào, người con gái hắn thích thật sự khác với những người kia. Tùy hắn tự hào nhưng trong lòng vẫn hơi chua sót, trần nhiên nhiên tốt như vậy, nhỡ hắn vừa đi liền có người chạy đến xôn xoe với cô thì phải làm sao bây giờ. Trần Nhiên Nhiên năm nay 20 tuổi, đáng lẽ độ tuổi này ở nông đã làm mai từ sớm nhưng hiện tại hắn vẫn nghèo rớt mùng tơi, hắn không thể cho cô bất cứ thứ gì, hắn cũng không có dũng khí đến nhà Trần Nhiên Nhiên cầu hôn. Mặc kệ vì mình hay là vì Trần Nhiên Nhiên, hắn nhất định phải trở về thành phố. Đúng rồi, em có một thứ muốn tặng cho anh. Khi chua tử cử đang suy nghĩ lung tung, Trần Nhiên Nhiên mở miệng nói. Cô lấy một cái đồng hồ từ trong túi ra, đó là cái đồng hồ Chu tử cử bán cho công tiêu xã lần trước. Chu tử cứ há to miệng nhưng không nói được lời nào. Lúc đó công tiêu xã đã đưa cho hắn 120 đồng và năm phiếu công nghiệp nếu muốn mua lại thì chắc chắn phải trả ít nhất là từng đó. Cái đồng hồ này không khác gì lúc hắn bán đi chu tử cứ nâng niu chiếc đồng hồ trên ngực cảm xúc trong mắt đan xen lẫn nhau giống như mực không xóa được trái tim trong lồng ngực cũng nóng hầm hập. Một lúc lâu sau hắn mới nói cảm ơn em. Chuyện tình cảm từ trước tới nay không phải hắn tự mình đa tình trần nhiên nhiên luôn đáp lại hắn theo cách của riêng mình. Trần Nhiên Nhiên thấy hắn nhìn chằm chằm thì hơi thẹn thùng, cô cúi đầu nhìn đầu ngón chân của mình nói Thật ra em đã mua lại cái đồng hồ này từ lâu rồi, nhưng em chưa tìm được cơ hội thích hợp đưa cho anh Bây giờ vật đã về tay chủ, anh nhất định phải giữ gìn nó cẩn thận đấy Được cho dù sau này có chuyện gì xảy ra, anh cũng không bao giờ bán nó nữa Em đeo giúp anh được không? Chu tử cử đưa đồng hồ cho Trần Nhiên Nhiên Trần Nhiên Nhiên cầm đồng hồ, được Cổ tay chu tử cứ rất trắng, bên trên có mấy đường gân xanh rõ ràng, trần nhiên nhiên cầm tay hắn, cô chậm rãi đẩy đồng hồ lên cổ tay. Sau khi đóng khóa đồng hồ trần nhiên nhiên cười nhẹ, được rồi, cái đồng hồ này đeo trên tay anh thật đẹp. Đợi một lúc lâu cũng không nghe thấy Chu tử cứ nói gì, cô kỳ quái ngẩn đầu nhìn hắn, nhưng ngay lúc đó Chu tử cứ ôm chặt cô vào lòng. Nhiên nhiên, em nhất định phải chờ anh về đấy. Giọng nói của hắn có chút trầm thấp mang theo sự lưu luyến không rời. Trần Nhiên nhiên ngẩn người, sau đó cô giang hai tay ra chậm rãi ôm Chu Từ Cừ. Thật ra Trần Nhiên không có cảm xúc gì nhiều về chuyện xa cách sắp tới. Dù sao khoảng cách giữa huyện và thôn Trần Gia Loan cũng không quá xa, chẳng qua giao thông bây giờ không thuận tiện thôi. Nếu mọi người đi bộ thì phải mất ít nhất một ngày để đến đó nên họ mới thấy xa. Nhưng cảm xúc của Chu Từ Cừ vẫn ảnh hưởng ít nhiều đến cô. Mặt cô buồn buồn. Chu Từ Cừ anh nhất định phải trở về đấy. Trần Sảo Vân trốn sau đám cỏ lao nhìn hai người thân thiết với nhau, cô giận đến mức đỏ bừng mặt. chương 39, Ngụy Trang. Rõ ràng Ngô Thu Dương không kém chua tử cử tại sao chỉ tiêu này lại giao cho chua tử cử mà không phải Ngô Thu Dương chứ. Trần Sảo Vân tức giận đến mức muốn tìm ra Trần Phú Quốc tranh cãi, nhưng bây giờ cô không có lập trường gì cả. Cô lặng lẽ đi khỏi bờ sông rồi đến ký túc xá dành cho thanh niên trí thức tìm Ngô Thu Dương. Vừa nhìn thấy Ngô Thu Dương Hai mắt cô đã đỏ hoe Mọi người đều biết chuyện chỉ tiêu của nhà máy rồi Em thực sự thấy uất ức thay anh Biết cô quan tâm đến mình Ngô Thu Dương an ủi Chua Tử cứ thích hợp đến nhà máy hơn anh Anh không sao đâu Vẫn còn những cơ hội khác trong tương lai mà Thật ra trong lòng Ngô Thu Dương cũng hơi hụt hẫng. Không ai trong số những thanh niên trí thức này Không muốn trở về thành phố Cả chắc chắn trong lòng hắn cảm thấy khó chịu Khi một cơ hội tốt như vậy lại tuột mất khỏi tay nhưng hắn cũng xua đuổi ý nghĩ này đi rồi chỉ cần lần sau có cơ hội như vậy thì chắc chắn đến lượt hắn trần xảo vân lau nước mắt rõ ràng anh thích hợp hơn chu từ cừ nhưng đội trưởng lại cho anh ta đi thật sự là không công bằng mà ngô thu dương thở dài đội trưởng cũng rất khó xử chuyện này không còn cách nào khác cả trần xảo vân càng nghĩ càng tức giận bây giờ chu từ cừ còn chưa đi chúng ta đến tìm đội trưởng đổi chỉ tiêu đi cô vừa nói xong liền kéo tay ngô thu dương muốn đi Ngô Thu Dương không đồng ý nói, chỉ tiêu đã được báo lên trên rồi. Lúc này chúng ta đi tìm đội trưởng để làm khó bác ấy sao? Toàn bộ nhóm thanh niên trí thức chúng ta đều đồng ý để thanh niên trí thức chu đến nhà máy trong huyện học tập, không có chuyện không công bằng như em nghĩ đâu. Giáng vẻ không sao cả của Ngô Thu Dương làm Trần Sảo Vân rất khó chịu, sao hắn lại không biết vươn lên như vật chứ? Đây là một cơ hội cực kỳ tốt thế mà hắn cứ chắp tay nhường cho người khác. Hắn muốn đợi đến ngày tháng năm nào mới trở lại thành phố đây. Ngô Thu Dương lấy khăn tay ra lau nước mắt cho Trần Sảo Vân, anh biết em muốn tốt cho anh. Chỉ cần anh thể hiện tốt hơn, anh nhất định có thể trở về thành phố nhanh thôi. Trần Kiều Vân miễn cường cười, Thu Dương, anh trở về thành phố sẽ không quên em chứ. Em yên tâm đi, Ngô Thu Dương không phải loại vong ân phụ nghĩa kia, sau khi trở về anh nhất định trở lại tìm em. Lúc này Trần Sảo Vân mới nín khóc mỉm cười, anh là người ngay thẳng, ta tin anh sẽ không nói dối em Trần Sảo Vân thẹn thùng lao vào trong ngực ngô Thu Dương, cô vừa ôm hắn vừa nói Thu Dương em thực sự thích anh Dù sao cô cũng là một cô gái chưa lấy chồng, những lời thẳng thắn như vậy thật sự ngượng ngùng Mặt cô nóng bừng lên cô vùi mặt vào vòng ngực ngô Thu Dương không chịu ngẩng lên Không ngờ cô lại làm như vậy, ngô Thu Dương xấu hổ đến mức không biết phải làm sao Nơi mà họ gặp nhau không được coi tính là vắng vẻ, nếu ai đó nhìn thấy sẽ không giải thích được Hắn nhìn xung quanh, hai tay đặt lên vai Trần Sảo Vân chuẩn bị đẩy cô ra Được rồi, Sảo Vân, ở đây có rất nhiều thanh niên trí thức đi đi lại lại Nếu bị người khác nhìn thấy sẽ ảnh hưởng đến em đấy Ngô Thu Dương vừa nói xong liền thấy Trần Nhiên Nhiên và Chu Từ cứ đi từ bên kia đường đến Cả hai không có động tác thân mật nào nhưng Ngô Thu Dương vẫn cảm nhận được sự thân thiết khó tả giữa họ Hắn sững sờ trong giây lát quên mất mình phải làm gì. Trần Nhiên Nhiên và Chu Tử cứ nhìn nhau, cả hai không ngờ họ sẽ gặp phải cảnh này. Đối với Trần Nhiên Nhiên mà nói, một cái ôm nhỏ không tính là gì, cô chỉ không ngờ Trần xảo Vân thực sự có quan hệ với Ngô Thu Dương. Có rất nhiều chi tiết ở trong sách gốc Trần Nhiên Nhiên không nhớ kỹ căn bản cô cũng không quan tâm lắm đến nam nữ chính trong sách xem ra hai người này thực sự là một cặp trời sinh rồi. Chu Thừa Tuyền thì thờ ơ. Nếu nhìn thấy tình cảnh này, người khác có thể giật mình hoặc trêu ghẹo, nhưng hắn chỉ liếc mắt một cái liền thu hồi ánh mắt. Lúc này Trần Sảo Vân cũng cảm nhận được sự im lặng của Ngô Thu Dương. Cô ngẩng đầu nhìn theo ánh mắt của hắn, thì thấy Chu Thừa Cử và Trần Nhiên Nhiên đang đứng ở một bên nhìn họ. Trần Sảo Vân không những không ngượng ngùng mà còn nắm tay Ngô Thu Dương nhìn Trần Nhiên Nhiên khiêu khích. Bạn trai Chu từ Cử của Trần Nhiên Nhiên có gì đặc biệt hơn người chứ? Trong mắt của cô, ngô thu dương tốt hơn chu tử cử 100 lần Ngô thu dương dịu dàng, biết quan tâm, hắn tốt hơn người đàn ông lạnh lùng như Chu tử Cừ nhiều Trần Niên Niên cứ đắc ý đi, nói không chừng chua tử Cừ vừa đến huyện liền vứt bỏ cô ngay ý chứ Đến lúc đó cô muốn khóc cũng không có chỗ để khóc đâu Trần Niên Niên không biết Trần Sảo Vân đang nghĩ gì cô chỉ thấy cô gái này quá kiêu ngạo Chẳng phải cô ấy đang yêu ngô thu dương thôi sao, cô ấy làm như mình trúng thưởng lớn lắm vậy trong sách nói trần xảo vân luôn làm việc chăm chỉ nỗ lực nhưng khi trần niên niên tiếp xúc với trần xảo vân cô cảm thấy trần xảo vân chỉ là một người bình thường mà thôi cô ấy có ưu điểm nhưng cũng có khuyết điểm làm người khác phản cảm Vẻ ngoài của trần xảo vân xinh xắn nhưng không đến mức rung động lòng người tính cách của cô ấy cũng không đặc biệt nổi bật có lẽ tác giả của cuốn sách cố ý tô điểm thêm cho cô ấy bốn người đứng đây chừng mắt nhìn nhau thực sự ngu ngốc trần niên niên nói với chu tử cử em về trước đây chu thử thuyền nói được sau khi nhìn Trần Nhiên Nhiên qua sông, hắn cũng trở về ký túc xá. Lúc đi ngang qua ngô thu dương, chu thử cứ dừng lại gật đầu nhẹ với hắn. Đợi mọi người đi hết ngô thu dương thoát khỏi tay Trần Sảo Vân, hắn cao mày hỏi em có ý gì? Trần Kiều Vân tỏ vẻ vô tội em làm sao? Thu dương, sao anh lại hung dữ với em như vậy? Thấy thái độ của mình không tốt lắm, ngô thu dương nhẹ giọng nói, may mà gặp thanh niên trí thức chu và đồng chí Trần Nhiên Nhiên, nếu gặp người khác chắc chắn ngày mai chuyện của hai chúng ta sẽ truyền khắp thôn Trần Gia Loan rồi. Anh là đàn ông chẳng sao, nhưng em là con gái chưa lấy chồng, em vẫn nên để ý một chút thì tốt hơn. Nói gần nói xa đều là vì Trần Sảo Vân mà lo lắng, điều này làm lòng Trần Sảo Vân cực kỳ thỏa mãn. Cô không chọn nhầm người mà. Trần Sảo Vân nhướng mày nói cả hai người họ làm chuyện không đứng đắn, làm sao họ dám nói chúng ta chứ? Nếu họ dám nói chúng ta em cũng sẽ kể chuyện cô ấy và Chu Từ cứ làm chuyện không đứng đắn ở bờ sông. Trần Sảo Vân em đừng nói lung tung, giọng điệu của Ngô Thu Dương trở nên nghiêm khắc sao em có thể nói lung tung hủy hoại vô danh dự của người ta như vậy được? Em không nói lung tung em nhìn thấy tận mắt mà. Nhìn vẻ mặt Ngô Thu Dương càng ngày càng khó coi, Trần Sảo Vân vội vàng nói, được rồi, được rồi, em không nói gì nữa. Thu Dương, anh giận em, Ngô Thu Dương là một người chính trực, hắn thích những cô gái dịu dàng và hiền lành, sao cô lại không chú ý mà nói linh tinh trước mặt hắn rồi. Trần Sảo Vân hối hận cô tủi thân nói, Thu Dương, em không cố ý em chỉ. Trần Sảo Vân không nói tiếp được nữa, cô khóc sụt sùi hy vọng mình có thể nhận được sự tha thứ của Ngô Thu Dương. Trong lòng Ngô Thu Dương hơi bực bội, nhưng nghĩ đến việc bình thường Trần Sảo Vân luôn đối xử tốt với mình, hắn cảm thấy mình phản ứng quá mức rồi. Hắn thở dài nói anh không giận em, ở trong lòng anh em luôn luôn xinh đẹp, anh không muốn em phá hủy vẻ đẹp này. Sảo Vân em hiểu không? Trần Sảo Vân gật đầu, về sau ở trước mặt Ngô Thu Dương cô phải dịu dàng và hiền lành hơn mới được. Sau khi Trần Phú Quốc báo lên trên, công xã nhanh chóng trả lời lại, nhà máy trong huyện nói Chu Từ cứ có thể đến báo cáo bất cứ lúc nào. Đối với đội ngũ sản xuất mà nói, có một chỉ tiêu như vậy thật sự hạnh phúc. Nếu Chu Từ cứ thực sự học được nghề, hắn có thể giúp đỡ kiến thiết đội sản xuất trong tương lai. Khi Chu Từ cứ chuẩn bị đi, Trần Phú Quốc còn cố ý tìm hắn nói chuyện. Trong huyện không thể so với nông thôn, uống nước cũng phải dùng tiền mua. Năng lực của đội sản xuất chúng ta có hạn, chỉ có thể gom góp được 10 đồng cho cậu thôi. Chu Tử Cừ lắc đầu, đội trưởng, cháu không thể nhận số tiền này được. Bảo cậu cầm thì cậu cứ cầm đi. Trần Phú Quốc không cho hắn từ chối mà nhét tiền vào trong túi của Chu Từ Cư. Đến nhà máy, miệng phải ngọt một chút, đừng im lặng không thích giao tiếp với người khác như lúc còn ở trong đội sản xuất của chúng ta. Đầu óc nhanh nhẹn vào, phải biết nhìn sắc mặt của người khác, đừng làm mất lòng tổ trưởng. Nếu cậu bị người khác bắt nạt thì quay về đội sản xuất của chúng ta Nơi này vĩnh viễn là nhà của cậu Trần Phú Quốc luôn luôn nghiêm khắc bỗng trở nên dễ gần hơn hẳn Ông giống như một người người trong nhà lại nhảy dặn dò Chu Từ cứ chuẩn bị rời nhà đi xa Chu Từ cứ cực kỳ cảm động Kể từ khi bố mẹ hắn gặp chuyện Chưa có ai nói chuyện với hắn như thế này Cảm ơn đội trưởng Cho dù cháu đi đến đâu Cháu cũng không bao giờ quên ơn bác Trần Phú Quốc vỗ vỗ vai hắn Sáng sớm ngày mai tôi đến tiễn cậu Trần Phú Quốc chỉ cần đưa Chua Từ Cử đến thị trấn, nhà máy sẽ bố trí xe đến đón hắn. Lúc Chua Từ Cử trở về ký túc xá để thu dọn đồ đạc trong mắt đám thanh niên trí thức đều mang theo sự hâm mộ không nói ra lời. Mặc dù họ cam tâm tình nguyện nhưng lại chỉ tiêu nhưng giờ phút này, bọn họ đều nghĩ người nên vào huyện là mình mới đúng. Chu Từ Cử, sau khi vào huyện cậu đừng quên chúng tôi đấy, có thời gian nhất định phải trở lại thăm mọi người nhé. Chu Từ Cử chân thành nói, ta sẽ không quên mọi người đâu nhóm thanh niên trí thức này đến từ mọi miền trên cả nước họ trở nên thân thiết hơn sau một thời gian dài ở chung mọi người cùng nhau ăn cùng ngủ cùng làm việc nhất định là có cảm tình sáng hôm sau lúc Chu Từ Cư thức dậy mấy thanh niên trí thức vẫn còn đang ngủ Trần Đại Tráng ngáp một cái hắn dụi dụi mắt rồi đi tiễn Chu Từ Cư sau khi Chu Từ Cư ngồi lên xe bò hắn nhìn bên kia sông mấy lần nhưng không thấy động tĩnh gì Chu thử cứ thất vọng thu mắt lại, hắn vỗ vai trần đại tráng nói, giúp tôi chăm sóc gia đình nhiên nhiên nhé. Nhất định rồi, gì tôn đối với tôi tốt như vậy, tôi nhất định chăm sóc gia đình họ. Được rồi, được rồi, cũng không phải cậu không trở lại, hai người đàn ông đừng dính nhau nữa chúng ta đi thôi. Xác định không có gì để nói, Chu Từ cứ gật đầu, đi thôi. Trần Phú Quốc cầm roi vụt nhẹ lên con bò, bánh xe bắt đầu chuyển động. Chờ đã thanh niên trí thức Chu chờ một chút. Nghe thấy âm thanh từ phía sau, Trần Phú Quốc giật giật dây dừng xe bỏ lại. Ông quay đầu nhìn về phía sau. Trần Thiên Hoàng, sao cháu lại ở đây? Xe bỏ vừa dừng lại, chu tử Cư liền nhảy xuống, đội trưởng, bác chờ cháu một chút. Hắn vừa nói vừa chạy về phía Trần Thiên Hoàng. Suýt nữa thì đến trễ rồi, may mà vẫn đổi kịp. Nhiên nhiên không tiện tới, con bé nhờ tôi đưa cho cậu trên đường đói bụng có thể lấy ra ăn. Trần Thiên Hoàng đưa hai túi giấy dầu cho Chu Tử Cừ, trong đó có mấy cây bánh bao trắng mập mạp và bánh rán hành lá. Chu Tử Cừ cầm trong tay vẫn còn nóng hổi, xem ra cô vừa mới làm xong. Mũi hắn hơi chua, một lúc sau hắn mới nói nhỏ cảm ơn. đều là đàn ông, Trần Thiên Hoàng có thể hiểu rõ tâm tình phức tạp của hắn. Đàn ông tốt là trí ở bốn phương, chúng tôi đều hiểu cậu. Trần Phú Quốc ngồi trên xe bò thúc giục, Chu từ cứ hít sâu, anh Thiên Hoàng, anh giúp em nói với Nhiên Nhiên, em sẽ không phụ sự tín nhiệm của em ấy. Ở bờ bên kia Trần Nhiên Nhiên đứng trước cửa nhà, cô đợi xe bò của Trần Phú Quốc biến mất mới thu ánh mắt lại. Cô không thích cảnh chia ly, nhất là khi cô bị ảnh hưởng bởi cảm xúc những người xung quanh mình. Rõ ràng cô không để ý lắm nhưng người nhà lại cố gắng cẩn thận từng ly từng tí nên cô cũng thấy khó chịu theo. Hy vọng về sau cô và những người cô yêu thương không phải chia ly nữa. chương 40, việc cưới xin. chu Tử cứ thật sự bẩn khi đến nhà máy cả tháng hắn không gửi một chút tin tức nào về. Lúc này lời đồn lại nổi lên bốn phía ở thôn Trần Gia Loan, mọi người đều bàn luận về hắn, họ nghĩ hắn sẽ không trở lại đây nữa. Những người này vừa nói vừa nháy mắt nhìn về phía Trần nhiên nhiên. Mỗi lần đào tiểu điểm nghe thấy những lời như vậy cô hận không thể che miệng của những người này lại. Nhưng Trần Niên Niên không quan tâm chút nào, cô chỉ làm những việc phải làm hàng ngày và kiếm một khoản tiền nhỏ khi rảnh rỗi. Lúc ở đời trước Trần Niên Niên từng nghe các cụ trong nhà nói về cách kiếm tiền trong thời đại này. Cô tìm tam gia và cung cấp một số ý tưởng cho hắn, sau khi kiếm được tiền thì tam gia sẽ chia hoa hồng cho cô. Trần Niên Niên không cần phải tự mình làm mọi việc như trước nữa. Trần Niên Niên đếm tiền trong tay mình, trừ phần vay mua nhà trong tay cô còn khoảng 300 đồng. Chờ công việc kinh doanh của tam gia hoàn thành cô sẽ nhận được nhiều hoa hồng hơn. 300 đồng có thể sống thoải mái ở nông thôn rồi. Nhưng số tiền này thực sự chẳng là gì đối với Trần Nhiên Nhiên cô phải tiếp tục làm việc chăm chỉ hơn mới được. Lúc tan tầm, người luôn thờ ơ với gia đình tôn tuệ phương đột nhiên gọi hai mẹ con cô lại. Lý Thúy Lan nhìn chằm chằm hai người tôn tuệ phương và Trần Nhiên Nhiên, bà nhìn đến mức tim tôn tuệ phương đập thình thịch. Thúy Lan, cô gọi chúng tôi lại có chuyện gì à? Lý Thúy Lan là bà Mai trong thôn đảo Gia Loan, bởi vì làm Mai 5 lần cho Trần nhiên nhiên nhưng thất bại liên tục nên bà đã kết thù với nhà họ Trần. Mỗi lần nhìn thấy Tôn Tuệ Phương, bà không cho sắc mặt tốt gì, bỗng nhiên hôm nay mặt trời mọc hướng Tây nên người này mới dễ nói chuyện như vậy. Lý Thúy Lan cười thân thiết, tôi tìm cô còn có thể có chuyện gì nữa chứ Tuệ Phương, ngày mai cô chờ tôi ở nhà tôi sẽ làm Mai cho con nhà cô. Nếu là trước đây Tôn Tuệ Phương nhất định vui vẻ, nhưng bây giờ bà nghĩ thông suốt rồi. Thay vì gả cho một người đàn ông như Trần Quý Tài lãng phí cuộc đời, thà rằng đừng kết hôn còn hơn. Con gái bà là người có bản lĩnh, con bé cũng không phải là người không gả được cho người khác. Hơn nữa, bây giờ Trần Niên Niên và Chu Tử cứ có tình cảm với nhau, bà không thể cầm gậy đánh uyên ương được. Thúy Lan cảm ơn lòng tốt của cô, nhưng cô cũng biết hoàn cảnh gia đình chúng tôi đấy. Tôi muốn giữ con gái mình thêm 2 năm nữa. Giọng điệu từ chối này khiến Lý Thúy Lan cảm thấy không vui, Trần Nhiên Nhiên 20 tuổi rồi, bà còn muốn lưu lại 2 năm, Lý Thúy Lan chưa thấy người mẹ nào như Tôn Tuệ Phương, để xem đến lúc đấy còn ai bằng lòng cưới con bà không. Nhưng nghĩ đến cái phong bì đỏ mà gia đình kia đã hứa đưa cho mình, bà lại nhẫn nhịn nói tiếp. Cô hiểu lầm rồi, lần này tôi không làm mai cho Nhiên Nhiên tối làm mai cho con trai Trần Thiên Hoàng nhà cô. Tôn Tuệ Phương hơi kích động thật sao? Lý Thúy Lan nói, đương nhiên là thật rồi. Cô gái đó ở đội sản xuất bên cạnh, cô ấy cực kỳ giỏi giang. Về sau Thiên Hoàng nhà cô không thể đi làm kiếm tiền thì cô ấy cũng lo liệu gia đình này được. Phải biết rằng hôn nhân của Trần Thiên Hoàng luôn là tâm bệnh của Tôn Tuệ Phương. Con trai cả là người trung thực và chăm chỉ ở nhà cực kỳ chịu khó, nhưng vì nhà nghèo chân hắn lại thọt nên không có ai muốn gà con gái mình cho hắn, từ đó Tôn Tuệ Phương đành bỏ cuộc. Nhưng những lời Lý Thúy Lan vừa nói đã mang lại niềm hy vọng lớn cho bà. Trần Niên Niên không lạc quan như vậy, nếu cô này thực lực lợi hại như lời Lý Thúy Lan nói thì cô ấy gả cho Trần Thiên Hoàng nhằm mục đích gì? Chắc chắn không phải do Trần Thiên Hoàng trông đẹp trai được đúng không? Ở thời đại cơm còn không đủ ăn, những cô gái này sẽ không hời hợt như vậy, cho dù cô ấy đồng ý, gia đình cô ấy cũng không đồng ý. Tím, tím cũng biết hoàn cảnh của nhà cháu. Cô gái kia thật sự muốn kết hôn sao? Có phải cô ấy còn cầu gì nữa mà tím chưa nói hết không? Mắt Lý Thúy Lan xoay lòng vòng, ôi trời, thật ra cũng không có gì, cháu yên tâm đi, cô gái đó và Thiên Hoàng thực sự hợp nhau, ngày mai tím đưa bố mẹ cô ấy đến nhà cháu nói chuyện Khi nói về việc làm mai, bình thường đều là bố mẹ nhà trai đến nhà gái, nhưng đến nhà Trần Thiên Hoàng thì ngược lại Chuyện khác thường nhất định có quỷ, gia đình cô gái kia càng chủ động thì càng có vấn đề Tôn Tuệ Phương cũng không phải đồ ngốc, rõ ràng Lý Thúy Lan chưa nói hết Lý Thúy Lan nói lời thấm thiết tuệ phương, tôi nói cho cô nghe, nếu cô bỏ lỡ lần này thì không còn cơ hội tốt như vậy nữa đâu. Thiên hoàng nhà cô càng ngày càng lớn, tuổi của cô bé kia cũng sắp xì thiên hoàng. Cháu nhà người ta đã bỏ đầy đất rồi, cô phải nhanh lên. Những lời này đều đánh vào trong lòng tôn tuệ phương, bà ngượng ngùng cười, vậy thì ngày mai cô dẫn họ đến đi. Chưa gặp người nên trần nhiên nhiên không tiện nói gì, nhà gái như thế nào thì phải đợi ngày mai gặp mới biết. Sau khi về nhà, hai người nói chuyện này cho Trần Thiên Hoàng nghe quanh người Trần Thiên Hoàng lập tức hiện ra sự bài xích không nói thành lời. Dưới sự nỗ lực của ba người, điều kiện trong nhà cũng khá lên nhiều, dù cưới vợ vào cửa cũng không làm khổ người ta. Nhưng bây giờ Trần Thiên Hoàng không quan tâm đến vấn đề này lắm, hắn cho rằng gia đình sống như này rất tốt. Về sau Trần Niên Niên kết hôn, hắn cũng có thể chăm sóc mẹ chu đáo. Nhưng nghĩ đến việc tôn tuệ phương lớn tuổi như vậy mà vẫn phải lo lắng cho hắn, hắn cảm thấy rất khó chịu. Dù sao hắn cưới ai cũng không có gì khác biệt thôi thì cứ theo ý của tôn tuệ phương đi. Trần Thiên Hoàng ngồi ngoài phòng một lúc lâu, cuối cùng hắn cũng đồng ý việc này. Ngày hôm sau, gia đình họ ở nhà không đi làm. Tôn tuệ phương đi dạo trước cửa nhà, nghe tiếng ve sầu kêu ồn ào, bà cảm thấy trong lòng có một nỗi buồn không nói ra lời. Đáng nhẽ bà nên cao hứng vì chuyện này, nhưng thái độ của nhà gái làm bà không đoán trước được. Đến khoảng 10 giờ sáng, Lý Thúy Lan mới dẫn người tới. Ủa trời, hôm nay trời nóng quá, tuệ phương, cô đợi lâu chưa? Tồn tuệ phương nhiệt tình chào đón họ. Trời nóng quá, mọi người mau vào nhà uống nước chè giải nhiệt đi. Lý Thúy Lan không khách sáo chút nào, bà vừa vào cửa liền cầm chén nước chè uống cạn. Ở trong thôn, nước chè là đồ tốt, nếu không phải tiếp khách quý thì mọi người thường không nỡ mang ra tiếp đãi Sau khi uống xong, Lý Thúy Lan liếm miệng, bà cảm thấy trong miệng đều là vị ngọt ngào Thấy Lý Thúy Lan uống hết trần Nhiên Nhiên rót cho bà một chén khác dù sao người tới cũng là khách phép lịch sự là điều không thể thiếu Tuệ Phương, đây là cô gái mà tôi đã nói với cô Cô bé tên là Lý Tiếu Liên, cô nhìn đi, lớn lên sinh nha, đứng cùng thiên hoàng nhà cô rất xứng đôi Còn đây là mẹ của Lý Tiếu Liên, Lưu Thái Hồng. Tôn tuệ phương gật đầu chào Lưu Thái Hồng, sau đó bà nhìn Lý Tiếu Liên kỹ hơn. Trước khi nhìn thấy người tôn tuệ phương lo lắng không biết cô gái này làm sao không, chẳng hạn như lưng gù, mặt có sẹo. Lúc này nhìn kỹ, đúng là một cô gái xinh xắn. Nụ cười trên mặt tôn tuệ phương lập tức chân thành hơn, là cô gái tốt. Thấy tôn tuệ phương tương đối hài lòng, Lý Thúy Lan lại nói, hôm nay hai nhà đều ở đây, vậy thì nói chuyện của hai đứa bé đi. Cả hai đều là đứa trẻ ngoan, quyết định sớm một chút đỡ vướng bẩn Tôn Tuệ Phương là mẹ của nhà trai, vì vậy bà nên chủ động trong vấn đề này Em Thái Hồng, chắc Thúy Lan đã nói với em về tình hình gia đình nhà chị rồi Mặc dù Thiên Hoàng nhà chị hơi khác biệt nhưng thằng bé là người biết quan tâm, chăm sóc người khác, tính tình của thằng bé cũng ngay thẳng Nếu thiếu Liên nhà em có thể gả tới đây, Thiên Hoàng chắc chắn đối xử tốt với con bé Chị cũng là người từng chịu khổ, chị biết phụ nữ không dễ dàng gì, sau này chị sẽ yêu thương Tiếu Liên như con gái của mình lưu Thái Hồng vừa nghe vừa gật đầu, em quen Thúy Lan nhiều năm như vậy, người cô ấy giới thiệu chắc chắn tốt Không phải em nói quá, Tiếu Liên nhà em vừa giỏi vừa hiểu chuyện, con bé làm phần lớn công việc trong nhà Người dân trong đội sản xuất chỗ em đều khen ngợi con bé Liêu Thái Hồng nói xong nhìn về phía Lý Thúy Lan, Lý Thúy Lan uống một hớp chè để làm ấm họng rồi nói, xem ra hai nhà đều hài lòng về nhau, em Tuệ Phương, em xem lễ hỏi. Tôn Tuệ Phương và Trần Thiên Hoàng đều có một chút tiền riêng ở trong tay. Bà vừa định nói thì tay Trần Nhiên Nhiên chạm nhẹ vào vai bà. Tím tím trực tiếp nói xem bao nhiêu thì phù hợp đi. Liêu Thái Hồng và Lý Thúy Lan nhìn nhau, nói thế nào nhà cô cũng nên cho 10 đồng và 5 cân thịt. Trần Niên Niên và Tôn Tuệ Phương không nói gì, Lý Thúy Lan lại nói, 10 đồng không coi là nhiều. Lần trước Trần Xuân Mai kết hôn, nhà trai cũng cho 30 đồng đó. Đối với Tôn Tuệ Phương bây giờ mà nói, 10 đồng không coi là nhiều chính vì nó không nhiều nên trong lòng bà cảm thấy nghi ngờ. Lý Tiếu Liên xinh đẹp đảm đang, vậy tại sao cô bé lại chủ động nhờ người Mai mối kết hôn với Trần Thiên Hoàng? Mà lễ hỏi còn thu ít như vậy nghi vấn trong đầu Trần Niên Niên còn nhiều hơn Tôn Tuệ Phương Lúc Tôn Tuệ Phương nói chuyện với Lý Tiếu Liên cô luôn chú ý đến cử chỉ của cô ấy Ngay cả cô gái hiện đại như cô cũng sẽ đỏ mặt và ngượng ngùng khi gặp chuyện như này huống chi là Lý Tiếu Liên ở nông thôn Nhưng cô gái này lại bình thản như người ngoài cuộc trên mặt không có bất kỳ cảm xúc nào Thật sự kỳ quái Mặc dù Tôn Tuệ Phương rất muốn Trần Thiên Hoàng cưới được vợ Nhưng bà không hồ đồ đến mức này Rõ ràng gia đình kia có vấn đề Mặt bà tối sầm lại, đây là chuyện kết hôn cả đời của hai đứa nhỏ, tôi nghĩ hai gia đình chúng ta không nên lừa dối nhau, Thúy Lan, có phải cô chưa nói rõ chuyện gì đúng không? Lý Thúy Lan không chịu thừa nhận, làm gì có chuyện gì chứ, tuệ phương, cô đừng suy nghĩ nhiều, sớm đính hôn cho hai đứa mới là chuyện chính. Lưu Thái Hồng cũng lắc đầu, nhà chị đã thấy người rồi đấy, chúng tôi giấu giếm cái gì chứ? Trần Niên Niên quan sát biểu hiện của từng người trong số họ, Lý Thúy Lan và Lưu Thái Hồng không nhìn ra cái gì nhưng đổi lại là Lý Tiếu Liên Cương mặt căng thẳng có thể nhìn thấy rõ bằng mắt thường. Tay cô nắm chặt vạt áo, dáng vẻ đứng ngồi không yên. Trần Tiên Hoàng cũng phát hiện có gì đó không đúng, hắn lạnh mặt nói, nếu không nói rõ ràng, đến lúc đó là mai biến thành kết thù các người tự chịu hậu quả đấy. Hắn là đàn ông, dù thế nào thì khí thế cũng mạnh hơn mấy người phụ nữ nhiều. Lý Thúy Lan ngượng ngùng cười cười, bà chậm rãi nói, thật ra cũng không có gì, chính là thiếu liên có một đứa nhỏ 5 tuổi và một đứa nhỏ 3 tuổi, nếu kết hôn, hai đứa nhỏ này sẽ cùng đến đây. Nhưng mọi người yên tâm đi, hai đứa bé này còn nhỏ, không nhớ gì, về sau bọn nó nhất định coi thiên hoàng như bố ruột của mình mà hiếu thuận. Sau khi biết được sự thật tôn tuệ phương thở hồn hền vì tức giận, lồng ngực bà phập phồng phập phồng. Bà không nên ôm bất kỳ ảo tưởng nào đối với người phụ nữ như Lý Thúy Lan mà. Lý Thúy Lan vẫn muốn thuyết phục thêm vài câu tuệ phương thiên hoàng nhà bà như vậy bà cũng đừng kén chọn nữa. Mấy cô gái xung quanh đây không nguyện ý kết hôn với thằng bé đâu. Mắt tôn tuệ phương đỏ hoe, bà ném cái chén Lý Thúy Lan vừa đưa qua xuống đất tiếng loảng xoảng vang lên cái chén vỡ thành nhiều mảnh. Bà chỉ cửa ra vào rồi nói, ra ngoài, lập tức ra ngoài ngay. Nước bắn vào ống quần của Lý Thúy Lan, bà vội vàng nhấc chân lên, đang định mắng tôn tuệ phương không biết tốt xấu Trần Thiên Hoàng đã cầm đòn gánh lên lạnh lùng nói cút. Liêu Thái Hồng và Lý Tiếu Liên không ngờ mọi chuyện lại lúng tung như vậy, Lý Tiếu Liên khàn giọng nói, mẹ chúng ta đi nhanh đi. Sau khi hai mẹ con bước ra, Lý Thúy Lan cũng vội vàng chạy theo, may mà bà chạy nhanh, nếu không cái đòn gánh của Trần Thiên Hoàng đập chúng người bà rồi. Trần Niên Niên biết chuyện này bất thường nhưng cô không ngờ Lý Thúy Lan lại to gan như thế, nếu họ không hỏi thì bọn họ sẽ bị lừa gạt chuyện hai đứa con của Lý Tiếu Liên. Tôn tuệ phương ôm ngực khó chịu hồi lâu Trần Thiên Hoàng nhà bà tốt như vậy, thằng bé làm gì giống những gì Lý Thúy Lan nói, hơn nữa nhà gái còn có hai đứa con thế mà bà ta cũng nghĩ ra được. Ngược lại Trần Thiên Hoàng cảm thấy nhẹ nhõm thành thật mà nói, hắn thực sự không có ý định kết hôn, chắc từ nay về sau mẹ hắn cũng hết hy vọng rồi. Lý Thúy Lan làm mai mấy lần cho Trần Nhiên Nhiên, bây giờ bà lại tiếp tục làm mai thất bại cho Trần Thiên Hoàng, bà không thể nhịn được cơn tức này. Vừa qua sông, bà lập tức mắng mấy câu, nội dung chủ yếu là Trần Thiên Hoàng muốn ăn thịt thiên Nga, một người thọt còn đòi chọn ba lấy bốn. Mấy người trong ký tốc xá thanh niên trí thức chạy ra xem náo nhiệt khi nghe thấy bà nói xấu Trần Thiên Hoàng, đào Tiểu điểm tức giận nói, bà phù thủy kia, bà biết nói chuyện hay không hả? Anh Thiên Hoàng tốt như vậy, sao bà lại nói anh ấy như thế? Miệng bà thối quá, bà ăn phân mà lớn à. chương 41 kẻ phạm tội nhiều lần. Lý Thúy Lan tức giận nói, đồ đĩ, mày mới là phù thủy con nhóc kia, mày có tin bà mày xé nát miệng mày ra không hả? Liêu Thái Hồng và Lý Tiếu Liên cảm thấy xấu hổ nên rời đi trước rồi, do đó đào tiểu điểm không biết người mà Lý Thúy Lan giới thiệu cho Trần Thiên Hoàng thế nào. Nhưng cô là người bao che khuyết điểm, ở trong lòng cô, gia đình Trần Nhiên Nhiên không khác gì người nhà của cô. Khi nghe thấy người khác mắng chửi họ cô là người đầu tiên không chịu được. Gia đình gì tuệ phương đều là những người tốt bụng. Bà bị họ đuổi ra khỏi nhà thì chắc chắn bà đã làm chuyện xấu gì đó. Bà còn không biết xấu hổ mà mắng họ ở đây. Nếu không phải Lý Thúy Lan có vấn đề, nhà Trần Nhiên Nhiên sẽ không náo loạn đến mức này. Lý Thúy Lan nhổ nước bọt nghe mày nói gì này, tao giới thiệu đối tượng cho con trai bà ta là sai sao. Nhìn hoàn cảnh nhà bọn họ đi cả nhà chả được cái gì. Có người coi trọng nó là tốt lắm rồi. Đằng này quay ra cho cắn lã động tân, không biết lòng người tốt. Đào tiểu niềm nói, rốt cuộc có tốt hay không thì chỉ có bà biết nhưng tôi thấy sống trên đời này bớt làm chuyện xấu đi, nếu không sẽ gặp quả báo đấy. Lý Thúy Lan làm bà mối nhiều năm như vậy nhưng chưa bao giờ bà tức giận như lúc này. Bà làm mai cho bao nhiêu người, không có ai dám nói bà mối này không đúng cả. Hôm nay bà không những bị người ta đuổi ra khỏi nhà, bây giờ còn bị con nhóc kia nói bà sẽ gặp báo ứng, bà thấy mình nghẹn muốn chết rồi. Trước khi đến bà đã cam đoan với nhà Lưu Thái Hồng, bà sẽ làm ổn thỏa mọi việc ai ngờ đám người tôn tuệ phương lại phản ứng như thế. Lần này bà đắc tội luôn với người nhà Lưu Thái Hồng rồi. Sự nghiệp mai mối của Lý Thúy Lan bị gia đình Trần Niên Niên đả kích mấy lần liên tiếp nỗi hận trong lòng bà không thể nhịn được nữa. Lý Thúy Lan tôi làm bà mai nhiều năm như vậy, tôi chưa bao giờ thẹn với lương tâm khi làm mai cho các cặp đôi khác. Nếu mắt Trần Thiên Hoàng cao như thế thì tôi chống mắt lên xem nó có thể cưới được tiên nữ như thế nào. Lý Thúy Lan liếc nhìn căn nhà bên kia sông, bà thầm nguyền dù tốt nhất là Trần Thiên Hoàng độc thân cả đời đi, hừ ai đắc tội với bà đều không có kết cục tốt đâu. Chuyện tốt không ra khỏi cửa chuyện xấu Lan sang nghìn dặm. Cái miệng Lý Thúy Lan không phải để ăn chay, bà ta vừa quay đầu liền truyền chuyện này đi khắp nơi, bà cũng tuyên bố về sau không bao giờ làm mai cho con của tôn tuệ phương nữa. Lý Thúy Lan là người mai mối nổi tiếng quanh mấy thôn gần xa, ở nông thôn mà đắc tội bà thì việc kết hôn sẽ khó khăn hơn nhiều. Lúc Trần Nhiên Nhiên nghe thấy những tin đồn này thì không nói nên lời. Ha, nếu có thể nhịn được cục tức này thì cô đã không phải là Trần Nhiên Nhiên rồi. Người dân trong thôn có thể cãi nhau vì một chuyện nhỏ nhặt, nhưng có một số người lại để ý đến thân phận của Lý Thúy Lan nên họ không dám trở mặt với bà ta, nhưng điều đó không có nghĩa là Lý Thúy Lan chưa từng đắc tội với ai. Trần Niên nhiên hỏi tôn tuệ phương thì biết có mấy người phụ nữ trong đội sản xuất và Lý Thúy Lan không hợp nhau. Hôm sau đi làm Trần Niên nhiên đúng lúc được phân làm cũng chỗ với họ. Lý Thúy Lan làm mai cho Trần Thiên Hoàng nhưng lại bị đuổi ra khỏi nhà, người trong đội sản xuất tò mỏ không biết xảy ra chuyện gì. Sau khi Lý Thúy Lan thêm mắm thêm muối, mọi người đều phê bình Trần Thiên Hoàng ở sau lưng. Một người thọt có thể lấy được cô vợ trẻ cũng không tệ rồi, vậy mà hắn còn kén cá trọn canh, hắn thật sự coi mình là cái bánh thơm ngon sao. Trần Niên Niên chưa cần nói gì đã có người chủ động hỏi cô Niên Niên, nghe nói Lý Thúy Lan làm mai cho anh trai cháu nhưng lại bị gia đình cháu đuổi ra khỏi nhà. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Từ đại tú vừa mở miệng hỏi, những người khác lập tức dựng thẳng tay lên nghe. Trần Niên nhiên cắn môi trông cực kỳ tủi thân, không phải như những gì tím ấy nói đâu. Từ đại tú nháy mắt với người bên cạnh, vừa nhìn liền biết bên trong có chuyện mà. Bà vội vàng nói, Lý Thúy Lan bôi xấu cả nhà cháu ở bên ngoài kia kìa, nếu nhà cháu không nói rõ ràng thì phải nhận tiếng xấu của bà ta rồi hay sao? Có vấn đề gì cháu nói cho mấy gì nghe đi, mấy gì sẽ đòi lại công bằng cho cháu. Giờ phút này, họ giống như những sứ giả của công lý, họ muốn lắng nghe Trần Niên Niên lên án Lý Thúy Lan Trần Niên Niên hít mũi, đôi mắt sơm giấm nước giọng nói cực kỳ chua xót Dựa vào hoàn cảnh nhà cháu, mẹ cháu và anh trai cũng không hy vọng có thể lấy được một cô vợ trẻ giỏi giang như nào Ánh mắt của anh trai cháu không cao chỉ cần lấy được một cô gái biết quan tâm và không chán ghét anh ấy, anh đấy đã thỏa mãn lắm rồi Mặc dù anh cháu là người thọt nhưng tím Thúy Lan cũng không thể giày xéo anh ấy như vậy được. Anh cháu là đàn ông mạnh mẽ, làm sao anh ấy có thể chịu đựng được sự sỉ nhục này. Lúc đó mẹ cháu còn ngất đi vì tức giận, hai ngày nay mẹ cháu cũng không đi làm việc được. Dù nhà chúng cháu nghèo khó, tình huống hơi đặc biệt nhưng chúng cháu không thể để người khác bắt nạt như thế được đúng không ạ? Tôn Tuệ Phương là một người siêng năng, nếu không phải có chuyện gì quan trọng, bà ấy sẽ không nghỉ làm, lần này bà ấy thực sự tức giận rồi. Rốt cuộc Lý Thúy Hoa đã làm cái gì mà khiến mẹ cháu tức giận như vậy? Chẳng lẽ người mà bà ấy giới thiệu có vấn đề gì sao? Có người không nhịn được hỏi Trần Nhiên Nhiên thở dài Còn không phải sao, ngay cả người tốt tính như mẹ cháu cũng phải tức giận Thì các gì có thể tưởng tượng thím Thúy Lan quá đáng như nào rồi đấy Mọi người gật đầu lia lia, lúc đầu họ chỉ nghe Lý Thúy Lan nói Họ cảm thấy nhà tôn Tuệ Phương làm không đúng Dù sao bọn họ cũng tới làm may, sao bà có thể đuổi người khác đi được? Nhưng lúc này nghĩ kỹ lại có thể làm tôn tuệ phương tức giận đến mức đó thì Lý Thúy Lan nhất định không vô tội như những gì bà ta đã nói. Đối tượng bà ấy giới thiệu có vấn đề gì vậy? Trần Niên Niên thở một hơi dài, một lúc sau cô mới tủi thân nói cô gái kia cô ấy cô ấy thím Thúy Lan còn giấu giếm nhà cháu thím ấy muốn lừa gạt cho qua chuyện này, làm sao thím ấy có thể làm như thế được chứ? Lời Trần Niên Niên nói không rõ ràng, chuyện quan trọng nhất không tiết lộ ra một chữ nào cả. Đám người gấp gáp vào đầu bức tai, Trần Niên nhiên thật là, bọn họ muốn cậy miệng cô ra để cô nói hết tất cả cho xong đi. Trần Niên nhiên lắc đầu quên đi, chuyện đã xảy ra rồi thì cứ để nó qua đi, coi như nhà cháu không may cũng không biết sau này thím Thúy Lan có làm mai cho chúng cháu nữa không. Mọi người coi như không biết chuyện gì đi. Từ đại tu tức giận nói, Lý Thúy Lan đúng là khinh người quá đáng mà, làm mai còn muốn lừa gạt người khác. Những người này rất giỏi trong việc tự bổ não, bộ dáng ấp à ấp úng của Trần nhiên nhiên sẽ giúp từng người bổ não suy ra kết quả khác nhau. Từ đại tú nghĩ thầm, người mà Lý Thúy Lan giới thiệu chắc chắn không đứng đắn, người đó làm chuyện xấu bị mấy người Trần nhiên nhiên phát hiện. Bà và người bên cạnh nhìn nhau, người nọ gật đầu với bà, bà biết người đó cũng nghĩ giống bà. Người phụ nữ kia nghe nói đội sản xuất bên cạnh có một người phụ nữ gỏng lưng không thể sinh đẻ, người đó gả đi mấy lần nhưng đều bị đuổi về nhà mẹ đẻ. Có lẽ Lý Thúy Lan đã giới thiệu người đó cho Trần Thiên Hoàng. Người thọt và người gù, hai người không ai coi thường ai, nhưng Lý Thúy Lan không nên giấu giếm như vậy. Những người còn lại thì nghĩ đến chuyện khác, ở đây ngoại trừ Trần nhiên nhiên thì có 5 người ai cũng suy nghĩ khác nhau. Thông qua việc bổ não, cuối cùng họ đưa ra kết luận Lý Thúy Lan không phải là người, không ngờ bà ta lại hợp tác với người bên ngoài lừa người trong thôn họ. Chỉ cần nhìn biểu hiện của những người này, Trần Niên nhiên biết mục đích của mình thành công rồi. Dì, cháu chỉ nói chuyện này với mấy gì thôi. Mấy gì đừng nói với người khác nhé. Tím Thúy Lan quá lợi hại, nhà cháu không dám đắc tội thí mấy nữa đâu. Gia đình cháu vừa tốt bụng vừa yếu đuối quá mà. Từ đại tú cảm thán, bà cam đoan nói, bé nhiên nhiên, cháu đừng lo lắng, các gì không phải người thích nói xấu người khác. Không có ai biết chuyện này nữa đâu. Mấy người phụ nữ phía sau cũng gật đầu đồng ý. Trần Niên Niên lau nước mắt, sau khi nói chuyện này ra cháu cảm thấy tốt hơn nhiều rồi, chỉ cần các gì tin tưởng cách làm người của nhà chúng cháu là được rồi. Ai cũng thích đồng tình kẻ yếu, sau khi Trần Niên Niên nói một hồi, những người này đều cảm thấy nhà cô thật sự đáng thương. Con dâu trong nhà từ Đại Tú là do Lý Thúy Lan làm mai giúp lúc trước Lý Thúy Lan còn lớn tiếng khen cô gái lên tận trời xanh. Bà thổi phồng cô gái kia lên cao, bà thổi đến mức con trai từ Đại Tú kiên quyết muốn cưới người vào cửa. Ai ngờ cô gái đó khác hoàn toàn so với những gì Lý Thúy Lan nói, cô gái kia hết ăn lại nằm thì thôi đi tính tình còn đanh đá hung dữ thực sự tức chết từ Đại Thú mà. Vì chuyện đó mà trong lòng từ Đại Thú cực kỳ hận Lý Thúy Lan. Bà cảm thấy rất đồng cảm với gia đình Trần Nhiên Nhiên. Chuyện nhà mình không có cách nào nói với người ngoài nhưng chuyện của người khác thì không cần bận tâm nhiều như vậy. Vừa đứng ở chỗ này hứa không nói cho người khác biết chuyện đó Nhưng buổi tối đến dưới cây hoè trước của thôn hóng mát Từ đại tú liền nói một hơi không ngừng về chuyện làm mai của nhà Trần Nhiên Nhiên Bà có thành kiến với Lý Thúy Lan từ lâu rồi nên trong lời nói của bà có đính rất nhiều gai Tất cả mọi người đều cảm thấy khó tin Nhưng so sánh giữa Tôn Tuệ Phương Lương Thiện và Lý Thúy Lan mạnh mẽ Tất cả mọi người đều không tự chủ đứng về phía Tôn Tuệ Phương Đám người nhao nhao thảo luận, chỉ trích Lý Thúy Lan thương tích đầy mình Chuyện này một truyền mười, mười truyền một trăm, sau đó Lan nhanh ra xa. Trong khoảng thời gian này, ngưỡng cửa nhà Lý Thúy Lan sắp bị đập hỏng rồi. Nếu là trước kia, bà sẽ cười không ngậm được miệng, nhưng lần này bà chỉ muốn khóc mà thôi. Bởi vì mọi người đều đến nói chuyện hủy hôn với bà, đầu năm nay nhà trai và nhà gái cũng không có nhiều cơ hội gặp gỡ nhau trước khi kết hôn, bởi vì thông tin lạc hậu nên nhiều nhà không biết rõ tình huống của nhau. Việc kết hôn giữa hai người xa lạ phụ thuộc vào miệng của người làm Mai. Hiện nay uy tín của người làm Mai giảm đi rất nhiều vì không ai biết họ nói thật hay giả. Một số gia đình thử đi kiểm tra cụ thể người mà bà Mai giới thiệu ai ngờ cha xong thực sự có thể tìm ra vấn đề. Bây giờ có rất nhiều người đang gặp rắc rối với Lý Thúy Lan, một số người đưa tiền trả nước cho bà trước đều đến đòi bà trả lại tiền. Sao bà có thể nôn số tiền đang ở trong túi ra được chứ? Hai bên dây dưa chửi bới một hồi lâu, cuối cùng Lý Thúy Lan không chiếm được chút tiện nghi nào, bà còn bị đập vào chân trong lúc xô sát. Đối với chuyện này, đàn ông và trẻ con trong nhà đều oán trách bà, Lý Thúy Lan làm mai nhiều năm qua, lần cuối cùng bà cảm thấy chật vật nhất là lúc Trần Quý Tài đến gây rối. Hai lần ngã sắp xuống vì một nhà, Lý Thúy Lan thực sự hối hận muốn chết. Bà chọc ai không chọc nhất định phải chọc giận gia đình tai họa kia, bà đúng là tự đi tìm tội mà, Lý Thúy Lan hỏng người rồi lúc đào tiểu niệm kể chuyện này cho trần nhiên nhiên nghe trong lòng cô vui sướng không chịu nổi lúc đó cô chỉ thuận miệng nói bà ta sẽ gặp báo ứng ai ngờ báo ứng lại linh nghiệm nhanh như vậy trần nhiên nhiên cũng vui mừng mọi chuyện tiến triển thuận lợi hơn cô nghĩ lúc đầu cô chỉ muốn lấy cách của người trả lại cho người ai ngờ lý thúy lan lại là người phạm tội nhiều lần như vậy việc này cũng không thể trách cô được sau khi cười đủ rồi đào tiểu điểm lại hỏi việc kết hôn của anh thiên hoàng cứ cho qua như vậy sao Trần Nhiên Nhiên thu nụ cười lại việc này để sau lại nói. Những người thiếu hụt về thân thể ở thời đại nào cũng khó làm may, huống chi bây giờ là lúc cần sức lao động nhất. Việc kết hôn của Trần Thiên Hoàng thực sự khó khăn. Nghĩ đến gương mặt sáng ngời của Trần Thiên Hoàng, đào tiểu niềm cảm thấy hơi khó chịu. Đầu cô nóng lên nói, hay là tôi làm vợ anh Thiên Hoàng nhé. chương 42, gặp lại. Trần Nhiên Nhiên nhìn cô giống như nhìn một kẻ ngốc. Giữa ban ngày ban mặt cậu nói nhảm cái gì vậy? Đào Tiểu Niềm cũng cảm thấy mình hơi kích động, sao cô có thể nói những lời không biết xấu hổ như vậy chứ? Nhưng Trần Niên Niên là bạn tốt của cô, cô nói chủ đề riêng tư như thế này cũng không sao cả, cô nói thế nào cũng không có ai biết. Tôi không nói nhảm, tôi thực sự thấy anh Thiên Hoàng rất tốt. Mặc dù Trần Thiên Hoàng là một người nông thôn nhưng sau một thời gian tiếp xúc với hắn, Đào Tiểu Niệm đã phát hiện ra nhiều niềm sáng của hắn. Tất nhiên, niềm quan trọng hơn chính là Trần Thiên Hoàng đẹp trai. Bằng không cho dù hắn có tốt như thế nào thì đào tiểu điềm cũng không có ý này. Vẻ mặt trần nhiên nhiên hơi phức tạp cô chưa từng thấy cô gái nào to gan như đào tiểu điềm. Theo những gì cô biết nhóm thanh niên trí luôn làm mọi cách để trở về thành phố, không có ai muốn ở lại nông thôn cả. Những nữ thanh niên trí thức này cũng không coi trọng người nông dân nào cả. Nhiều người kết hôn với nông dân đều là do bị ép lấy chồng, sinh con thôi. Ngay cả khi họ kết hôn và sinh con thì họ cũng rời bỏ gia đình ở nông thôn và chọn quay lại thành phố khi chính sách trở lại thành phố được thông qua Đây là lần đầu tiên cô thấy người chủ động muốn kết hôn với một người nông dân như Đào Tiểu Điềm. Trần Nhiên Nhiên khuyên nhủ cô, không phải cậu luôn nói cậu muốn về thành phố và kết hôn với một người đàn ông ở trong thành phố à Sao bây giờ cậu lại kết hôn với anh trai tôi Tiểu Điềm, cậu đừng có làm chuyện ngu ngốc Đào Tiểu Điềm miễu môi tôi chỉ nói vậy thôi Đó là anh trai của cậu, cậu không vui khi tôi sẵn sàng kết hôn với anh ấy hả? Tại sao cậu lại khuyên nhủ tôi? Trần Niên nhiên bóp mặt cô, đúng là một cô gái ngốc ngách, anh ấy là anh trai của tôi còn cậu là bản thân nhất của tôi. Nếu hai người thực sự hợp nhau thì tôi sẽ rất vui cho hai người. Nhưng bây giờ cậu đang nóng đầu nên mới nói vậy. Tôi không thể hồ đồ như cậu được. Kết hôn là chuyện cả đời, sao đào tiểu điềm có thể coi như trò đùa được? Nếu sau khi kết hôn mà hai người không hạnh phúc thì đó là cảnh Trần Niên Niên không muốn nhìn thấy nhất. Đào Tiểu Điềm xoa mặt, được rồi, được rồi, cậu coi như tôi nóng đầu nên nói nhảm đi. Thật ra lúc này cô cũng không rõ ý nghĩ của mình lắm, cô có tình cảm với Trần Thiên Hoàng, nhưng chỉ vì chút tình cảm đó mà gả cho Trần Thiên Hoàng thì thực hơi qua loa. Cô phải nghĩ kỹ hơn một chút mới được. Trần Niên Niên biết mạch não của Đào Tiểu Điềm không giống người bình thường lắm, nhưng lần này cô ấy thực sự làm cô phải kinh ngạc vừa nghĩ ra liền muốn nói không có ai có thể ngăn cản được nhưng đợt lát nữa cô phải hỏi rõ ý của Trần Thiên Hoàng thay Đào Tiểu Điềm trước mới được tránh về sau lại xấu hổ lúc Trần Thiên Hoàng về nhà đúng lúc gặp Đào Tiểu Điềm vì vừa mới nói chuyện với Trần Nhiên Nhiên nên Đào Tiểu Điềm lập tức đỏ mặt khi nhìn thấy hắn cô cúi đầu nói nhỏ như tiếng mũi kêu Nhiên Nhiên tôi về trước đây nhìn bóng lưng chạy trốn của cô câu chào của Trần Thiên Hoàng nghẹn ở cổ hắn khó hiểu nhìn Trần Nhiên Nhiên Tại sao anh vừa về cô ấy lại đi, anh đắc tội với cô ấy sao? Trần Nhiên Nhiên muốn cười ra tiếng nhưng cô phải tỏ ra nghiêm nghị nói, còn không phải sao? Trần Thiên Hoàng vô cùng kinh ngạc, anh đắc tội cô ấy lúc nào? Mắt Trần Nhiên Nhiên xoay tròn, cô nói, anh, anh không có nghe nói gì sao? Gần đây bên ngoài truyền một số tin đồn, có người nói anh từ chối làm mai là vì anh thấy tiểu niềm tốt hơn. Trần Thiên Hoàng gấp gáp, vớ vẩn, nói linh tinh, anh và tiểu niệm đều trong sạch tại sao họ lại thông tin đồn sai sự thật như vậy chứ? Rõ ràng là nói linh tinh, nhưng lời này lọt vào tai của tiểu niệm bây giờ cậu ấy nhìn thấy anh liền xấu hổ. Anh sẽ đi giải thích với cô ấy. Trần Thiên Hoàng đặt nông cụ trong tay xuống chuẩn bị đuổi theo đào tiểu niềm. Anh, anh đừng vội. Trần Nhiên Nhiên vội và ngăn hắn lại, cậu ấy nhất định không muốn nhìn thấy anh vào lúc này. Hơn nữa chuyện này không phải lỗi của anh. Anh định giải thích cái gì chứ? Trần Thiên Hoàng nhíu mày, vẻ mặt hơi buồn, nói thì nói như thế, nhưng dù gì anh cũng là đàn ông. Những lời này không ảnh hưởng gì nhiều đến anh nhưng cô ấy thì không nhất định. Thanh giả tự thanh, chỉ cần hai người không giống như những gì họ nói thì chuyện này sẽ nhanh chóng trôi qua thôi. Chẳng lẽ anh thật sự có ý với tiểu điểm sao? Cô ấy là thanh niên trí thức từ thành phố tới, còn anh là nông dân làm ruộng, hơn nữa anh còn là một người thọt, anh có thể có ý gì với cô ấy chứ, anh của em tự mình hiểu mình. Trần Thiên Hoàng không bởi vì chân bị tật mà cam chịu số phận, tất nhiên hắn cũng muốn tìm một người mà hắn thích để kết hôn, hơn nữa người đó còn không chê hắn. Hắn biết yêu cầu của mình hơi cao, nhưng hắn sẽ không hạ thấp tiêu chuẩn chọn vợ tương lai, có thể gặp được thì tốt còn không gặp được thì chuẩn bị cô độc cả đời thôi. Đào Tiểu niệm là một cô gái đáng yêu, nhưng khoảng cách giữa họ quá lớn, hắn không dám nghĩ đến những chuyện kia. Ý của Trần Thiên Hoàng rất rõ ràng, trong lòng Trần nhiên nhiên cũng sắp xếp xong ý của mình. Tình huống của hai người này hơi đặc thù, cô không thể nhúng tay vào được. Đào Tiểu Điểm khác những cô gái bình thường, nếu cô ấy thực sự nhận ra suy nghĩ của chính mình thì cô ấy nhất định sẽ chủ động tiến lên. Về phần anh của cô, để cho Đào Tiểu Điểm đau đầu là được rồi. So với bản thân anh, anh thực lo lắng cho em nhiều hơn. Chu tử cử vào huyện lâu rồi mà còn chưa gửi tin gì về. Nhiên nhiên, em nên chuẩn bị trước đi. Không ngờ để tài chuyển sang người mình, trần nhiên nhiên ngần người nói, em biết rồi. Chu tử cứ đến huyện gần một tháng rưỡi rồi, hắn không về cũng không sao, nhưng ngay cả thư gửi về cũng không có. Nếu là những người khác thì họ sẽ thật sự nghi ngờ hắn đã thay lòng đổi dạ. Trần Niên Niên tin tưởng cách làm người của hắn, nhưng cô thật sự hơi nhớ hắn rồi. Cô nghĩ, hôm nào mình phải lên huyện thăm hắn mới được. Có lẽ Chu Từ cứ biết có người ở thôn Trần Gia Loan đang nhắc tới mình nên chưa đến hai ngày sau hắn liền trở về thôn, hơn nữa hắn còn đi xe đạp về. Lúc Chu Từ cứ trở lại đúng lúc mọi người tan làm vào buổi trưa, những người này đều bàn luận sau lưng hắn ít hoặc nhiều, thậm chí có người còn đoán hắn sẽ không trở lại nữa. Lúc này nhìn thấy hắn, trên mặt ai cũng cảm thấy xấu hổ. Thôn Trần Gia Loan không có ai mua xe đạp cả, một số người thậm chí chưa từng nhìn thấy nó. Khi chu thử cứ bước từ trên xe đạp xuống, rất nhiều người chạy đến vây quanh hắn. Có người muốn vươn tay sờ xe nhưng lại sợ tay mình làm bẩn xe nên mọi người đành kìm lại. Thành niên trí thức chu cậu đúng là có năng lực nha. Mới đến huyện được hơn một tháng đã mua được một chiếc xe đạp rồi. Cậu lợi hại quá đi, tôi từng nhìn thấy nó lúc lên huyện, loại xe này sẽ phải hơn 200 đồng đấy. Chu thử tuyển không muốn khoe khoang, hắn giải thích tôi mượn xe của quản lý nhà máy. Tiền lương của tôi rất ít sao tôi có thể mua được một thứ đắt tiền như vậy chứ. Đều nghèo như nhau bỗng một người trở nên giàu có trong lòng ai cũng chua sót. Họ nghe hắn nói xong thì thấy thoải mái hơn nhiều. Nhanh như vậy đã mượn được xe của quản lý nhà máy thanh niên trí thức chu ở trong nhà máy nhất định được coi trọng. Tôi biết thanh niên trí thức chu khác mấy người nông dân như chúng ta mà. Tôi thật sự không nhìn lầm cậu. Thanh niên trí thức Chu đúng là người tốt, phát đạt rồi vẫn không quên đội sản xuất của chúng ta." Trần Nhiên Nhiên đi đến nơi thì nghe thấy những lời tán dương giả tạo này, cả người cô lập tức nổi da gà. Bình thường mấy người này nói xấu Chu Từ Cừ nhiều nhất, không ngờ bọn họ cũng biết định hót ghê. Cô nhìn qua chỗ Chu Từ Cừ rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Lúc Chu tử Cừ đuổi mấy cái đôi này đi hết thì mới phát hiện Trần Nhiên Nhiên rời đi trước rồi, hắn nhảy lên xe đạp thẳng về hướng ký túc xá thanh niên trí thức vừa trở về ký thuốc xá túi sách của hắn đã bị nhóm thanh niên trí thức này giật mất trần đại tráng đấm vào vai anh lâu như vậy mới về cậu làm chúng tôi nhớ muốn chết rồi đúng vậy suýt chút nữa là chúng tôi tưởng cậu quên nhóm anh em chúng tôi từng chịu khổ với cậu rồi đấy chu từ cười, cười nhẹ thời gian này bận quá có rất nhiều thứ phải học hôm nay cũng vất vả lắm mới xin nghỉ được ngô thu dương nhìn hắn bận đến mức không có thời gian viết thư sao ôi trời không phải cậu ấy về rồi sao Huyện cách chỗ chúng ta cũng không quá xa cần gì phải viết thư. Trần Đại Tráng vội vàng hòa giải. Ngô Thu Dương nhìn chằm chằm chu tử Cư một lúc lâu mới nói cũng đúng. chu tử Cư không quan tâm đến suy nghĩ của bọn họ. Hắn trở về cũng không phải muốn ôn chuyện với những thanh niên trí thức này. Hắn lấy lại túi sách trong tay nhóm thanh niên trí thức tôi mua đường và thịt cho mọi người. Bây giờ tôi còn chuyện khác phải làm, mọi người cứ ăn đi, không cần đợi tôi đâu. Vừa nghe nói có đồ ăn, đám thanh niên trí thức này cũng mặc kệ hắn, được được được cậu Mai đi đi tối về kể cho chúng tôi nghe cuộc sống của cậu trong nhà máy. Chu Từ cứ gật đầu, hắn xách túi rời đi. Đầu lưỡi Ngô Thu Dương chống lên hàm trên, cuối cùng hắn cũng không nói gì cả. Khi Chu Từ cứ đến nhà Trần Nhiên Nhiên, trong nhà chỉ có Tôn Tuệ Phương và Trần Thiên Hoàng. Tôn Tuệ Phương nhìn hắn nói, thanh niên trí thức Chu đến à, Nhiên Nhiên mới vừa ra sông giặt quần áo rồi, thím đi gọi con bé cho cháu. Không cần đâu ạ, lát nữa cháu đi tìm em ấy sau. Tím ơi, đây là sữa bột lúa mạch và trái cây đóng hộp cháu mang từ huyện về, tím cất đi ạ. Tôn Tuệ Phương vừa vui mừng vừa đau lòng nói, cháu tới thì cứ tới, sao lại tiêu tiền uổng phí làm gì, chỗ này tốn rất nhiều tiền đúng không? Tôn Tuệ Phương chưa từng ăn những thứ này, nhưng bà cũng không phải là người không biết nhìn hàng, chỉ cần nhìn bao bì đóng gói là biết nó rất đắt rồi. Nên mà, đây là tấm lòng của cháu, tím nhận đi ạ trong lúc tôn tuệ phương còn đang do dự trần thiên hoàng đã chủ động nhận đồ thật lãng phí mà thấy bọn họ nhận đồ trong lòng chu từ cơ thở phào nhẹ nhõm vậy cháu đi tìm nhiên nhiên trước đây à trần nhiên nhiên đoán chu từ cử sẽ đến gặp mình nên cô cố ý ra sông giặt quần áo cô không biết mình làm sao nữa lúc không thấy chu từ cử thì cô rất nhớ hắn nhưng sau khi thấy chu từ cử trở về cô lại không muốn gặp hắn Sau khi giặt gần xong đống quần áo, Trần Nhiên Nhiên đứng dậy lao mồ hôi, mặc dù thời tiết âm u không có nắng nhưng trời vẫn oi bức khó chịu. Đúng lúc này, phía sau truyền đến tiếng bước chân, Trần Nhiên Nhiên vừa đinh quay đầu lại thì người phía sau đã ôm lấy cô. Trần Nhiên Nhiên dẫy rụa một lúc cầm của chu từ cứ cọ sát vào đầu cô. Nhiên Nhiên, anh rất nhớ em. Trong nhà máy bận quá, lãnh đạo không cho anh về. chu từ cứ than thở, giọng điệu còn hơi tủi thân. Trần Nhiên Nhiên vừa nghe liền biết người này đang làm nũng đây mà. Không cho anh trở về, vậy sao hôm nay anh lại về được? Giọng điệu của Trần Nhiên Nhiên cực kỳ bình tĩnh, chua từ cứ đoán cô đang rất giận. Hắn lấy lòng nói, anh đã nói với quản lý nhà máy, nếu ông ấy không cho anh về, bạn gái của anh sẽ chạy theo người khác, ông ấy nhất định phải cho anh về. Thấy Trần Nhiên Nhiên muốn tránh thoát, hắn lại ôm cô chặt hơn. Trần Niên Niên bị hắn ôm đến mức không thở nổi cô vỗ tay chu từ cử, ban ngày ban mặt giờ trò lưu manh, chu từ cử anh không thấy xấu hổ hả? chu thử cử thực sự xấu hổ, Trần Niên Niên nói như vậy, hắn càng xấu hổ hơn. Tuy nhiên hắn vẫn to gan nói, chúng ta đang yêu đương, không tính là giờ trò lưu manh được. Không ngờ người này đến huyện được mấy ngày mà ra mặt dày hơn trước nhiều. Trần Niên Niên còn muốn giả vừa tức giận hung dữ với hắn, nhưng nghĩ đến chuyện chua từ cứ không thể ở lại lâu thì cô lại mềm lòng. Nói dối, anh nói anh nhớ em mà không viết một bức thư cho em. Khoan dung rộng lượng đều là giả, nếu không giận thì cô sẽ không trốn ở đây. Nghe giọng nói tồi thân của cô chu từ cứ cực, cực kỳ đau lòng. Hắn không biết giải thích thế nào. Trong khoảng thời gian này, hắn thực sự bận đến mức không có thời gian để nghỉ, ngay cả lúc ăn cơm, hắn cũng vừa ăn vừa nghiên cứu máy móc với thở. Lúc trước ở thành phố An Dương, hắn đã đến tham quan nhà máy và nghiên cứu một chút Huyện này lạc hậu hơn thành phố An Dương nhiều, bên trong còn thiếu rất nhiều thiết bị công nghệ Nếu muốn được coi trọng, hắn phải thể hiện được năng lực của mình May mà những nỗ lực trong khoảng thời gian này không vô ích Chu Tử cự buông tay ra rồi nắm bả vai Trần Niên Nhiên, xoay người cô lại Hắn nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của cô trịnh trọng cam kết Anh cam đoan với em, về sau chúng ta sẽ không tách ra nữa Trường 43 chuyện tốt, ai mà chẳng biết nói mấy lời ngon ngọt lúc yêu chứ, ở trong tình huống này, số lần chia xa của hai người càng ngày càng nhiều thôi. Khi thấy rõ mặt chua tử cử cô không cảm thấy tủi thân nữa. Cô đưa tay lên chạm lên mặt chu tử cử, đến nhà mấy hơn một tháng, người này còn hốc hác hơn lúc ở thôn Trần Gia Loan. Dù trên cằm còn chưa kịp xử lý, cái cằm cũng nhọn hơn trước. thân thể vốn dĩ đã gầy, bây giờ càng gầy hơn trong lòng trần nhiên nhiên hơi chua xót sao lại gầy nhiều như vậy có phải ngày thường anh không ăn cơm ngon đúng không chu từ cứ kéo tay cô xuống nắm chặt rồi mới nói không gầy em đừng lo lắng mọi thứ đều tốt chỉ có điều anh nhớ em rất nhiều anh nằm ngủ cũng mơ thấy em nhiều lần trần nhiên nhiên cúi đầu cười nhẹ cô chủ động ôm chu từ cử em cũng rất nhớ anh chu từ cười cười ngây ngô lúc ở trong nhà máy hắn luôn lo lắng hắn sợ lâu mình không về trần nhiên nhiên sẽ lạnh nhạt với hắn Bây giờ gặp được cô trong lòng hắn mới yên tâm hơn. Nhiên nhiên anh nghe nói có người đến nhà em làm mai em không được đồng ý đâu đấy. Chờ công việc của anh ổn định anh nhất định để em nở mày nở mặt kết hôn với anh. Chu Thừ Tuyền không biết lời ngọt ngào, hắn cũng biết lời hứa hẹn này không chân thật nhưng hắn vẫn luôn nỗ lực vì tương lai sau này, những gì người khác có nhiên nhiên nhất định không thiếu. Hắn sẽ cho nhiên nhiên tất cả những thứ tốt đẹp nhất trên thế giới này. Trần Niên Niên không nghĩ xa như vậy, chu tử cứ không phải người thôn Trần Gia Loan, sớm muộn gì hắn cũng phải trở về thành phố. Kỳ thi tuyển sinh đại học chuẩn bị khôi phục lại, ở niên đại này chỉ cần đỗ đại học sau khi tốt nghiệp sẽ trở thành một người cực kỳ giỏi giang. Dù ở đâu thì đọc sách vẫn là cách tốt nhất để thay đổi vận mệnh đến lúc đó không chỉ chu tử cứ muốn thi đại học mà cô cũng muốn tham gia thi đại học. Việc kết hôn của hai người họ có thể đợi đến lúc tốt nghiệp đại học nói cũng được. Nhưng Trần Niên Niên vẫn phải cho Chu tử cười một viên thuốc an thần trước đã cô đồng ý nói, làm việc cho tốt, em vẫn luôn ở đây chờ anh. Chu tử tuyển vui mừng ôm cô xoay vài vòng, mặc dù người này hơi gầy nhưng sức lực không yếu chút nào. Một tay Trần Niên Niên ôm cổ hắn, một tay khác nhéo nhéo mặt của hắn, cuối cùng cô không kìm được mà cười vui vẻ theo. Hai người đứng ở bên bờ sông ôm ấp nói chuyện một lúc lâu mới chậm rãi đi về nhà. Chu tử cư thuận đường ăn cơm chưa ở nhà cô. Sau khi ăn xong, hắn chuẩn bị tạm biệt đi về Lát nữa anh sẽ đi gặp đội trưởng bàn bạc chút chuyện Nếu như bàn bạc thành công thì anh sẽ đến tìm em Trần Nhiên Nhiên nói, đúng lúc em muốn tìm đội trưởng để trả tiền cho bà con Chúng ta đi cùng nhau đi Vài tiền của người khác Trần Nhiên Nhiên luôn cảm thấy không ổn Cô muốn trả từng đợt một cho xong đi chu tử cứ suy nghĩ một lát, anh tìm đội trưởng bàn chuyện rất quan trọng Chúng ta không thể đi cùng nhau được Trần Niên Niên không hiểu ý của hắn tại sao những lời này làm người nghe khó chịu như vậy nhỉ? Cô cũng không đi nghe lén tại sao không thể đi cùng nhau? Mặc dù trong lòng có rất nhiều nghi hoặc nhưng Trần Niên Niên không hỏi chua từ cử bởi vì cô biết chua từ cử không có ý kia. Chu từ cử cũng không giải thích hai chúng ta một người đi trước một người đi sau đi. Trần Niên Niên nhíu mày ý anh là em giả vờ tình cờ gặp được anh. Đúng vậy anh đi trước lát nữa em tới sau trần nhiên nhiên thực sự không hiểu trong hồ lô của chu tử cừ bán thuốc gì nhưng cô biết chu tử cừ tuyệt đối không hại mình thế là hai người lần lượt đến văn phòng của đội sản xuất ngoại trừ trần phú quốc bí thư thôn cũng ở đây khi trần nhiên nhiên đến cô nghe thấy chu tử cừ nói nhà máy muốn tuyển thêm người chu tử cừ vừa thấy cô đến liền ngậm miệng lại bí thư thôn và trần phú quốc đều mừng rỡ nhìn chu tử cừ họ hy vọng có thể nghe thêm một số thông tin hữu ích từ hắn Nhìn thấy chu thử cứ im lặng, Trần Phú Quốc liền chuyển ánh mắt sang phía Trần Nhiên Nhiên. Nhiên Nhiên, sao cháu lại đến đây? Trần Nhiên Nhiên nhìn lướt qua những người có mặt ở đây, cô cười ngọt ngào nói, bác Phú Quốc gần đây anh trai cháu kiếm được một ít tiền, gia đình cháu quyết định dùng số tiền này để trả nợ cho những người đã vay nó. Mặc dù số tiền này không nhiều lắm, nhưng chúng cháu có thể trả trước cho một số nhà. Cứ mắc nợ người khác mãi, trong lòng chúng cháu cũng thấy không ổn lắm. Trần Phú Quốc gật đầu tán thưởng cho vay tiền sợ nhất là gặp phải người vô lại, may mà nhà Trần Niên Niên không phải người mặt dày, không cần người đội trưởng này cũng tự giác trả tiền. Bây giờ bác đang có chuyện quan trọng, nếu cháu tin bác thì cháu cứ để tiền ở đây, sau đó bác sẽ trả lại số tiền này cho mấy nhà đang gặp khó khăn trước. Trần Niên Niên tuyệt đối tin cách làm người của Trần Phú Quốc hơn nữa ở đây còn có chu từ cừ và bí thư chi bộ thôn làm chứng. Trần Nhiên Nhiên nhanh chóng lấy tiền ra, cũng không có nhiều lắm, chỉ có một đồng thôi ạ. Bác giúp cháu trả cho ba nhà bác Đại Hà, tím Thúy Hương và anh Dương Lâm trước đi ạ. Trần Phú Quốc lấy quyển sổ cho vay tiền ra rồi đánh dấu tên của ba nhà này. Sau đó ông liền đuổi Trần Nhiên Nhiên đi. Lúc Trần Nhiên Nhiên rời đi, cô buồn bực nhìn Chu Từ cười một chút, đến tận lúc này cô vẫn không hiểu Chu Từ cười đang làm trò gì sau khi trần nhiên nhiên đi khỏi đây trần phú quốc lại thúc giục chu từ cử thanh niên trí thức chu cháu vừa nói chuyện nhà máy cần thêm người rốt cuộc chuyện là như thế nào vậy lúc này chu từ cử mới nói tiếp lúc cháu học tập trong nhà máy quản lý nhà máy thuận miệng nói một câu với cháu bọn họ muốn tuyển thêm một công nhân nữ sau đó cháu liền tranh thủ nhận chỉ tiêu này cho đội sản xuất của chúng ta trần phú quốc vỗ đùi còn có chuyện tốt như vậy sao thanh niên trí thức chu cháu lợi hại lắm Chu Từ cười mỉm cười, ở thôn Trần Gia Loan một thời gian dài, cháu thực sự yêu mảnh đất này, cháu cũng rất biết ơn đội trưởng và mọi người đã quan tâm đến cháu. Trước kia cháu từng nghĩ thôn Trần Gia Loan vừa có sông vừa có núi, ở đây có rất nhiều thứ có thể sử dụng được. Nếu cháu học được công nghệ này, cháu có thể đến công xã thảo luận với lãnh đạo về việc xây dựng một nhà máy ở thôn chúng ta. Trần Phú Quốc và Bí Thư Chi Bộ Thôn nhìn nhau, cả hai đều không thể tin được. Cái thôn ở trong góc xó của chúng ta có thể xây dựng nhà máy gì, cháu đừng đùa Việc gì cũng có khả năng, đội trưởng đừng coi thường chỗ của chúng ta Nói không chừng ngày nào đó thôn chúng ta sẽ trở thành đội sản xuất phát triển trọng điểm của công xã đấy Chu từ cứ tiếp tục vẽ bánh cho bọn họ Trần Phú Quốc sơ chán ông nghĩ đến độ khả thi của vấn đề này Ngược lại bí thư chi bộ thôn cười híp mắt nói Ôi trời, việc xây dựng nhà máy không cần vội vã An bài người dân trong thôn chúng ta đến nhà máy để học tập mới là chuyện quan trọng. chu tử cứ nói theo ông, đúng vậy, cháu thấy biểu hiện của thanh niên trí thức đào tiểu điểm cũng tốt hay là để cô ấy đi đi. Sự phấn khích của Trần Phú Quốc và Bí Thư Thôn dần dần lắng xuống. Thanh niên trí thức chu quản lý nhà máy yêu cầu thanh niên trí thức mới được đi học tập sao? chu tử cứ nói, ngược lại quản lý nhà máy của cháu không yêu cầu chuyện này. Vừa nghe thấy không có yêu cầu ánh mắt Trần Phú Quốc lại sáng lên, lần trước nhà máy tuyển thanh niên trí thức đi học trong đầu ông cũng không nghĩ gì Nhưng bây giờ không có yêu cầu liền chứng minh bọn họ có thể để người dân trong thôn đi được Mặc dù ông tin tưởng nhóm thanh niên trí thức này nhưng họ không phải là người dân ở đây Có thể một ngày nào đó họ sẽ mang theo kiến thức về công nghệ quay trở lại thành phố, khi đó thôn của ông sẽ tổn thất lớn Tốt hơn hết là chọn người trong thôn, dù sao thì người đó cũng sinh ra và lớn lên ở thôn Trần Gia Loan, nếu có lợi ích gì thì người đó sẽ nghĩ đến đội sản xuất của họ đầu tiên. Trần Phú Quốc nói, nếu không có yêu cầu thì chỉ tiêu này cho người trong thôn Trần Gia Loan được không? Chu tử cử do dự, hắn nhìn ánh mắt tha thiết của Trần Phú Quốc thì nói, đội trưởng, bác cứ sắp xếp đi ạ. Trần Phú Quốc mỉm cười hài lòng, đáng tiếc trong gia đình ông đều là con trai, nếu không ông đã để con của ông đi rồi. Bí thư chi bộ thôn, ông thấy ai thích hợp với chỉ tiêu này. Trong nhà bí thư chi bộ thôn có hai cô con gái ở đội sản xuất khác nên chọn ai ở thôn Trần Gia Loan cũng không ảnh hưởng gì đến ông. Ông là đội trưởng, ông xem ai được thì chọn thôi. Vấn đề khó giải lại quay về chỗ Trần Phú Quốc, trong đội sản xuất của họ có rất nhiều đồng chí nữ, ông cũng không biết nên để ai đi thì được. Phần lớn người trong thôn đã lập gia đình có con cái rồi, nếu họ vào huyện học tập thì họ không chăm lo cho gia đình được. Mà người chưa lập gia đình cũng có rất nhiều nhưng Trần Phú Quốc không biết chọn ai. Đúng lúc này ông nghĩ đến việc Trần Nhiên Nhiên vừa mới đến trả tiền, ông luôn cảm thấy cô bé này không thể. Tính tình ngay thẳng, có ơn tất báo, để con bé đi là thích hợp nhất. Hai người thấy Trần Nhiên Nhiên thế nào? Chu Tử cứ gật nhẹ đầu, đến nhà máy làm việc còn nhận được lương, để đồng chí Trần Nhiên Nhiên đi đi, cô ấy có thể nhanh chóng trả hết số tiền còn nợ cho mọi người rồi. Đúng vậy, dựa hoàn cảnh của gia đình họ, nếu không việc làm ổn định thì đến khi nào mới trả hết nợ. Trần Phú Quốc càng nghĩ càng thấy thích hợp, đồng chí Trần Nhiên Nhiên còn chưa đi xa đâu, thanh niên trí thức Chu, cháu mau gọi cô ấy quay lại đi, chúng ta cùng nhau thảo luận chuyện này. Khi Trần Nhiên Nhiên được Chu Từ Cừ gọi quay lại, cô không hiểu gì hết. Trên đường đi, cô hỏi chuyện gì đang xảy ra mấy lần liền mà người này chỉ cười khúc khích, không nói gì với cô cả. Trong lòng Trần Nhiên Nhiên hỗn loạn, nhưng cô biết nhất định là chuyện tốt nếu không chua Từ cử sẽ không cười vui vẻ như vậy. Dù Trần Nhiên Nhiên suy đoán thế nào cũng không nghĩ tới việc Trần Phú Quốc tìm cô nói chuyện đến nhà máy học tập. Thành thật mà nói, Trần Nhiên Nhiên chưa bao giờ nghĩ đến điều này, công nhân có tiền lương cố định hàng tháng, cuộc sống của họ cũng tốt hơn người ở nông thôn nhiều. Hơn nữa, những nhà máy này thường thuê người có hộ khẩu thường trú ở huyện và thành phố, những người dân nông thôn như họ không bao giờ vào được trừ khi đấy là miếng bánh trên trời rơi xuống. Trần Niên Niên đoán chuyện này chắc chắn liên quan đến chu tử cử chẳng trách hôm nay hắn còn ra vẻ thần thần bí bí. Trần Phú Quốc tưởng ông trao chỉ tiêu này cho Trần Niên Niên thì Trần Niên Niên cảm động rơi nước mắt, ai ngờ trên mặt Trần Niên Niên lại lộ ra mấy phần khó xử. Trần Phú Quốc không hiểu cô đang nghĩ cái gì. Người khác trông mong còn không được cơ hội tốt như này mà sao cháu lại không vui. Trần Nhiên Nhiên thở dài cô nói cực kỳ đáng thương, đương nhiên là cháu nguyện ý 100 lần rồi. Đội trưởng có thể cho cháu cơ hội này, đây chính là niềm vinh hạnh to lớn của cháu. Cháu nằm mơ cũng phải cười tỉnh dậy, nhưng cháu vừa nghĩ đến việc mình phải vào huyện trong nhà chỉ còn mẹ và anh cháu, cháu thật sự không yên tâm. Bọn họ cũng không phải là trẻ con, có gì mà không yên tâm. Hơn nữa còn có người đội trưởng này ở đây mà. Thật ra người khác thì không sao cháu chỉ sợ bố và em trai đến nhà gây chuyện thôi. Đến lúc đó mẹ và anh trai cháu cũng không phải đối thủ của họ. Trần Phú Quốc tức giận nói ông ta dám, cháu cứ yên tâm đi đi, bác sẽ chăm sóc nhà cháu giúp cháu. Đã ly hôn rồi, Trần Quý Tài còn dám đến nhà cháu gây chuyện, bác sẽ thu thập ông ta ngay. Trong lòng Trần Nhiên Nhiên cười như điên nhưng trên mặt lại tỏ vẻ cực kỳ cảm kích lúc nói chuyện, mắt còn rưng rưng, đội trưởng cháu thật sự cảm ơn bác. Cháu sẽ làm việc chăm chỉ khi đến nhà máy, nếu có thêm chỉ tiêu cháu nhất định tranh thủ cho đội sản xuất của chúng ta. Thế là chỉ tiêu này được quyết định xong, để tránh cho người dân trong thôn có ý kiến, Trần Phú Quốc quyết định giấu kín chuyện này trước chờ Trần Nhiên Nhiên chính thức đến nhà máy lại nói sau. Trên đường về, Trần Niên nhiên nhìn chu tử cử mấy lần, nhân lúc không có ai cô nói, đồng chí chu tử cử anh rất có năng lực nha, cứ âm thầm không nói gì mà làm được chuyện lớn như vậy. chu tử cử cười nói, anh làm được chuyện lớn như vậy, em có thưởng gì cho anh không? chương 44, ngọt ngào. Trần Niên Niên nhìn hắn, em nên thưởng cho anh. chu thử cử chỉ thuận miệng nói thôi, hắn nghe thấy Trần Niên nhiên nói vậy thì vui vẻ hỏi, vậy em định thưởng cái gì? Trần Nhiên Nhiên ngoác ngoác ngón tay thần thần bí bí nói anh lại đây. Chu tử cử ngoan ngoãn đi tới, hắn như người đứng ở bên cạnh Trần Nhiên Nhiên, cái gì? Mặc quần áo bình thường đến đâu cũng không thể che được hết khí chất của Chu tử Cừ. Hắn có một khuôn mặt điển trai và thân hình cao thẳng. Lúc đứng cạnh Trần Nhiên Nhiên cô có thể ngửi thấy mùi xà phòng thơm ngát trên người hắn. Trần Nhiên Nhiên cũng quên mất mình đang muốn nói gì, nhìn làn da trắng mịn của Chu tử cử, ma xôi quỷ khiến cô tiến lại gần. Chu Từ Cừ chỉ cảm thấy thứ gì đó chạm vào má của hắn, mềm mại ẩm ướt, vừa chạm vào liền tách ra. Đó là một nụ hôn ngắn ngủi và dịu dàng. Nếu không phải cảm giác quá chân thực, Chu Từ Cừ sẽ hoài nghi đó là ảo giác. Chu Từ Cừ ngây ngốc đưa tay sờ mặt mình, hắn kinh ngạc nhìn Trần Nhiên Nhiên, cô đỏ mặt né tránh ánh mắt của hắn. Chu Từ Cừ cười khúc khích, anh rất thích phần thưởng này. Trần Nhiên Nhiên xấu hổ khi hắn nhìn sang, cô ngượng ngùng đến mức muốn trốn vào rừng cây bên cạnh. Cô nghĩ thầm, lá gan của mình rất lớn nha, hai người thân mật ở chỗ riêng tư không nói hiện tại đang đi trên đường, bất cứ lúc nào cũng có người tới, nếu bị nhìn thấy thật sự không biết phải làm sao mới tốt. May mà lúc này không có ai đi trên đường. Đồ ngốc anh còn cười cái gì, nhanh lên đi em còn phải về nói cho người trong nhà biết nữa. Trần Niên Niên cố tình truyền hướng chủ đề chu thử cứ cũng không đâm thủng nó. Bây giờ hắn và Trần Nhiên Nhiên hoàn toàn trái ngược nhau, trước đây đều là hắn bị Trần Nhiên Nhiên trêu xấu hổ đến mức mặt đỏ tới mang tay, rõ ràng rất thích nhưng vẫn ngượng ngùng. Hai người ở bên nhau càng lâu, hắn chậm rãi buông lỏng, dù sao hai người cũng là người yêu của nhau, thân mật một chút cũng không có vấn đề gì. Trần Nhiên Nhiên đi vài bước cô thấy hắn không đi theo thì cố gắng kéo căng mặt giả vờ bình tĩnh. Anh thất thần cái gì vậy còn không đuổi theo đi. chu thử cứ chạy tới, hai tay đỏ bừng nắm tay của cô. Trần Niên Niên tránh vung về một lúc, hắn lập tức đổi thành 10 ngón tay đan chặt vào nhau. Đồng chí Trần Niên Niên, bây giờ chúng ta là người yêu của nhau, nắm tay cũng không có ai nói gì đâu. Chu Tử cứ còn muốn làm động tác thân mật hơn nắm tay một chút nhưng hắn nghĩ Trần Niên Niên sẽ xấu hổ, lát nữa cô trực tiếp không để ý đến hắn thì xong. Thật ra cứ như vậy là đủ rồi, hắn cũng không vội. Trần Niên Niên cảm thấy hắn thật trẻ con, nắm tay cũng không có ai nói gì sao. Nếu bị người khác nhìn thấy, ngày mai bọn họ sẽ trở thành chủ đề bàn tán của người khác ngay Nhưng Trần Nhiên Nhiên cũng thấy chu tử cứ nói đúng, bọn họ là người yêu đúng nghĩa Những người này không thể nói gì khác hơn ngoài trừ 1,2 câu ghen ghét mà thôi Bây giờ là lúc nhà nước khuyến khích tự do yêu đương Tư tưởng cũng không còn phong kiến như xưa Trần Nhiên Nhiên từng thấy rất nhiều đôi thân thiết Những người này thích nói thế nào thì nói đi Đây là lần đầu tiên cô yêu đương, cô không muốn bản thân mình phải chịu uất ức Nghĩ đến đây cô cảm thấy thoải mái hơn han Cô nắm chặt tay chu từ cử hơn Anh có công lớn như thế Buổi tối em sẽ nấu đồ ăn ngon cho anh Do củ trong nhà đều chín rồi chu thử cử lại có lộc ăn chu thử cử gật đầu Thật ra hắn cũng coi như nhẹ nhõm Vì cuối cùng chỉ tiêu này có thể rơi vào tay Trần Nhiên Nhiên Hắn không thể trực tiếp đề cử cô Nên hắn chỉ có thể đi đường vòng Trần Nhiên Nhiên có thể đến nhà máy Làm việc đồng với việc bọn họ Không phải xa nhau lâu như vậy nữa Chu thử cử đã lên kế hoạch này ngay từ khi đến nhà máy, hiện tại cuối cùng cũng thành công rồi, trong lòng hắn cực kỳ vui mừng. Trong lòng Trần Nhiên Nhiên thì cảm thán hai người thật may mắn, trên đường đi không gặp ai cả. Nhưng lúc gặp phải mấy cô gái đi từ đằng kia tới, Trần Nhiên Nhiên mới cảm thấy may mắn mình đến hơi sớm thì phải. Trần Nhiên Nhiên đều biết mấy người này, ngoại trừ Trần Sảo Vân và Trần Hạ Thu Gia còn có Trần Anh và Trần Tiểu Phượng. Vốn dĩ nước sông không phạm nước giếng, ai đi đường nấy, hai bên vừa đi được hai bước thì đột nhiên Trần Hạ thu quay đầu nhìn thoáng qua. Cô thấy chu tử cứ đang mỉm cười nói gì đó với Trần Nhiên Nhiên, cô chưa từng thấy gương mặt dịu dàng của chu tử cứ như lúc này. Trần Hạ thu cắn môi nói, không biết thanh niên trí thức chu thích cô ta ở điểm gì, chẳng lẽ anh ta không biết chuyện của Trần Nhiên Nhiên sao? Anh ta không sợ à? Trần Sảo Vân cũng nhìn sang, cô nói, ai bảo cô ấy xinh đẹp đâu, cô cho rằng đàn ông từ thành phố tới khác với những người kia sao, họ đều là người thô tục bị sắc đẹp mê hoặc mà thôi. Trần Hạ Thu không phục lắm, gương mặt đẹp cũng không thể ăn cơm được. Nhìn hoàn cảnh của gia đình cô ta mà xem, nếu ai dính vào cô ta thì muốn bỏ cũng không bỏ được. Trần Sảo Vân có ý riêng nói, thanh niên trí thức chu không thích nghe mấy lời đồn linh tinh bao giờ nên chắc anh ấy không biết chuyện của Trần Nhiên Nhiên đó. Hóa ra là vậy sao? Thanh niên trí thức chu bị Trần Nhiên Nhiên nhốt trong bóng tối nên không biết cô ta khác chồng, ai thích cô ta liền không có kết cục tốt. Nhất định là như vậy, nếu không phải bị Trần Nhiên Nhiên che mắt thì sao một nhân vật lạnh lùng như kia lại có thể cười dịu dàng như vậy chứ? Không được cô phải đi vạch trần bộ mặt thật của Trần Nhiên Nhiên. Suy nghĩ này nảy mầm và sinh trưởng nhanh chóng trong đầu Trần Hạ Thu trước khi chu từ cử và Trần Nhiên Nhiên đi xa cô lập tức mở miệng gọi họ lại. Thanh niên trí thức Chu, anh chờ một lát ta có chuyện muốn nói với anh. Chu Tử cưng ngoảnh mặt làm ngơ, hắn tiếp tục kể những gì mình đã thấy ở trong huyện cho Trần Nhiên Nhiên nghe. Trần Nhiên Nhiên cũng nghe thấy Trần Hạ Thu gọi nhưng Chu Tử cừ không quan tâm đến họ thì cô cũng không đáp lại. Trần Hạ Thu không vui, cô chạy đến trước mặt ngăn cản hai người lại. Trần Nhiên Nhiên, tôi có chuyện muốn nói với thanh niên trí thức Chu, cô có thể tránh sang một bên không? Trần Niên Niên không nói gì cô chỉ cười như không cười nhìn Trần Hạ Thu. Chu Từ cười nhăn mày, vẻ mặt không kiên nhẫn, đồng chí làm phiền cô nhường đường một chút cô đang cản đường chúng tôi rồi. Lúc này Trần Hạ Thu cực kỳ dũng cảm cô hoàn toàn không có để ý đến vẻ mặt của Chu Tử Cử thanh niên trí thức Chu tôi thật sự có chuyện muốn nói riêng với anh. Tôi và đồng chí Trần Niên Niên không có bí mật gì cả. Nếu cô thực sự muốn nói gì thì cô nói luôn đi. Câu trả lời này khiến Trần Hạ Thu không hài lòng chút nào, cô nghiêm túc nói, anh là người yêu của Trần Nhiên Nhiên sao? Chẳng lẽ anh không biết Trần Nhiên Nhiên khác chồng à? Thanh niên trí thức chu tôi khuyên anh suy nghĩ thật kỹ đi, người trong thôn Trần Gia Loan chúng tôi đều biết chuyện này. Trần Anh và Trần Tiểu Phượng cũng gật đầu đồng ý, đúng vậy, thanh niên trí thức chu anh đừng để cô ấy mê hoặc. Vẻ mặt của Chu Từ cứ trở nên lạnh lùng, rõ ràng đấy chỉ là chuyện ngoài ý muốn nhưng mấy người nhất định phải đẩy hết chuyện xấu lên người Trần Nhiên Nhiên. Mấy người không thấy mình quá đáng sao? Cũng là con gái với nhau, tại sao cô lại xấu tính như vậy? Người lớn trong nhà không dạy cô cách tôn trọng người khác và không thông tin đồn vu oan cho người khác à? Mặt Trần hả thu đỏ bừng lên vì bị nói, cô vội vàng la to, rõ ràng là cô ta khắc chết người, chúng tôi không vu oan cho cô ta. Vậy thì cô có bằng chứng gì chứng minh những người này xảy ra tai nạn là do nhiên nhiên không? Không có bằng chứng nào có thể chứng minh những điều mơ hồ đó, rõ ràng chu từ cử đang làm khó người khác. Mọi người đều biết chuyện này thế mà anh còn nói chuyện giúp cô ta. Thanh niên trí thức chu anh thật sự hồ đồ mà. chu từ cử cười lạnh em ấy là người yêu của tôi, tôi không nói chuyện giúp em ấy, chẳng lẽ tôi lại đi tin mấy người xa lạ như cô à? Tôi thấy rõ ràng là cô đang ghen tị vì em ấy xinh đẹp hơn cô. Cô gái tôi nói cho cô biết thật ra đẹp hay không cũng không quan trọng, quan trọng là người ta hiền lành tốt bụng. Chỉ cần so một niềm này thôi cô cũng thua xa Niên Niên rồi. Chu Tử cứ nói xong liền quay sang nhìn Trần Niên Niên, Trần Niên Niên ngoan ngoãn gật đầu với hắn, cô tuổi thân nói trước khi họ cũng nói em như thế anh là người đầu tiên nói chuyện giúp em. Chu Tử cứ đau lòng muốn hỏng rồi, hắn chỉ hận mình không quen Trần Niên Niên sớm hơn, hắn không thể ngăn cản mấy lời xấu xa này thay cô. Trần Hạ thu khó tin nhìn hắn, Chu tử cử anh đúng là đồ không biết tốt xấu, sao anh có thể nói tôi như vậy chứ? Chu tử cử biết mình nói hơi nặng lời nhưng đến việc Trần Niên Nhiên phải chịu đựng mất tư thường cổ hù và phong kiến độc ác của những người này hắn liền hận không thể nói hết những điều xấu xa nhất trên đời này ra ngoài. Nhưng đạo đức của hắn không cho phép hắn làm điều đó. Chu tử cử anh thật quá đáng, bắt nạt phụ nữ có gì giỏi chứ? Trần Anh có quan hệ tốt với Trần Hạ Thu cô nhìn thấy Trần Hạ Thu khóc thì lập tức giận dữ thay cô ấy. Đây mà gọi là bắt nạt à. Nếu không phải cô ta không tôn trọng người khác thì ai mà thèm để ý đến cô ta. Trần Niên Niên cố gắng mở to hai mắt khi khóe mắt hơi đau nhức cô mới buồn bực nói anh ấy chỉ nói thật mà thôi. Mấy người thật sự không xinh đẹp bằng tôi cũng không tốt bụng bằng tôi. Chuyện mấy người bắt nạt tôi lúc trước còn làm người ta căm hận hơn nhiều. Chính cô khắc chồng, cô còn trách chúng tôi bắt nạt cô Chu thử cứ thật sự không muốn phí miệng lưỡi với đám người hết thuốc chữa này nữa Hắn nghiêm khắc quát to cũng không nhìn xem bây giờ là thời nào rồi mà còn mê tín như thế hả Tôi nói cho các cô biết, sau này còn để tôi thấy các cô nói nhiên nhiên khắc chồng Tôi sẽ tống các cô đến trại cải tạo lao động Tôi còn báo với cấp trên để họ đuổi hết mấy thứ mê tín dị đoan trong đầu các cô đi Mấy người này đều là con gái mới lớn chưa nhìn thấy việc đời, họ thấy Chu Từ cử hung dữ như vậy thì sợ run người Trần Hạ Thu căm hận nhìn hắn, Chu Từ cứ là đồ xấu xa, Trần Niên Niên nên khắc chết hắn đi, cô muốn xem hai người này có thể đắc ý đến lúc nào Trần Niên Niên giả bộ tuổi thân, cô thấy Trần Hạ Thu vẫn không sợ thì nói Trần Hạ Thu, cô cũng làm mai rồi, thật sự làm phiền cô quan tâm đến người yêu của tôi như vậy Nhưng cô nên cẩn thận một chút bí mật này rất khó giữ kín được nếu chuyện này mà chuyển đến tai chồng tương lai của cô thì tôi sợ nói cũng không rõ được Nếu người đó hiểu lầm cô có ý gì anh từ cư thì không tốt đâu Sắc mặt Trần Hạ thu cứng đờ cô đang nói cái gì vậy Tôi không muốn thanh niên trí thức chu bị cô lừa gạt thôi Tôi không có ý gì với anh ấy cả Trần Nhiên Nhiên nói tôi không quan tâm cô có ý gì với anh ấy hay không Dù người khác tốt thế nào thì anh ấy cũng chỉ thích một mình tôi thôi. Còn những chuyện khác cô cũng đừng quan tâm mù quáng. Tôi khuyên cô nên quan tâm mình thì hơn, không thì đến lúc đó lại dùng giỏ chút mốc nước ích. chu thử cứ không còn muốn nghe bọn họ nói nữa, hắn kéo tay Trần Niên Niên, Niên Niên, chúng ta đi thôi. Trần Niên Niên bước được hai bước cô thấy mấy người kia vẫn đứng đó nhìn mình thì xoay chuyển ánh mắt nói, chu thử cứ chân em đau quá. Chu Từ cười hoảng sợ đỡ cô. Làm sao vậy? Sao đột nhiên lại chèo chân rồi? Để anh xem có sưng hay không. Trần Nhiên Nhiên lắc đầu. Thật ra cũng không sao. Đi đường hơi khó một chút thôi. Nói xong cô nhìn lên trời quan sát một lúc vẻ mặt cực kỳ lo lắng. Chu Từ cười mím môi. Vậy anh cõng em được không? Sợ Trần Nhiên Nhiên từ chối. Hắn lại nói nơi này cách xa nhà em. Em đi bộ về sẽ càng nghiêm trọng hơn anh. Được anh cõng em đi. Trần Nhiên Nhiên giang tay về phía hắn. Chu Tử cứ sững sở, sao hắn cảm thấy Trần Nhiên Nhiên cố ý muốn cho hắn cõng nhỉ? Nhưng Chu Tử cứ không có thời gian để suy nghĩ, hắn ngồi sụp xuống trước mặt Trần Nhiên Nhiên. Nhiên Nhiên em cố nhịn một lát, anh đưa em về nhà nhanh thôi. Trần Nhiên Nhiên trèo lên lưng hắn, hai tay cô ôm cổ hắn cười tùm tìm nói, không sao anh đi chậm một chút cũng được. Cô nói xong thì quay lại nhìn, quả nhiên trên mặt mấy người kia đều hiện lên vẻ khó tin. Trần Nhiên Nhiên đắc ý lẻ lưỡi về phía họ cô còn thuận tiện lường một cái. Trần Anh thức giận dậm chân, sao cô ta lại không biết xấu hổ như vậy chứ? Trần Hà thua tức giận đến mức không nói nên lời. Trần xảo Vân thở dài, xem ra chu từ cư thật sự bị cô ấy lừa rồi. Nhìn cô ấy đi, làm gì giống đau chân chứ? Trần Tiểu Phượng lắc đầu liên tục thật muốn vạch Trần bộ mặt thật của cô ta. Trần Nhiên Nhiên vui vẻ đung đưa chân, cô thích nhìn bộ dáng không làm được gì của đám người đáng ghét kia. Đi một đoạn xa, vẻ hoảng sợ trên mặt Chu thử cứ biến mất, hắn đi chậm lại, trên mặt nở nụ cười cương chiều. Nhiên Nhiên của hắn nghịch ngợm quá đi. Chương 45, đến nhà máy. Cái gì? Con muốn làm việc ở nhà máy trong huyện sao? Nhiên Nhiên, con nói nhảm gì vậy? Trần Nhiên Nhiên về nhà và liền nói chuyện đến nhà máy với người nhà. Tôn Tuệ Phương và Trần Thiên Hoàng nghe xong đều cảm thấy rất khó tin. Mặc dù họ biết Trần Nhiên Nhiên có năng lực hơn người bình thường, nhưng làm việc ở trong huyện thì không thể nào tưởng tượng nổi. Trần Nhiên Nhiên cầm cái chén trên bàn uống từ từ cô làm ấm giọng rồi nói, mẹ con không nói nhảm. Con sẽ làm việc ở nhà máy huyện. Bác Phú Quốc tự mình nói với con, làm sao có thể sai được. Trần Thiên Hoàng vẫn thấy hơi khó tin, nhà máy thường ưu tiên hộ khẩu ở huyện và thành phố. Cho dù tuyển từ nông thôn, họ cũng phải có kỹ năng. Sao đột nhiên chỉ tiêu này lại rơi vào tay đội sản xuất của chúng ta được chứ? Tại sao lại rơi vào trên người bọn họ, đương nhiên là do Chua Từ Cư rồi, nếu không phải hắn làm việc ở đó thì chỉ tiêu này sẽ không đến lượt cô. Nhưng Trần Niên Niên sẽ không nói cho họ biết chuyện này, cô và Chua Từ Cư vẫn chưa kết hôn, nếu họ cùng nhau lên huyện, mẹ cô sẽ nghĩ hai người muốn bỏ trốn. Cô giả vờ như không biết gì và nói em cũng không biết nữa, bác Phú Quốc là đội trưởng, đương nhiên bác ấy bảo chúng ta làm gì thì chúng ta làm cái đó thôi. Còn nói ý, đây là một cơ hội trời cho, nhà mình đúng lúc không có tìm được việc để kiếm ra tiền, chờ con vào nhà máy, chúng ta sẽ có tiền mua đồ thoải mái, trong nhà thiếu cái gì thì mua cái đó. Cuộc sống sẽ càng ngày càng tốt hơn. Trần Phú Quốc là cục gạch chỗ nào cần ông liền tới chỗ đó, ở nhiên đại này đội trưởng có quyền hạn rất lớn trong đội sản xuất, chỉ cần ông ở đó thì những người trong đội sản xuất không dám nói gì cả. Tôn Tuệ Phương và Trần Thiên Hoàng cũng xúc động trước tương lai tươi sáng được mô tả qua lời kể của Trần Nhiên Nhiên. Ai cũng muốn sống một cuộc sống tốt đẹp, nhưng Tôn Tuệ Phương vẫn hơi lo lắng, còn chưa từng rời xa mẹ hoặc lên huyện, đột nhiên ông ấy bảo con đi, mẹ thực sự lo lắng. Nếu đến nhà máy con phải làm thế nào bây giờ? Các bà mẹ luôn cảm tính như vậy, huống chi là người có tính tình như Tôn Tuệ Phương. Ba người ở bên nhau lâu như vậy, cũng chưa từng có ai đi xa nhà, bây giờ Trần Niên Niên lập tức phải đến huyện làm việc lòng Tôn Tuệ Phương giống như thiếu một miếng thịt vậy. Mẹ đừng lo, không phải thanh niên trí thức chu cũng ở trong huyện sao. Có cậu ấy ở đó, Niên Niên không bị bắt nạt đâu. Không phải ai vừa sinh ra liền biết, lúc bắt đầu chắc chắn có người dạy em ấy. Đây là cơ hội để Niên Niên thay đổi số phận, nếu em ấy làm tốt nói không chừng về sau sẽ đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn. Chúng ta không thể kéo chân em ấy lại được. Trần Thiên Hoàng suy nghĩ nhiều thứ hơn Tôn Tuệ Phương, chuyện này đối với Trần Niên Niên chỉ có lợi chứ không có hại, em ấy nhất định phải nắm chắc cơ hội này. Tôn Tuệ Phương không có tham vọng lớn, có rất nhiều điều mà trước đây bà không dám nghĩ tới giờ đã thành hiện thực cuộc sống của họ ngày càng tốt hơn, điều này không thể tách rời với sự nỗ lực của Trần Niên Niên. Trần Thiên Hoàng nói đúng, người làm mẹ như bà không thể kéo chân sau của con gái mình được. Đợt lát nữa thanh niên trí thức chua qua đây, mẹ phải nhắn nhủ vài câu với cậu ấy. Trong lòng Trần Nhiên Nhiên giơ ngón tay cái cho anh trai, anh trai của cô thực sự là một người có nhiều ý tưởng, nhưng đáng tiếc chân của hắn lại thọt, hắn cũng không gặp được cơ hội tốt, nếu không hắn sẽ không rơi xuống tình trạng như bây giờ. Sau khi Tôn Tuệ Phương đi ra ngoài, Trần Nhiên Nhiên hỏi, anh em nhớ anh đã tốt nghiệp cấp 3 rồi đúng không? Trần Thiên Hoàng gật đầu, anh tốt nghiệp rồi, sao đột nhiên em lại hỏi cái này. Trần Niên Niên cười tùm tìm nói, em đến huyện xem xét giúp anh, nhỡ đâu lại tìm được một công việc thích hợp với anh. Anh, Trần Thiên Hoàng nhíu mày, hay là thôi đi, bây giờ anh như vậy, người khác không tuyển anh đâu. Niên Niên, em đừng bận tâm chuyện này, anh của em có thể tự nuôi sống bản thân mình. Trần Niên Niên không tán thành những gì anh trai cô nói. Đối với những người như Trần Thiên Hoàng, một số công việc cần thể lực không thích hợp với hắn nhưng công việc cần kỹ thuật thì không có vấn đề gì. Nếu thực sự không được thì về sau hắn vẫn có thể học đại học được mà. Nhưng hiện tại vẫn phải chờ một thời gian nữa mới đến kỳ thi tuyển sinh đại học cô cũng không cần quá lo lắng. Buổi tối chỉ có đào tiểu niệm và Chu thử cử đến Trần Đại Tráng giúp người trong thôn một tay nên họ nhiệt tình mời hắn đến nhà. Mà Trần Đại Tráng không phải người hay từ chối lòng tốt của người khác, vì vậy hắn liền đi theo họ. Đào Tiểu niệm thực sự hơi ngại ngùng từ lần trước nói những điều đó với Trần Niên Niên, thỉnh thoảng trong đầu cô sẽ nghĩ đến Trần Thiên Hoàng. Cô nghĩ cô thích Trần Thiên Hoàng thật rồi. Bây giờ hai người gặp nhau, cô càng thêm xấu hổ. Tâm tư của cô gái này rất đơn thuần, không biết che giấu chút nào cả. Lúc ăn cơm cô tình cờ ngồi đối diện với Trần Thiên Hoàng, thỉnh thoảng ánh mắt của cô lại rơi vào người Trần Thiên Hoàng làm Trần Thiên Hoàng cảm thấy không được tự nhiên. Nghĩ đến những lời Trần Nhiên Nhiên nói, mặt của Trần Thiên Hoàng cũng bắt đầu đỏ bừng lên, trước đây hắn chưa từng có cảm xúc như vậy, điều này thực sự kỳ lạ. Nếu không phải bây giờ có nhiều người, hắn thật sự muốn giải thích với đào tiểu điểm. Anh, sao anh ăn cơm mà không gắp đồ ăn? Món em nấu hôm nay không hợp khẩu vị của anh sao? Trần Niên Niên biết rõ còn cố hỏi cô giả vờ nghiêm túc nhìn hắn. Trần Thiên Hoàng vội vàng gắp mấy món vào bát của mình, không, không có anh chuẩn bị gắp đây. Còn Tiểu điềm nữa, sao cậu cứ nhìn vào mặt anh trai tôi vậy? Mặt anh tôi bị bẩn à. Trần Niên Niên nhướng mày nhìn Đào Tiểu điềm Đào Tiểu điềm cắn đũa chừng mắt nhìn cô Trần Niên Niên thật đáng ghét cô ấy không hiểu câu biết mà không nói sao. Trần Niên Niên nhận được sự uy hiếp trong mắt Đào Tiểu Điểm, cô cười nói, Tiểu Điểm, sau khi tôi vào huyện phiền cô chăm sóc nhà giúp tôi. Nhất là mẹ tôi, anh trai tôi là con trai, có rất nhiều chuyện không tiện chăm sóc. Trần Thiên Hoàng nghe thế thì nói, Niên Niên, em đừng làm phiền thanh niên trí thức đào, anh có thể chăm sóc tốt cho mẹ. Lúc Trần Niên Niên ở đây, Đào Tiểu Điềm có thể nói là đến tìm Trần Niên Niên. Nhưng lúc Trần Niên Niên vào huyện mà Đào Tiểu Điểm vẫn chạy đến nhà hắn thì người bên ngoài sẽ nói cái gì? Bây giờ đã một số người đã bắt đầu nói xấu rồi, bọn họ nên chủ động để tránh bị nghi ngờ. Tôn tuệ phương cười nói, mẹ không phải bà già 7-80 tuổi, mẹ không cần các con chăm sóc đâu. Tiểu niềm còn có việc khác phải làm, con bé làm gì có nhiều thời gian chăm sóc mẹ giúp con được chứ? Đào tiểu niềm nhanh chóng bày tỏ thái độ, không phiền, không phiền đâu ạ. Quan hệ của cháu và niên niên tốt như vậy, cháu giúp cô ấy chăm sóc gì là việc nên làm mà. Ký túc xá cũng gần nhà gì như vậy, có việc gì gì chỉ việc gọi một tiếng là cháu đến ngay. Trần Thiên Hoàng mí môi thật sự không cần đâu. Đào Tiểu Điềm đặt đũa xuống, cô không vui nổi. Anh Thiên Hoàng tại sao anh khách sáo với em như vậy? Có phải em đã làm gì khiến anh không thích không? Trần Thiên Hoàng lắc đầu liên tục, anh chỉ thấy phiền phức thôi, anh không có ý gì khác. Thấy vẻ mặt mất mát của Đào Tiểu Điềm, Trần Thiên Hoàng lại nói em muốn tới thì tới, nhà anh luôn chào đón em bất cứ lúc nào. Lúc này Đào Tiểu Điểm mới hài lòng, anh Thiên Hoàng, nếu như sau này anh còn khách sáo như vậy, em sẽ rất tức giận, lúc đó em không để ý đến anh nữa đâu. Trần Thiên Hoàng thật sự có khổ mà không nói được, hắn đang suy nghĩ giúp cô mà cô không cảm kích gì cả. Trần Niên Niên nhìn hai người, cô nghĩ cuộc sống về sau của anh trai cô sẽ rất thú vị cho mà xem. Đào Tiểu Điểm yếu ớt vừa thẳng thắn vừa thích làm nũng, anh trai cô không phải là đối thủ của cô ấy. Chu Từ Cư chỉ được nghỉ hai ngày bởi vì gấp gáp quá nên Trần Niên Niên không đi cùng anh lên huyện được. Mọi chuyện đều phát triển theo dự tính của Chu Từ Cư nhưng hắn không ngờ cuối cùng lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ngay sau khi trở lại nhà máy, hắn được quản lý nhà máy gọi lên văn phòng. Quản lý nhà máy từng nhận được chỉ thị của cấp trên bảo ông phải tận lực quan tâm Chu Từ Cư một chút. Lúc ở trong nhà máy Chu Từ Cừ vừa có trách nhiệm vừa làm việc tốt hơn nữa, hắn còn biết rất nhiều kiến thức lý thuyết mà công nhân ở huyện nhỏ này không biết nên Lưu Trường Khánh rất hài lòng về hắn. Lúc Chu Từ Cừ muốn xin một chỉ tiêu công nhân cho người ở nông thôn, Lưu Trường Khánh không nói hai lời mà đồng ý luôn. Dù sao cũng không phải là công nhân trong biên chế nên người đó sẽ không chiếm chỉ tiêu của người trong huyện và thành phố, ông bán một cái nhân tình cũng không có vấn đề gì. Nhưng đúng lúc gần đây nhà máy mới tuyển thêm một vài công nhân mới, chỗ trống cho Trần Niên Nhiên không còn nữa, nên Lưu Trường Khánh tìm hắn để nói về chuyện này. Mặt Chu Từ cứ không cảm xúc, hắn hỏi, không có cách nào khác sao? Lưu Trường Khánh cũng cảm thấy mình làm chuyện này không tốt lắm, nghe Chu Từ cứ hỏi như vậy, ông vội vàng nói tôi đã đồng ý cho cậu một chỉ tiêu thì chắc chắn không thu hồi lại. Xưởng đóng hộp ở ngay bên cạnh đang thiếu người, tôi đã chào hỏi bọn họ rồi, bạn của cậu có thể đến bất cứ lúc nào. Chu Tử duyệt mỉm cười, "Cảm ơn quản lý, làm phiền bác rồi." Lưu Trường Khánh xua tay, "Ôi cậu không trách tôi là tốt rồi." "Chuyện này đều do tôi không an bài tốt quản lý xưởng đóng hộp bên cạnh là người quen cũ của tôi. Tôi sẽ để ông ấy hỗ trợ bạn của cậu, chỉ cần có thể vào nhà máy, Chu Tử cứ cũng không kén chọn như vậy, nhưng hắn còn phải giải thích với Trần Nhiên Nhiên nữa." Trần Nhiên Nhiên không biết gì về chuyện này, cô ngồi trên xe bò của Trần Phú Quốc đi vào huyện. Sau khi vào huyện chua tử cứ đạp xe đến đón cô. Lúc này là giữa trưa chua tử cứ tìm một quán ăn gần đó mời hai người ăn trưa. Nếu không phải có việc quan trọng Trần Phú Quốc sẽ không bao giờ đến huyện ngay khi bước chân vào huyện ông đã cảm thấy khó chịu rồi. Lúc ngồi trong quán ông luôn cảm thấy người dân ở huyện đang nhìn mình. Sau khi rời khỏi quán ăn Trần Phú Quốc thở vào nhẹ nhõm. Bác nói ý thức ăn ở huyện không ngon bằng thức ăn người dân nông thôn chúng ta tự làm đâu. Vừa không nỡ cho thêm dầu vừa không muốn cho thêm gia vị Mùi vị của thức ăn thực sự bình thường Vừa dứt lời ông liền ợ một cái Trần Niên Niên che miệng cười Ngoài miệng che không ngon Nhưng lúc ở trong quán Trần Phú Quốc ăn bốn bát cơm to đấy Hiện tại bụng căng tròn Vừa nhìn liền biết ông ăn quá no chu Thử cứ nói theo Đúng vậy, không ăn ngon bằng món đồng chí Trần Niên nhiên làm Trần Phú Quốc vừa ợ hơi hai lần cũng không thấy xấu hổ gì Vậy bác về trước đây Hai người đều là thành viên của đội sản xuất thôn chúng ta ở trong huyện phải giúp đỡ lẫn nhau, nhất định không được để người khác coi thường, bắt nạt. Trần Niên Niên mỉm cười, quan hệ của họ như kia, họ nhất định phải giúp đỡ lẫn nhau rồi. Bác, bác đừng lo lắng, bác về à. Trần Phú Quốc vẫy tay về phía họ, vậy thì bác về đây, hai người đừng tiễn nữa, đến nhà máy xem qua đi. Trần Niên Niên và Chua Tử cứ nhìn ông lên xe bò, hai người cũng ngồi lên xe đạp rời đi. Đi được một đoạn, Chu tử cứ nói, nhiên nhiên, anh có chuyện muốn nói với em. Trần nhiên nhiên ngồi yên sau xe đạp, cô đung đưa chân, anh nói đi. Nhà máy anh làm bây giờ không tuyển thêm người nữa, vì vậy quản lý của anh đã giới thiệu em sang xưởng đóng hộp. Trần nhiên nhiên không nhìn thấy khuôn mặt của Chu tử Cừ nhưng cô có thể nghe thấy sự mất mát trong giọng điệu của hắn. Hai nhà máy cách xa nhau không? Chu tử cứ nói, không xa ở ngay sát vách. Không xa thì sao anh lại không vui? Anh không muốn xa em chút nào à? Trần Nhiên Nhiên trêu hắn. Đối với cô mà nói cô làm việc ở nhà máy nào cũng giống nhau thôi, anh đừng nghĩ nhiều như vậy. Dù sao nhà máy cũng có thời gian nghỉ phép mà. Chờ đến ngày nghỉ, hai chúng ta có thể đi dạo quanh huyện hoặc quay về thôn Trần Gia Loan với nhau. Không ở cùng một nhà máy cũng sao đâu. Không muốn xa Trần Nhiên Nhiên là thật nhưng không phải Chu Tử cứ không vui vì chuyện này hắn chỉ cảm thấy mình đã nói hai người ở cùng một nhà máy bây giờ đột nhiên thay đổi hắn sợ trần niên niên không thích ứng được nhưng nghe trần niên niên nói hắn nhận ra mình lo lắng dư thừa rồi trần niên niên luôn luôn độc lập nên những chuyện nhỏ như vậy làm sao có thể ảnh hưởng đến cô được hai người nhanh chóng đến nhà máy chu từ cứ đưa trần niên niên đến văn phòng của sưởng trưởng sưởng đóng hộp sưởng trưởng họ cố sau khi chu từ cứ giới thiệu xong trần niên niên lễ phép nói xin chào sưởng trưởng cố Sườn trưởng cô gật đầu, Lão lưu đã nói rõ tình huống của hai người cho tôi rồi, hộ khẩu của cô ở nông thôn nên không thể trở thành nhân viên chính thức trong nhà máy của chúng tôi được. Nếu cô làm không tốt chúng tôi có thể sa thải cô đi bất cứ lúc nào. Chu tử cứ nói quản lý Lưu đã nói rõ trước rồi. Bác cho chúng cháu cơ hội học tập, chúng cháu đã hài lòng lắm rồi. Chúng cháu cũng không dám nghĩ đến việc làm nhân viên chính thức. Sưởng trưởng cô khá hài lòng với thái độ của hắn, tất nhiên chỉ cần cô không có vấn đề gì, nhà máy của chúng tôi sẽ không xa thải cô một cách tùy tiện. Nhà máy sẽ cung cấp ký túc xá và tiền lương cố định hàng tháng. Nhân viên bình thường tuy có kém hơn một chút nhưng họ có thể kiếm được nhiều hơn công việc đồng áng nhiều, nếu cô chăm chỉ thì chắc chắn không thiệt đâu. Sau khi nói rõ ràng, sưởng trưởng cố bảo người dẫn hai người trần niên nhiên xuống dưới. Đây là lần đầu tiên Trần Nhiên Nhiên đến ký túc xá của công nhân, sau khi cất hành lý rồi đi ra ngoài ký túc xá, cô nhìn thấy Chu Từ Cừ đang nói chuyện với một người phụ nữ khoảng 30 tuổi. Người phụ nữ này tên là Đinh Yên, cô ấy là chủ nhiệm của xưởng sản xuất. Đinh Yên dẫn Trần Nhiên Nhiên và Chu Từ Cừ đến xưởng sản xuất. Lúc này xưởng sản xuất vẫn kém hơn chuyên nghiệp hơn đời sau, phần lớn sản phẩm đều dựa vào sức lao động của công nhân. Đình Yên vừa giải thích quá trình làm việc cho Trần Nhiên Nhiên vừa dẫn Trần Nhiên Nhiên vào xem vị trí làm việc của mình. Liên quan đến vệ sinh thực phẩm, tất cả công nhân ở đây đều phải đội mũ và đeo khẩu trang. Khi nhìn thấy Trần Nhiên Nhiên và Chu Tử Cừ, mọi người đều quay sang quan sát hai người. Từ nay về sau, cô phụ trách xử lý nguyên liệu cùng bọn họ. Việc này nhìn đơn giản nhưng tay phải nhanh, rất thích hợp với cô. Ngay khi Trần Niên Niên định nói điều gì đó, một công nhân trong xưởng đột nhiên chỉ vào cô ngạc nhiên hỏi tại sao cô lại đến đây Người đó đeo mặt nạ Trần Niên Niên không biết đấy là ai Nhìn vẻ mặt mờ mịt của Trần Niên Niên, liễu quý hoa tháo khẩu trang trên mặt xuống, cô không nhận ra tôi sao Chu thử cứ nhíu mày, không ngờ họ lại gặp người quen ở trong nhà máy này Lần trước họ đã bán rất nhiều kem dưỡng da cho người phụ nữ này, nếu bị phát hiện thì thật sự tồi tệ Lúc Liễu Quý Hoa tháo khẩu trang ra, Trần Niên Niên cũng nhớ ra bà. Phòng ngừa Liễu Thúy Hoa làm lộ chuyện, Trần Niên Niên lập tức đi tới, cô khoác tay bà nói, gì nói gì vậy, hai nhà chúng ta là họ hàng thân thích, sao cháu không nhận ra gì được. Tại vì đeo khẩu trang nên cháu không nhận ra thôi. Mấy nhân viên làm cùng Liễu Quý Hoa nhìn hai người kỳ lạ. Quý Hoa, đây là ai vậy? Sao tôi chưa từng nghe cô nhắc tới? Liễu Quý Hoa cũng không ngốc, khi Trần Nhiên Nhiên nói như thế, đầu óc bà cũng xoay chuyển theo, ôi trời, đây là họ hàng bên nhà mẹ đẻ tôi. Con bé luôn sống ở nông thôn, rất ít khi vào huyện nên cô không biết là đúng. Ở niên đại này nhà ai cũng có họ hàng thân thích ở quê, nhưng người họ hàng ở nông thôn của Liễu Quý Hoa trông rất xinh, nếu không phải mặc quần áo kiểu cũ thì thật sự không có ai nghĩ cô là người từ nông thôn tới. Đình Yên hơi kinh ngạc nhưng cô cũng không nghĩ nhiều Nếu hai người là họ hàng thì tốt rồi Cô ấy không hiểu gì thì chị dạy dạy cô ấy nhé Liệu quý hoa nhiệt tình nói Được tôi nhất định dạy con bé thật tốt Chu thử cứ không phải người trong nhà máy này Nên hắn không thể ở đây lâu được Sau khi sắp xếp cho Trần Nhiên Nhiên xong Thì hắn cũng chuẩn bị đi Anh ở ngay bên cạnh có chuyện gì thì tới tìm anh Hắn vừa nói vừa nhìn về phía Liễu quý hoa Trần Nhiên Nhiên vui vẻ nói Không có việc gì em cũng đến tìm anh Thần kinh căng thẳng của Chu tử cứ mới thả lỏng dần, nhưng nơi này không phải là nơi hai người có thể thân thiết nên hắn dặn dò một lúc xong thì đi. Chủ nhiệm Đinh nói hôm nay Trần Niên Niên nghỉ ngơi một ngày rồi ngày mai bắt đầu làm chính thức. Dù sao nhàn rỗi cũng không có việc gì làm, Trần Niên Niên quyết định ở trong xưởng học tập trước. Sau khi những người khác rời đi, Liễu Quý Hoa mới nhỏ giọng nói chuyện với cô. Hai người vừa vào xưởng, tôi đã nhận ra hai người rồi. Trần Niên Niên và Chu Từ cư thuộc kiểu người vừa nhìn sẽ không thể quên được Liễu Quý Hoa có ấn tượng sâu với hai người này Không ngờ gì lại làm việc ở đây thật là trùng hợp Trần Niên Niên thật sự muốn cảm thán một câu thế giới này thật nhỏ bé Thế mà cô có thể gặp những khách hàng cũ của mình ở nơi này Suy nghĩ của Liễu Quý Hoa cũng giống cô, cô đúng là có năng lực đấy Có thể vào làm việc trong nhà máy của chúng tôi Nhiều người chen nhau vỡ cả đầu cũng không vào được đâu Trần Niên Nhiên nghĩ thầm, lời này phải nói cho chu thử cử nghe mới đúng, dù sao hắn mới là người có năng lực. Trần Niên Nhiên cười với Liễu Thúy Hoa, gì, lâu rồi không thấy gì, làn da của gì càng ngày càng đẹp nha, mấy vết ban trên mặt giảm bớt rồi. Thật sao, nếu không phải tay bà không tiện, Liễu Quế Hoa thật sự muốn sờ mặt mình, may mà nhờ có cô đấy. Kiên trì dùng kem dưỡng da của Trần Niên Niên, làn da của Liễu Quý Hoa thật sự tốt hơn nhiều, không chỉ nhân viên ở đây khen bà, ngay cả chồng bà thỉnh thoảng cũng nhìn chăm chăm bà. Bà đã dùng hết kem dưỡng da Trần Niên Niên bán rồi, bà đến công tiêu xã mua nhãn hiệu khác nhưng dùng không thích bằng loại kem kia. Bà còn đang lo lắng không tìm thấy Trần Niên Niên, ai ngờ ông trời lại đưa cô ấy đến trước mặt bà, Liễu Quý Hoa thật sự kích động. Cháu gái, cháu còn bán kem dưỡng da không? Cháu bán mấy hộp cho gì đi? Họ hàng nhà cháu mang từ Hồng Công về, nếu còn thừa cháu sẽ để mấy hộp cho dì. Bán cái gì chứ, đến lúc đó người khác hiểu lầm thì không tốt. liễu quý hoa vội vàng gật đầu, đúng, đúng, đúng, dì nói sai rồi, vậy chừng nào cháu có thể đưa cho dì. Trần Nhiên Nhiên nói, ở đây không phải nơi nói chuyện, chờ tan làm hai ta lại bàn tiếp. Thật ra Trần Nhiên Nhiên không muốn bán kem dưỡng da nữa, nhưng liễu quý hoa hỏi cô không nên từ chối thẳng thừng.